Cái gì mễ cùng mặt, vẫn luôn là bắp mặt. Sau lại, trống ra này đó giá cao đồ ăn, mới ăn mễ. Ngọc ngược chết, hóa ra, này quần chúng đôi mắt thật là sáng như tuyết ta, chính mình còn tưởng rằng giấu diếm được đại gia hòa đâu. Này Phong ở khởi hảo. Con vội vàng đem chính mình nhà mẹ để thân thích đưa vào đi, lớn lớn bé bé tám khẩu tử người, muốn này hai hoa dưỡng, còn biết xấu hổ hay không à, phân ra khi, chính là nói tốt, một đao cắt đứt. Một cái khác trưởng quầy chính là làm gì đó. Ta nghe nói là bán hạt giống cấp Ngọc Nguyệt Hình như là Không gặp bọn họ đánh hạ tới hạt gê Lúa mạch, nhiều như vậy sao Ta sang năm cũng loại nhà bọn họ hạt giống này Đừng nói nữa Còn muốn mặt, cách vài bữa Liền đi lấy nhà cũ đổ vỡ. Có một ngày, đúng là cơm điểm Ta gặp được cái nào cương tẩu còn thiết tẩu Đi hiện đánh hạt gê Nói là này bát mãi mãi Đem nhân gia trong phòng sở hữu lương đều cầm đi Phao tiếp nước cũng chưa bùng tha Tộc trưởng nhất rõ ràng chuyện này Trong chốc lát nói hai cái hoa tư tạng tiền bạc, trong chốc lát muốn nhân ra giao dưỡng lao tiền, trong chốc lát nói cái gì phong thủy hảo, muốn cướp nhân ra đất trồng rau, lúc này mới bước cho tứ thúc tổ mang nương, nói muốn đem này hai hoa quá kế đến chính mình dưỡng. Thượng đội vàng buộc tứ thúc tổ làm quá kế, này sau lại lại nói là người ta tứ thúc tổ bức, lừa hắn. Ha ha. Còn không phải xem hai cái hoa có tiền đồ, này đi gà, trồng rau, tránh bạc, đỏ mắt nghĩ đến chiếm đi. Cường đại a cường đại Loại này nãi nãi ra thân thích, cư nhiên hỏa nhã miệng ra tới, muốn nhân ra cha giữa người, còn nói cái gì hiêu kính, phi. Dựa vào cái gì hiêu kính? Đương Phạm gia người là ngu ngốc ca. Này Lý Gia Thôn, Tống Gia Thôn bị thay, nhưng cái này gì cả nãi ra chính là đi trở về, còn loại địa, các ngươi thủ hắn Phạm Lao Bác ra, chúng ta cũng không nói, liên quan gì ta, còn tưởng thủ tứ phòng tới ăn, tới chiếm tiện nghi, môn đều không có. Phạm Khiêm Hòa không có thời gian cũng không có cơ hội cùng chính mình nhi nữ hảo hảo trò chuyện, đối chính mình nhi nữ quá nhợt tử, cũng không biết nhiều ít. Lúc này từ mọi người trong miệng không tam không bốn, đông một câu tây một câu nói, chính mình cũng nghe cái thất thất bát bác. Nguyên lai like, là như vậy khó a. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận ở bên cạnh nghe, hồi tưởng khởi chính mình quá khứ, sắc mặt liền ảm đạm xuống dưới, đặc biệt là Ngọc Nguyệt trong lòng minh bạch, chính mình nếu không phải xuyên tới, hơn nữa có không gian gian lận khí, này sinh hoạt thật là rất khó ngao a. Hiện tại được rồi, nay cha cũng đã trở lại, chẳng lẽ còn không thể đủ quá đến càng tốt sao? hiển nhiên này hiến hội biến thành lên án đại hội, nay cũng không phải là Ngọc Nguyệt, cùng nói năng cẩn thận có thể không chế, an mặc tân y xam kiêm tốn, nghe này đó thư tâm lời nói, một chén một chén uống rượu, rốt cuộc, đem chính mình chút say. Cái gì cũng không nghĩ, đã ngủ. Khiêm tốn tỉnh lại thời điểm, mới phát giác chính mình là ngủ ở này mềm mại cái đệm thượng, tân phô đệm chăn thật là mềm mại á còn phiếm đông mùi hương. Trong viện truyền đến tiếng vang, có người ở thu nhặt đêm qua đồ vật, bức màn ngoại xuyên thấu qua một tia ánh sáng, trời đã sáng, chính mình như thế nào nằm đi lên không rõ ràng lắm, nhưng này say rượu sau, không có đau đầu, đảo thật là kiện việc lạ, nhanh nhẹn mà mặc vào quần áo. liền thấy quét sân chính là trong nhà này người hầu buộc tẩu. Đại gia lên làm, Nơi này, rửa mặt thủy đều cấp bị tề. Buộc tẩu tử đem nước gấm để ra, đưa đến tây xương rửa mặt gian đi, khiêm tốn không thói quen có người hầu hạng. Nhất thời có điểm tay chân cũng chưa phóng chỗ, nhưng cũng chưa nói cái gì, tự đi đem mặt giặt sạch, mới dọc theo này tiểu viện tử, mọi nơi nhìn xem, làm quen một chút hoàn cảnh. Này hậu viện chính là nhà bếp thêm kho lúa, còn có hoàng lão buộc ra ở một bên. Này hoàng lão buộc ra, người một nhà, hiện tại ở tại này hậu viện, nguyên lai hữu xương phòng thiết có tạm vật phòng mở gian, phòng chất tuổi mở gian, này hoàng lão buộc đem xài đều đôi ở hậu viện từ đi, tạm vật phòng chính là đôi ngọc nguyệt làm chứng bắt thảo cái bình, cái khác cũng không có gì liền đem cái bình dọn phóng tới tây xương phòng trống. bọn họ người một nhà liền ở hưu xương phòng vừa vặn sử dụng này hậu viện rửa mặt gian cô cô cũ giường còn có một ít gia cụ kéo đi huyện thành phương tiện ngọc nguyệt đi huyện thành trụ bởi vì ngọc nguyệt cổ quái nói năng cẩn thận vẫn luôn đơn độc sử dụng này tây xương phòng tắm rửa gian hiện tại khiêm luôn đã trở lại trực giác mà cho rằng quá lãng phí đông xương phòng đằng trước không một gian phòng ở đây là ngọc nguyệt cùng tiểu tỷ mỗi nhóm theo hoa nói chuyện phía mà Ngọc Nguyệt bố trí đến nhưng xinh đẹp. Một cái cây trúc làm, thật dài điều bàn, đặt ở nhà ở ở giữa, là sắt thép hai vị thúc thúc giúp đỡ biên. Sau đó là các loại trúc ghế, có chiều cao lùn, có lớn có bé, có trường điều, có mang chỗ tựa lưng. Bốn phía là cây trúc biên hẹp cái giá, mặt trên bày một đám bùn diêu chậu hoa, loại ngọc Nguyệt từ giã ngoại đảo trở về đủ loại hoa dại. Kỳ thật là thảo dược làm, cửa sổ bên ngoài, đắp một cái cái giá, mặt trên bỏ đầy cây kim ngân đằng. Bất quá hiện tại chỉ có quan đằng, trời nóng tương đến làm người chịu không nổi, toàn bộ sân đặc biệt là này gian nhà ở, cả ngày đều thơm ngào ngạt. Khiêm Tốn nhìn nhìn, liền đi hậu viện, chỉ thấy chính mình nữ nhi chính vội vàng vịt đi bờ sông, lão buộc ở vườn rau bên trong, đang ở chém đồ ăn, một sọt sọt chắc hảo. Tiểu Hoa Nhi đang ở băng cỏ heo, nhìn nhìn hậu viện loại đồ ăn còn có uy gia súc, không khỏi có chút khẩn trương, nhiều như vậy gà vịt à, muốn ăn luôn nhiều ít lương. Nay trứng gà có thể bán ra mấy cái bạc. Thấy được tảng đã lớn nghiền. Sau đó Đi này tiền viện, tinh tế nhìn chính mình nhi tử trụ nhà ở, nhìn nhìn lại Ngọc Nguyệt trụ nhà ở, chính mình nhà ở, còn có rộng mở đại đại nhà chính. Nhà chính mặt sau, còn có chính mình tức phụ linh vị. Còn có nhị gian phòng không, khá vậy trải lên giường chiếu, treo tân màn. Còn một gian môn là khóa. Khiêm tốn chính nhìn, Chỉ thấy nói năng cẩn thận cùng cô cô, đại dượng đã trở lại. Trong tay dẫn theo thịt, thật sự là, ngày hôm qua này một cơm, mua tới thịt đều ăn đến tinh quang A. hôm nay. Ba người đuổi cái sớm tập, mua thịt đã trở lại. Cha, ngươi rời giường. Nói năng cẩn thận tiến sân liền thấy chính mình cha, giống như đang ở mọi nơi quen thuộc bộ dáng. Ca, thỉ phu Thảo cũng kêu chính mình ca. Đã về rồi. Nay sáng sớm, đi đâu vậy? Khiêm tốn cười hỏi. Đi mua điểm thịt, còn có điểm đậu hủ. Như thế nào, ngươi hồi thứ nhà mẹ đẻ, còn muốn cho ngươi tiêu pha? Khiêm tốn cười đối Thảo nói. Vẫn là ca đau lòng ta, lo lắng ta tiêu pha. Bất quá ca này tiền A, chính là nói năng cẩn thận đào đâu, ta tưởng tiêu pha, cũng không tiêu pha mà A, Thảo cười nói. Điểm này thượng A, nôn ca nhi giống ta. Khiêm tốn cũng cười nói. Trong lúc nhất thời, hai huynh muội một mảnh hài hòa. Tám năm, Khiêm tốn đi thời điểm, Thảo còn không có thành thân, này nhoáng lên đều thành tức phụ tử. Đánh tiểu, Khiêm tốn liền biết, cái này đại như cả ngày vây quanh thảo chuyện. Thật đúng là làm hắn cưới làm tức phụ, tiểu tử này, thật là cái người tài ba. Mấy người đều không phải khiêm tốn con giun trong bụng, không biết khiêm tốn chính mình suy nghĩ một cái như thế đại hiểu lầm. TS Đại gia hảo. Tân bằng bạn cũ, có thể thường xuyên cấu kết thật tốt. Có cái đàn đang chờ đại gia gia nhập, đàn danh Không gian tiểu long nữ. Đệ 90 Tiết Ngọc Nguyệt giao ra quản gia quyền. TS Ha ha, cái này đàn, Không gian tiểu long nữ, hiện tại một người đều không có. Hoan nên tới gia nhập, liêu chuyện xưa, ngươi gặp được một đám tiểu chuyện xưa, ngươi nói cho ta. Cũng lời nói, Ngọc Nguyệt có thể gặp gỡ đồng dạng xuất sắc. Vừa lúc ở ngay lúc này, Ngọc Nguyệt cũng đã trở lại, nàng vừa vào mắt thấy đến mọi người vị trí khi, trong lòng liền đánh một cái đột. Chính mình cha đang đứng ở khóa kho hàng cửa, mà chính mình môn cũng có đẩy ra qua dấu vết. Trong lòng liền ẩn ẩn có điểm không mau. Rốt cuộc chính mình hai đời là người, này kiếp trước vẫn luôn là quá cái ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, này mi cao mắt thấp, vẫn là nhìn ra được tới. Phòng trừng, chính mình này thân cha, có đôi tiền tài cầm giữ chi tâm. Nhớ tới nói năng cẩn thận chính là bởi vì ngân lượng đặt ở hắn nơi đó không yên tâm, mới giao bạc cho chính mình cầm, mà hắn, lại một tay cầm sổ sách, liền biết, nguyên thân này hai phụ huynh nhưng đều là tinh tế người, tế ước lượng, chắc cũng nên, tổng không thể là chính mình một bé gái tử cầm đi. Ai biết ngươi là tim ba mươi quỷ, ngươi một nhà, vui mừng mà ăn xong rồi cơm, buộc tàu đem dơ chén thu thập đi xuống, Thảo cũng muốn hồi huyện thành đi, Ngọc Nguyệt liền kêu ca ca, muốn đi tuyển điểm đồ vật cấp cô cô cầm đi trong huyện. Tự nhiên, đồ ăn là muốn chém, nhưng nói năng cẩn thận cũng biết, muội muội Têu chính mình lại nhất định là thương lượng chuyện khác. Hai người trên mặt đất đầu biên, nhìn lão buộc chém đồ ăn cấp cô cô mang về, Ngọc Nguyệt nhỏ giọng nói, "Ca, này cha đã trở lại, ngươi xem này trong phòng bạc." "Muội, ta cũng tưởng cùng ngươi nói đi, ấn quý cũ đều đến giao cho cha trưởng." Ta đây ngốc một lát, liền lấy ra tới, "Từ ngươi giao cho cha thế nào?" "Nguyệt Nhi, ngươi trong tay vốn riêng bạc, không cần cấp cha biết, nếu không Đến trên lưng một cái hư thanh danh. Ca, ngươi ý tứ này, ngươi không lưu một chút bạc tại bên người sao. Ca không lưu. Ta là trưởng tử, nếu như bị phát hiện, này coi như là đại bất hiếu. Ta đây cũng giao đi. Ta cũng dùng không đến gì bạc, hiện tại gì đều đầy đủ hết. Nói năng cẩn thận nghĩ nghĩ, hành. Mỗi mùa muội, ngươi liền giao bãi. Mùa xuân tới, chúng ta lại tránh. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận, cấp cô cô chuẩn bị mới mẻ rau dưa cặp gạo. Cô cô cùng đại nưu vội vàng tiểu xe lừa đi rồi. Hai huynh muội lấy sở hữu thân ra, nói năng cẩn thận nhìn sổ sách, chừng 138 hai năm tiền. Ngọc Nguyệt nhưng không có đếm kỹ quá. Lúc này lấy ra nguyên lai like thanh hoa cái bình, hơn nữa kim thúc làm tổn tiền ống trúc, có nhiều như vậy bạc vụn. Nhiều là tiền đồng gì, lấy một khối thô vải bố tay nải ra, đặt ở trên mặt đất, đem thanh hoa cái bình đổ ra tới, nhắc tới ống trúc nhỏ. liền ra tới không gian, chính mình ngồi sổm trong phòng trên sàn nhà đếm lên. Cũng may ngày thường có sửa sang lại, đồng tiền đều dùng dây thừng, 100 văn một điếu buộc đi lên. Thực mau liền rửa sạch ra tới, chính mình bạc còn nhiều 5 lượng ra tới. Chắc là khi nào, không phân rõ đi. Ngọc Nguyệt đem chính mình bên ngoài thượng phân đến mười mấy lượng bạc, cũng đem ra. Chuẩn bị hiến, lúc này, trong không gian liền thật là trừ bỏ một hộp ngân phiếu ngoại, liền chỉ còn lại có có năm lượng bạc cập 100 nhiều văn tiền. Kiếm tiền, Ngọc Nguyệt không lo, Ngọc Nguyệt lo lắng chính là nhìn không thấu này nguyên thân thân cha tính. Muốn cũng là cái mềm thiện, dễ khi dễ, một mặt nghèo hào phóng người tốt, chính mình nhưng thật ra lại phiền toái. Khiêm tốn thật là không thể tưởng được, hai huynh muội nói cùng chính mình nói hội thoại, lại là đem hai người tránh bạc, tất cả đều giao cho chính mình trong tay tới, trong lòng thật là có điểm ngượng ngùng. nhìn trên bàn 150 nhiều lượng bạc. Này, cha liền nhận lấy, dù sao, cũng đều là dùng ở chúng ta trong phòng. Khiêm tốn không có thu sổ sách, chính mình loại này tiểu gia, dùng sổ sách làm cái gì? Không đến phiền toái. Khiêm tốn thu bạc xem như hắn đương ra chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai, đó là muốn đem hoàng lão buộc ra cấp lui rớt, còn cấp từng trưởng quay đi, bởi vì ở hắn xem ra, chính mình này nông hộ nhân ra, sử dụng hạ nhân, đó là mất bột phận. Hơn nữa, từng ra hạ nhân, lưu tại chính mình trong nhà mặt, xem như sao lại thế này. Nói năng cẩn thận thực vô ngữ, này hoàng lão buộc người một nhà, là Ngọc Nguyệt mua trở về chuyện này, chỉ có ba người biết, hiện tại cha đã trở lại, muốn lui về, hiển nhiên là không có lý do gì cự tuyệt. Cha, hành, ta đi trước cùng từng trưởng quầy nói một tiếng, ngày mai lại làm cho bọn họ đi thôi. Ngọc Nguyệt cùng ca ca lướt nhau, trong lòng thực mau quyết định chủ ý, cũng may, chính mình ở huyện Thành mua phòng ở, khiến cho hoàng gia đi trong huyện ở, thuận tiện nhìn phòng ở cũng thỏa đáng, trở về cùng ca ca nói một câu, đem ra nhân này bán đi, liền vạn sự đại cát, nói năng cẩn thận cũng liền an tâm. Lập tức, Ngọc Nguyệt liền đi tìm từng trưởng quầy, từng trưởng quầy cũng liệu đến, lấy chính mình danh nghĩa đưa đi này hoàng Lão buộc một nhà. Phỏng chừng là không thể lưu lại, nhưng không dự đoán được, sớm như vậy liền đưa tới. Nguyệt Nha Đầu, này có thể đưa tới ta nơi này dùng, không có quan hệ. Từng thúc, cho ngươi thêm phiền toái, ta còn có việc gạt trong phòng, ta ở huyện thành mua tòa nhà. Nhưng lại sợ. Cho nên, Từng Thúc, ngươi có thể giúp ta sao? Ngươi xe ngựa mau chút, ngày mai, ngươi có thể làm bộ tới đón bọn họ đi bộ dáng, ta ngồi ngươi xe, đem bọn họ đưa đến huyện thành đi. Tiểu Nha Đầu, ngươi thật là hảo bản linh A này còn ở huyện thành mua phòng, từng trưởng quầy vẫn luôn cảm thấy cái này tiểu nha đầu bất phàm, kết quả lại vẫn làm hắn giật mình không nhỏ. Như vậy điểm đại nữ hoa tử, quãng đại nhân mua phòng ở vẫn là trong huyện, không thể tưởng tượng. Từng thúc tiểu đánh tiểu nháo thôi. Ngọc Nguyệt ngượng ngùng nói rõ, bất quá đại gia trong lòng đều minh bạch, này trong huyện tòa nhà nhưng không tiện nghi. Tiểu nha đầu, lẽ ra từng thúc là không thể nói như vậy, bất quá ngươi đều gạt, liền tiếp theo dấu đi xuống bãi, xem về sau tình huống. Bàn lại xuống dưới sự Là, từng thúc, ta cũng là như vậy tưởng Ngày đó, từng trưởng quầy cao hưng phân chấn Mà đi gặp cái này phạm khiêm hòa Chính là, hắn cảm thấy Cái này khiêm tốn, phỏng trừng cũng là cái phiền toái nhân vật ngươi nói vì cái gì Chính là bởi vì dựa vào khiêm tốn này hảo nhân duyên Rất ít có người có thể làm được Loại người này, đối bằng hữu Thân thích là không thể chê Nhưng đi theo hắn trí thân đến gần người Cần thiết trả giá rất lớn đại giới Toàn bộ một quên mình vì người A Mà hiện tại, chính mình quan tâm tiểu nha đầu, đó là hắn chí thân đến gần. Điểm này, rất ít có người có thể xem đến phá. Có từng trưởng quầy lại nhìn thấu. Ngay hôm sau, từng trưởng quầy, tự mình mang theo xe ngựa tới đón này hoàng lão buộc một nhà. Làm phiền ngươi à, từng đại ca, thật là phúc mệnh ngươi, làm đến ngượng ngùng, làm ngươi lớn như vậy thật xa đi một chuyến, mấy năm nay thác phúc của ngươi, này hai hải tử không thiếu làm ngươi nhọc lòng. Nơi nào, ta cũng bất quá là bởi vì nghĩ. Này đồ ăn loại không ra, chính mình liền không có bán sao. Tương trường quài, đem mục đích của chính mình lại lần nữa nói rõ. Vẻ mặt trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, việc công xử theo phép công thái độ. Cha, ta đưa buộc tẩu cùng tiểu hoa đi thôi, về sau tìm bọn họ chơi cũng phương tiện. Đi bãi. Khiêm tốn thực vui vẻ, rốt cuộc đem cái này vướng chân vướng tay người một nhà tiễn đi, bất quá, nhân gia giúp chính mình trong phòng, đưa đưa cũng là phải nên. Vì thế... Từng lão bản liền mang theo Ngọc Nguyệt cùng đánh hảo hành lý hoàng lão buộc một nhà đi rồi, xe ngựa thực mau, chỉ phải ba cái nhiều canh giờ, liền tới rồi huyện thành, từng trưởng quay đi trong huyện trong tiệm, chỉ làm xa phu đưa Ngọc Nguyệt chờ đi đông thành, Ngọc Nguyệt mang theo hoàng lão buộc một nhà, đi tới rồi này đông trong thành dược hương cư. Móc ra chìa khóa đem viện môn mở ra, tự nhiên đem các nơi đều nhất nhất chỉ điểm cấp hoàng lão buộc một nhà. Hoàng lão cha, về sau, các ngươi liền thủ này đóng nhà ở đi, đây là ta cá nhân nhà ở. Về sau cũng chính là các ngươi ra. Cô nương, như vậy xinh đẹp sân, liền chúng ta toàn gia trụ, thật là quá. nay nhà ở, là ta chính mình, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng chỉ là người nhà của ta. Về sau, các ngươi liền ở nơi này, Ngọc Nguyệt chỉ vào hậu viện hạ nhân phòng. Ngọc Nguyệt mua này hai cái sân, đều có chuyên môn cấp hạ nhân trụ nhà ở. Điểm này Ngọc Nguyệt là thực vừa lòng, này dọc theo tường vây một loạt 6-7 gian nhà ở, còn có đơn độc nhà bếp, phòng chất ủi, nhà xí Đây là 10 lượng bạc. Về sau, viện này liền giao cho các ngươi một nhà trông non, các ngươi chính mình khóa lại môn sinh sống, ngày thường liền đi bên ngoài, mua mễ, mua mặt tới nấu cơm ăn, chính mình thu thập đến trình tề, an tâm ở. Này hoa viên tử cũng tùy tiện dùng, có thể trồng rau gì đó, có chuyện gì, liền nhờ người đi này trong huyện nhất phẩm tiên truyền lời nhắn cho ta. Nhớ kỹ, cô nương, này một đường tới, tiệm gạo, cùng nhất phẩm tiên địa điểm, chúng ta đều nhớ kỹ lý. Vượt tàu cười nói, nàng dù sao là nghĩ thông suốt, Này bán mình vì nô, tự nhiên chủ nhân ra nói như thế nào chính mình như thế nào làm. Hành, trời tối rồi, ta liền đi trở về, các ngươi chính mình hảo hảo ở chỗ này sinh hoạt, ta có thời gian, tiến huyện thành tới khi, sẽ tìm đến của các ngươi. Cô nương, này bạc, cấp quá nhiều đi. Hoàng lão buộc có điểm thấp phỏm mà cầm này mời lượng bạc, Không nhiều lắm đâu, này trong thành, tuổi lựa đều phải chính mình mua, chính mình nhìn xem, muốn thêm chút cái gì, liền đi thêm tới dùng đi. Ngọc Nguyệt đem này mấy cái chìa khóa đều giao cho bọn họ, liền ngồi từng trưởng quầy xe ngựa, trở về phạm gia thôn. Nay người một nhà, đặt ở nơi này sinh hoạt, Ngọc Nguyệt là yên tâm, này mấy tháng cộng đồng sinh hoạt, tính tình bản tính đều rất rõ ràng, là phong rất tốt nhân gia, cho nên, Ngọc Nguyệt mới đem bọn họ lưu lại, mà không phải bán trao tay rớt. Đem lúc trước nói 30 lượng bạc giá trị con người lấy ra tới, giao cho nói năng cẩn thận, nói năng cẩn thận nghĩ nghĩ, liền đem 15 lượng lưu lại, giao cho Ngọc Nguyệt 15 lượng bạc. Muội muội, chúng ta vẫn là đều lưu trữ điểm bạc ở trong tay đi. Nói năng cẩn thận không dự đoán được, giao nhiều như vậy tiền cấp cha, này cha cư nhiên linh tiền đồng đều không cho chính mình cùng muội muội cầm tiêu vặt. Hơn nữa, lại nói, này bạc cũng giao không ra đi. Hảo, ca. Ngọc Nguyệt bỏ vào trong tay Hảo, kỳ thật chính là tùy tay một ném, bỏ vào không gian. Nói năng cẩn thận tự đi giấu đi không đề cập tới. Sinh hoạt thực mau thượng quý đạo, khiêm tốn là cái cần lao người. Làm sống so hoàng lão buộc còn có thể làm, Ngọc Nguyệt từ tiểu hoa đi rồi, chính mình nơi này cũng việc nhà tăng thêm, đến uy heo, uy gà, uy vịt. Làm một nhà ba người người cơm canh, cũng may này cha cũng thưởng rỗi bắt tay giúp đỡ. Thực mau liền tiến vào tới rồi tháng chạm, này gần một tháng tới, Ngọc Nguyệt quá thật sự vui vẻ à, này cha đã trở lại, này bắt mãi mãi một nhà, cư nhiên không có tới tìm phiền toái thật là thực hảo, thực hảo. Vội điểm, làm chút chuyện, Ngọc Nguyệt cũng vui vẻ chịu được chỉ cần không tới phiền nhân liên hảo yêu cầu thật không cao đệ 91 tiết mẫu tử tình thâm suối dục khiêm tốn ts ha ha không gian tiểu long nữ đàn nên đón hai vị bằng hữu hơn nữa ta ba người muốn gặp hận vãn lại nói tiếp ha ha thực kỳ diệu ba người cư như là phương bắc hà bắc phương nam thâm quyến còn tới cái đại bảo ha ha hoang nên ngũ hồ tứ hải bằng hữu tới ngồi ngồi ts hôm nay phấn hồng năm nói chuyện giữ lời hôm nay 3. Buổi sáng 8, giữa trưa 3 trước, buổi tối 9 trước. Ha ha, cố lên a. Nói năng cẩn thận đầu xuân cũng muốn khảo đồng sinh, học tập càng là trả vô cùng. Cố Sơn trưởng hận không thể nói năng cẩn thận một ngày 12 cái canh giờ đều canh giữ ở trong thư viện, Ngọc Nguyệt Liên cũng mượn cơ hội không có cùng Kaka cùng nhau đọc sách. Hiện tại chính mình đã nhận xong rồi này sở hữu chữ phồn thể, dàn phồn chuyển hóa công tác thắng lợi kết thúc. Không cần lại phí thời gian ở biết chữ lên rồi. Ngọc Nguyệt đem chính mình biết chữ công trình ngừng lại, biết chữ, học đã hơn một năm, đủ rồi. Hôm nay, Ngọc Nguyệt cùng Ngọc Lâm cùng nhau, đi chấn trên mua thịt, đây là cha sau khi trở về, Ngọc Nguyệt lần đầu tiên đi mua thịt, cho nên hôm nay liền từ Ngọc Nguyệt đưa đồ ăn, chứng đến nhất phẩm tiên đi, ngày thường này đưa hóa công tác, đều là cha chính mình đi, từng trưởng quài, chiếu trước kia bộ dáng cùng khiêm tôn tính tiền. Mới vừa đi đến nhất phẩm tiên cửa. Nguyệt nha đầu, tới, ta chính tìm ngươi có việc đâu từng trưởng quay ở nhất phẩm tiên ngoài cửa lớn mặt vây tay. Các ngươi hai chờ ta một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, từng thúc, như thế nào lạc. An bài thỏa tiểu phúc tử đi xương đồ ăn, cùng Ngọc Lâm nói một tiếng, liền đi theo từng trưởng quay bị nói. Nhà ngươi cái nào lều ấm tử, có phải hay không không tốt lắm dùng. Gần nhất đưa tới đồ ăn, càng ngày càng ít, còn có nguyệt nha đầu, ngươi này trứng gà, kia hai cái tiểu nha đầu cũng khỏe, liền nhà ngươi, hiện tại có khắc trứng trộn lẫn vào tới, ngươi xem. Từng trưởng quậy chỉ vào chính mình nhặt ra tới không sai biệt lắm 500 nhiều trứng. Hai loại trứng gà thấy được nhiều, mọi người đều có thể phân biệt đến ra hai loại trứng gà không giống nhau. Từng thúc, sao có thể? Này trứng gà chính là ta một tay nhặt tồn lên. Từng thúc không lừa ngươi. Ngươi nhìn kỹ xem, này trứng so nhà ngươi chân chút. Hơn nữa hoàng đều tan. Ngọc Nguyệt vừa nhấp mắt, duỗi tay sờ, liền biết từng trưởng quậy lời nói không giả, tái nhập mặt. Này rõ ràng là trộn lẫn nhà khác trứng vào được. Hơn nữa xuất hiện ở chính mình ra đưa chứng thượng, không cần tưởng, khẳng định là cha nơi này xảy ra vấn đề. Việc này khả đại khả tiểu, không phải mấy trăm cái chứng vấn đề, mà là khiêm tốn tư tưởng, lập trường biến chất vấn đề. Thực xin lỗi, ta đem này 500 cái chứng lui về đến đây đi, ta nghĩ lại biện pháp. Đem chứng thượng làm thượng ký hiệu. Ngọc Nguyệt nhớ tới siêu thị bán chứng, đều cài ấn, chính mình cũng có thể làm theo, chẳng qua, phiền toái chút thôi. Này mấy cái chứng? Việc nhỏ. Từng thúc cũng không ở với điểm này, chẳng qua, ngươi muốn xem điểm ngươi này nhà ở, ta thấy rất nhiều lần. Ngươi nguyên lai like cái kia nãi mãi, ngươi kêu bắt nãi mãi, mua thật nhiều thứ thịt trở về. Trước kia, ta nhưng không gặp được quá. Từng trưởng quầy nhắc nhở Ngọc Nguyệt không cần đương ngu ngốc, bị người chiếm tiện nghi. Từng thúc, ta đã biết. Ngọc Nguyệt nghe hiểu từng trưởng quầy ngụ ý. Nguyệt nha đầu, nhà ngươi lều ấm tử, ngươi nghĩ lại biện pháp, này đồ ăn, thật sự không đủ ăn. Hiện tại, ta huyện thượng tiệm ăn đều đình rớt. Ta trở về nhìn xem là chuyện như thế nào, bất quá, này lêu ấm tử, vẫn luôn là dùng, sản lượng hẳn là không phải ít. Vậy ngươi cha cha đi. Từng trưởng quay cười làm nàng nhanh chấn trên. Ngọc Nguyệt đem này đầy cói lòng nghi hoặc đều đặt ở trong lòng, quyết tâm trở về nhìn xem, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đi tù trang, giao việc, Ngọc Nguyệt không có lại lanh tân việc, đều tháng chạp 15, cũng nên làm điểm nhà mình trong phòng xuyên quần áo mới. Cầm được đến hơn 200 văn đồng tiền, Ngọc Nguyệt thêm vào chút theo tuyến các loại sắp thái đều phối trí đầy đủ hết ba người vô cùng cao hứng mà trở về phòng ngọc nguyệt về đến nhà cha cũng không có ở trong phòng chính mình liền đem viện môn cấp cắm hảo đi hậu viện này vừa đi hậu viện ngọc nguyệt liền thẳng tới đất trồng rau này đất trồng rau lớn lên hảo rất nhìn không mà đây là hôm qua mới chém đồ ăn lược tính hạ, cùng trước kia cũng không sai biệt lắm sao như thế nào từng trưởng quẩy sẽ nói thiếu đâu bất quá có cái này thiếu tự ở trong lòng lúc này đầu ra tới ngọc nguyệt thấy thế nào Cũng cảm thấy chính mình ra gà thiếu, thừa dịp phi thực, Ngọc Nguyệt điểm một chút số, quả nhiên, thiếu gần 30 chỉ. Chính mình hiện tại này gà chừng 200 nhiều chỉ, này hiện tại như thế nào số cũng ít ít nhất 30 chỉ. Ừ, đây chính là mười mấy lượng bắt đầu. Nói nữa, này gà đang ở sinh trứng, còn có, này gà đi nơi nào. Ngọc Nguyệt trong lòng dần dần mà bất an lên. Lấy ra chìa khóa, mở ra nhà chính biên nhà kho, này vừa thấy, Ngọc Nguyệt quả thực hoảng sợ. Cư nhiên thiếu rất nhiều đồ vật. Này tế vải đông, rõ ràng liền ít đi mấy con, còn có chính mình cấp lao tổ mua một con thọ văn lùa tơ tằm Cũng không thấy, này ăn tết, lao tổ còn áo muốn bắt cái gì làm. Lại tinh tế một cha, thiếu vải đông còn đều toàn là quý, kỹ càng, Ngọc Nguyệt trong lòng có phổ. Khóa lại môn, đi đại mãi mãi ra. Đại mãi mãi ra sân, liền ở bát mãi mãi ra phụ cận, có thể nhìn đến bát mãi mãi ra trong viện tình huống. Ngọc Nguyệt đánh đó là cái này chủ ý. Cự ly xa quan sát một chút này bắt mãi mãi ra, có thể hay không là thứ này bị cha lộng tới hắn mẹ ruột lao tử bên này. Ý tưởng này kỳ thật là dư thừa, Ngọc Nguyệt mới vừa đi đến đại mãi mãi cửa nhà, liền nhìn đến, chính mình cha đang cùng với hắn mẹ ruột, biểu diễn mẫu từ tử hiếu lời hứa tạm kịch. Hai người đang nói chuyện, bắt mãi mãi trên người, sáng long lanh, đó là chính mình mua kia thất tám đỏ thấm thọ văn lũa tơ tầm làm áo khoác, trong viện hoan chạy vội mấy chục chỉ dài rộng gà mái. Ngọc Nguyệt quả thực ngây người Này xem như sao lại thế này Xem này đó gà tinh thần kính Rõ ràng đó là chính mình trong nhà Khi nào lộng lại đây Này tay chân mau đến Chính mình cũng không biết Nguyệt nhi, như thế nào đang ngẩn người A Vào đi Đại nãi ngoại, ngoại ra cửa đổ nước Phát giác Ngọc Nguyệt ở cửa liền nhẹ giọng mà kêu một tiếng Vây vây tay làm nàng vào phòng Làm sao vậy Chẳng lẽ, cha ngươi lại đây bên này Các ngươi không biết Đại nãi ngoại, ngoại cũng là cái tình sự Ngọc Nguyệt vẻ mặt khiếp sợ liền minh bạch hơn phân nửa. Không biết, ta là lúc này mới biết được Ngọc Nguyệt trong lòng dâng lên một cổ bất đắc dĩ, một loại cảm giác vô lực càng ngày càng cường. Bắt mãi nãi thuốc cao bôi trên da cho chính mình chẳng lẽ xả không xong. Nguyệt Nhi à, lời này thật khó mà nói, rốt cuộc, cha ngươi là nàng thân sinh hài tử, cho nên, này cha ngươi là thường tới, không có nào thứ không tay. Ta còn tưởng rằng ngươi biết. Không có việc gì, đại nãi nãi, ta không biết, liền biết cũng không quan hệ. Rốt cuộc, là cha mẹ ruột. Đây là đại lời nói thật, biết cũng không có biện pháp. Những việc này, là cha làm, ngươi làm như nữ, có thể chỉ trí. Bất quá, Ngọc Nguyệt cũng không phải là nguyên thân, đối cái này thân cha cũng không có gì cảm giác, đối chính mình cha loại này cách làm, thật là là, trái tim băng giá. Bất quá, đối nàng đả kích cũng không lớn, toàn giúp đỡ cũng không nhiều ít bạc, chỉ cần không đem chính mình chẳng hay biết gì liền hảo. Lại nói, cũng bất quá trên dưới 100 lượng bạc, chính mình trong không gian tùy tiện một trương ngân phiếu đều vượt qua cái này số. Ngươi liền tùy tiện chi tiêu đi. Bất quá, mơ tưởng lại bắt được buồn cô nương ta chính mình tránh một vạn tiền. Đại nãi nãi, ta đi rồi, ngươi đừng cùng người ta nói khởi ta đã tới. Ngọc Nguyệt lấy mắt bắt nãi nãi sân, đại nãi nãi sáng tỏ gật gật đầu, Ngọc Nguyệt đẩy ra viên môn, đi rồi, về đến nhà, đem ca ca đặt ở trên bàn sách sổ sách cầm lên, ném vào chính mình trong không gian. Liên trở về chính mình nhà ở. Ngọc Nguyệt một hồi đến trong phòng, liền cảm thấy không thích hợp, nhìn kỹ cư nhiên là chính mình bản trang điểm không thấy ngọc nguyệt sợ chính mình trộn lẫn bỏ vào trong không gian quên mất lại đến trong không gian cẩn thận mà tra xét một lần không có trang sức hộp trang sức không nhiều lắm chẳng qua là mấy đóa hoa lụa còn có hai ba đui ngọc khuyên hai cái khác bạch hoa, khuyên hai ngọc nguyệt sợ biến sắc đều đặt ở chính mình không gian cái nào đại dược quậy một cái trong ngăn kéo còn có kia chỉ lục ngọc vòng tay trang sức hộp mất tích ngọc nguyệt cũng chưa hao tâm tốn sức suy nghĩ Khẳng định là đi Ngọc Hoàn trong tay, kia nha đầu nhìn chầm chầm, cái này trang sức hộp không phải một ngày hai ngày, rốt cuộc đắc thủ, Ngọc Nguyệt đều vì nàng khen một tiếng đẹp, này kiên nhẫn. Hạ buổi, Ngọc Nguyệt chờ ca ca trở về, vụ trộm cùng ca ca nói chính mình phát hiện này đó tình huống, nói năng cẩn thận đều nghe được ngây người, sắc mặt cùng âm tình bất định. Cơm chiều khi, khiêm tốn mới một đầu mồ hôi vào được. Cha, tẩy hạ mặt, ăn cơm đi. Ngọc Nguyệt không có muốn đi hỏi hắn này vẻ mặt hắn là chuyện như thế nào này ngày mùa đông hảo hảo, vừa vặn, cha, có chuyện muốn cùng các ngươi nói. nhất thời, đại gia ăn xong rồi cơm, khiêm tốn cười nói. Nguyệt Nhi à, tỷ tỷ ngươi ngọc hoàn, này nói một môn việc hôn nhân, ta nơi này cũng không có gì hảo giúp đỡ, nàng liền muốn ngươi cái nào bản trang điểm, ta liền làm chủ, đưa cho nàng. bên trong còn có mấy đóa hoa lụa, cùng ngọc khuyên hai cũng không đáng giá cái gì bạc, nàng thích, khó được trương cái khẩu, ta liền cho nàng cầm đi. ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn, cha cho ngươi mua tần được không? nhưng bằng cha làm chủ là được. Ngọc Nguyệt nhiều nói đều không nghĩ nói, ta nói không được. chẳng lẽ ngươi có thể lấy về tới? lấy phía trước, ngươi làm cái gì không hỏi quá ta. còn có a, nói năng cẩn thận. này ngươi đại dượng đầu xuân muốn khảo tú tài, nhưng nhà hắn mấy cái đệ đệ thật sự là không hiểu chuyện, nhao đến hắn đều không thể an tâm ôn tập. ngươi mãi mãi nói, làm cho bọn họ tới chúng ta trong viện trụ, đỡ phải quay giày ngươi dượng ôn thư. cha, ngươi đồng ý. Ngọc Nguyệt giật mình không nhỏ. Cha cũng không có biện pháp, dù sao cũng là ngươi cô cô giả sự. Nói nữa, ngươi mãi mãi lào thiên bạt địa, cũng không dễ dàng, ta không giúp một phen, ai giúp. Ra ra thân thể cũng không tốt. Cha, ngươi làm như vậy, có hay không nghĩ tới, lão tổ bên này sẽ nghĩ như thế nào, rốt cuộc, hiện tại chúng ta là tứ phòng người. Nói năng cẩn thận cắn răng nói. Cha buổi tối liền đi theo ngươi lão tổ nói nói, vốn dĩ sao, ta chính là ngũ phòng trưởng tử, này quá kế tới, cũng là hiểu lầm không phải. Đều là có chút người ở bên trong suối rủ, làm hại các ngươi hai cái thân sơ chẳng phân biệt, giúp đỡ người ngoài, cũng không giúp chính mình thân mãi, lúc này mới bị đuổi ra tới. Ngọc Nguyệt vừa nghe lời này, trong lòng liền hoàn toàn lạnh, người này, lỗ thai căn tử như thế nào như vậy mềm đâu. Bạch lớn lên như vậy khí phái thân phôi. Cha, là bát mãi mãi cùng ngươi nói. Cái gì bát mãi mãi, về sau, vẫn là kêu nãi mãi, chờ ta tục một phòng thê thất, sinh nhiều hai cái nam hoa tới cấp tứ phòng một cái kế thừa hương khói là được rồi. Cha, đây lần lại mãi, mãi cùng ngươi gia chủ ý. Là ngươi gia gia cùng ta nói, hắn nói hắn mới liên tiếp ta rời đi ngủ phòng đâu, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp. Ta chỉ có thể là minh nếu là tứ phòng người, kỳ thật, ngủ phòng ta cũng muốn cố, tứ phòng, ngủ phòng ta đều đến chiếu cố. Trong lời nói, lộ ra một cổ chính mình gánh nổi đại nhậm tự hào. Đệ 92 tiết chương lương kế Ho y quá Tường thang. Đợt Đây là hôm nay đệ nhị càng, buổi tối chín tiền tăng càng. Nhìn đề cử phiếu cũng ở gia tăng, không nói nhiều, đánh chữ đi. Ngọc Nguyệt không nói gì, xem ra, chính mình đời này, cũng đừng nghĩ quá thượng sống yên ổn nhật tử. Nói năng cẩn thận cũng không nói tiếp lời nói, liền nhìn cha đẩy ra viện môn đi lão tổ trong nhà. Hai huynh muội đều cảm thấy trên đầu mây đen cháo đỉnh. Ngươi cái, Ngọc Nguyệt triển khai quốc mắng ở trong lòng A Quy mà tự do. Không bao lâu, cha liền đã trở lại. Khiêm tốn vô cùng cao hứng mà nói, lão tổ đồng ý, còn tán hắn làm người phúc hậu. Tiêu Ngọc Nguyệt chuẩn bị một chút, ngày mai liền đem khách nhân kế đó trụ. Người này là cố ý vẫn là ý định, chẳng lẽ này chính thoại phản thoại hắn đều nghe không hiểu? Bất quá, lão tổ là có ý tứ gì? Ngọc Nguyệt lấy không chuẩn. Hắn mờ mờ giờ, Ngọc Nguyệt lúc này mới thể hội có cha đương gia làm chủ, quẩn đầu quẩn chân, vướng chân vướng tay, nội bộ lục đục thống khổ, khuỷu tay nhi vặn bất quá đùi, chỉ có thể là tận lực giảm bất tổn thất. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận nói một tiếng, chuẩn bị đem trong nhà gà vịt toàn cấp bán đi, đỡ phải bị người bắt tới nấu ăn. Nói năng cẩn thận tỏ vẻ chính mình phi thường tán thành, thậm chí còn tưởng nhắn lại xuống dưới giúp đỡ bán gà, vui lủa cái gì vậy? Ngọc Nguyệt tự nhiên đem hắn này tâm tư cấp bóc tát. Ngày hôm sau, nói năng cẩn thận lo lắng suốt ruột mà đi học đi, khiêm tốn muốn đi giúp đỡ thân thích nhóm thu thập hành lý, làm Ngọc Nguyệt đem trong nhà thu thập một chút. Ngọc Nguyệt gật gật đầu, cha, từng trưởng bảy lúc trước làm ta huy này đó gà. Là ăn tết muốn tới lấy, hôm nay buổi sáng sẽ đến lấy gà, ngươi muốn hay không chờ. Không cần, ngươi xem là giống nhau, muốn hay không cha giúp đỡ đem gà quan tiến lồng sắt. Khiêm tốn một bộ vội vã muốn chạy bộ dáng. Không cần, cha, ngươi đi vội đi, từng trưởng quầy sẽ mang theo tiểu nhị tới. Khiêm tốn liền đi nhà cũ, giúp đỡ thu hành lý, ngọc nguyệt ở nhà, đi đến chuồng gà biên, thực mau liền đem toàn bộ vịt, gà, ngống, ước có 5-600 chỉ, quan vào trong không gian. Vì ở cây ăn quả trong rừng, trong phòng chỉ để lại hai chỉ ngỗng bảo ăn. Cặp dê sữa. Này dương nếu là quan tiến không gian, hai huynh muội uống sữa dê liền không có phương tiện. Tự nhiên giữ lại. Giữa trưa, nói năng cẩn thận không yên tâm. Trở về ăn cơm, Ngọc Nguyệt làm trò ca ca mặt, cầm mô 50 lượng bạc vụn giao cho khiêm tốn. Cha, này từng trưởng quài, dựa theo hiệp ước, cấp gà vịt bạc. Khiêm tốn vui vẻ mà nhận lấy, hắn cũng không biết này gà vịt giá bán. Đối với cái này giá cảm thấy thật là giá trên trời. Thật tốt quá, vừa vặn, người nãi nãi nói muốn đem nhà cũ thu thập một chút. Về sau, kia mà vẫn là về ta. Ta đang nghĩ ngợi tới có điểm tiền thu, trong tay liền thư giãn điểm. Cha, nãi nãi muốn như thế nào thu thập nhà cũ a Nói năng cẩn thận có điểm lo lắng mà. Người ra ra cùng ngươi nãi ý tứ, là muốn đem nhà ở khởi thành gạch phòng, cũng không cần nhiều ít bạc. Có cái 3 năm 10 lượng là đủ rồi. Đủ ngươi cái 20. Ngọc Nguyệt ở trong bụng mắng một câu, lúc này mới vẻ mặt ý cười mà nói: "Bát gia gia, bát mãi mãi thật là hào phóng a, gia bạc cấp cha người cái sân." Còn đứng đắn là vẻ mặt vui vẻ. "Ta lớn như vậy người, như thế nào có thể sử dụng ngươi gia gia mãi mãi bạc? Tự nhiên là ta chính mình ra." Khiêm Tốn nói được chính khí lẫn nhiên, Ngọc Nguyệt đột nhiên mới có điểm cảm thấy, chính mình mãi mãi như vậy đối chính mình ra, phòng trường cũng là chính mình này cha chính mình quán ra tới, trách không được người khác, trên chân thao. Là chính mình đi ra, câu này cách nôn thật là nói không sai. Tỷ như lần trước, cha khi trở về, Trần Đồ Tể khiêng tới hai đầu heo, khiêm tốn này qua mấy ngày, liền đem Ngọc Nguyệt uy bốn đầu heo, đuổi hai đầu đi còn nhân tình, cũng mặc kệ này heo cùng heo là giống nhau sao. Lớn nhỏ cũng bất luận, nói nữa, này Trần Đồ Tể ra heo, là đánh chúc mừng tên tuổi tới, lại vô dụng ngươi cấp bạc cũng hảo đi, còn làm hại Ngọc Nguyệt có người, cầm bạc cấp Trần Đồ Tể tức phụ, đem heo mua trở về, đây là từng trưởng quảy quảy quá hào heo. Lại nói Ngọc Nguyệt cũng luyến tiếc này heo bị không rõ đến tụt cùng người cấp ăn. Không gian khoai tây, thảo uy ra tới heo, có thể bình phạm được. Này heo hiện tại nhốt ở trong không gian uy, tuy rằng không có gì khí vị, nhưng Ngọc Nguyệt thiệt tình cảm thấy này không gian có điểm xú. Hiện tại hảo, trong phòng chỉ có một con trâu hai đầu heo. Một đầu dương, hai chỉ ngỗng Ngọc Nguyệt liền hỏi chính mình cái này thân cha, cha, còn muốn hay không lại mua chút gà con tới uy. Đầu xuân rồi nói sau, hôm nay lạnh cũng không có gì đồ ăn tới uy Khiêm tốn nói chính là giống nhau nông gia an bài, Ngọc Nguyệt cũng lười đến nói cái gì. Cha, nào ngươi phải nhớ kỹ nha. Ngọc Nguyệt quyết định kế hoạch của chính mình liền chính mình ở trong không gian chính mình thi hành đi. Hoàn toàn đương hồi chính mình tiểu hải tử. Cái này cha còn phải lại khảo sát. Về sau thiên sập xuống, từ này thiện lương thân cha khiến đi, chính mình quyết không nhiều chuyện, bảo toàn chính mình, chính là bảo toàn hai huynh muội Thân thích tới rất nhiều, nhà cũ muốn tu nhà ở tự nhiên là đến dọn không, vì thế, mọi người, liền muốn tới bên này ở, được như ý nguyện à, Ngọc Nguyệt có thể muốn gặp bọn họ đáp ý. Ngọc Nguyệt ở bọn họ tới phía trước, làm cho khiêm tốn mặt, đem sở hữu vải dệt cái gì đều thu lên, bỏ vào chính mình trong phòng, cái này cha thấy được, mới nhớ tới giống nhau nói. Ta tặng chút vải vóc cho ngươi nãi nãi đi, quên theo như ngươi nói, dù sao cũng là ngươi mua tới. Cha, đây là trong phòng đồ vật, tự nhiên từ cha ngươi làm chủ. Ngọc Nguyệt phi thường bình tĩnh mà nói, nghe lời này âm nếu không phải ta mua tới liền không cần cùng ta nói sao xoay tay lại đem vải vóc cùng nhau đôi ở chính mình trong ngăn tủ nguyên lai một đống tử hiện tại cũng không có nhiều ít chỉ có năm thất xem ra là đưa đến không ít kẹo gì đó càng là không gặp bóng dáng tùy tiện bãi ai ăn không phải ăn đâu cha vui vẻ mà đi đón dâu thích đi ngọc nguyệt trong sân tử ngồi chờ này đó thân thích tới cửa tới chờ chính mình cuối cùng vui sướng biến mất những người này gần nhất quả thực náo nhiệt không ra gì hoàn toàn không đem chính mình đường khách nhân, đảo khách thành chủ, cũng không khỏi chủ nhân phân phối nhà ở, từng người liền đi đoạt lấy chiếm đi, cướp chiếm tam gian nhà chính, tự nhiên không đủ, liền lại ở Tây Sương. Nguyên Lai Hoàng lão buộc chủ mà, cũng dọn tiến người đi ở. Ngọc Nguyệt nhìn này đó thân thích, trong lòng thầm nghĩ, này loại ngoại ngoại áp lực thật là đại a. Chết không được phải hướng ngoại tông cổ, dì ban ngoại hai vợ chồng già tử, mang theo một cái nhi tử, con râu, thêm 27, 8 tuổi tôn tử, còn có tử thảo cô cô hai chú em các mang theo hai tước phụ nhưng thật ra còn không có tiểu hoa nhi bất quá nhanh ngọc nguyệt nhìn này trong bụng rõ ràng trang một cái nay tổng cộng chính là muốn bốn gian nhà ở liền đủ rồi nhưng này gì ba gia biểu ca hai cái hoa đều lớn tự nhiên cũng không thể ước lượng cũng đến một gian nhà ở vừa vặn trong phòng này vừa lúc có thể ở lại hạ này muốn sinh hoa nhà này liền ở lão buộc gia trụ quá hậu viện này về sau sinh hoa không được nhiều muốn một gian phòng ngọc nguyệt nhìn buồn cười ngươi này chẳng lẽ quá sông năm Còn không dọn về chính mình ra đi a. Nay bụng nhiều nhất cũng 14 năm tháng, còn ước lượng nhớ kỹ muốn sinh loa nhà ở. Thật là kỳ nhân. Tay bữa vụ xuân không tảy. Thật sự không nghĩ hồi chính mình ra đi. Ngọc Nguyệt sửng sốt thần, gặp qua thần nhân, thật chưa thấy qua như thế đại thần. Nói năng cẩn thận đã trở lại, cũng là ngây người một chút, liền bị chính mình chác eo, đi theo Ngọc Nguyệt đi nấu cơm đi. Ngọc Nguyệt cắn răng, đào mễ, nấu thượng cơm, lại đem trong đất đồ ăn, hái được hai loại tới. Xào cái cải trắng, lại xào cái rau hẹ trứng gà. Đại chất nữ, này gà như thế nào cũng không giết một con A. Đều bán đi, đây là nhân gia trong chấn lao bản đính. Ngọc Nguyệt nhàn nhạt mà trả lời, đối chính mình đem gà vịt dọn trống không hành vi, cảm giác được vô cùng hả giận, quá có dự kiến tính, quá nhìn xa trông rộng, âm thầm bội phục chính mình một phen. Ngọc Nguyệt tăng cơm, lại cầm chén thú hảo, tẩy sạch. Mội xuống tay ra tới, vừa lúc gặp gỡ Tam Di nãi nãi. Vương Tam nãi nãi. Muốn kêu ta bà cô, Ngọc Nguyệt ta, này nước gấm thiêu hảo không có. Bà cô ta già rồi, hôm nay vãn phải nghỉ ngơi. Bà cô, này liền đi thiêu. Ngọc Nguyệt nhận mệnh mà đi nấu nước, ai? Khiêm tốn đang theo chính mình biểu đệ nhóm uống tiểu rượu, cái gì cũng không biết. ngày hôm sau, sáng sớm, thúc thúc tới gõ viện môn, nhìn thấy này một mãn viện tử người ở. Chính mình trong lòng cũng nghẹn muốn chết, khá vậy nói không nên lời cái gì tới. Rốt cuộc, này khiêm tốn lại nói tiếp, lại là chính mình huynh trưởng. Ca, ra ra để cho ta tới hỏi hạ, năm nay 30 tế tổ, là mua tam sinh vẫn là năm sinh. Ở Phạm Gia Thôn, này sinh lễ nhưng phân tam sinh cùng năm sinh, cái gọi là tam sinh là chỉ thịt heo, gà, cá. Mà năm sinh tắc vì thịt heo, gà, vịt, cá, trứng, hoặc lấy mặt khác một vật đại chi, mặt khác cũng có điều gọi tiểu tam sinh, chính là lấy trứng gà thay thế gà, lấy mảnh nhỏ thịt heo thay thế đại khối thịt heo. Người bình thường ra, giống nhau cũng chính là bị điểm tiểu tam sinh. Bất quá đây là cái khác thôn, phạm gia thôn nhưng không thịnh hành nhỏ mọn như vậy, eo kiệt, đều là nam sinh đa số, đặc biệt là họ phạm nhân gia. Huynh đệ, ngồi, gia gia ý tứ là nghĩ muốn cái gì? Khiêm tốn vẫn là tương đối nhiệt tình. Gia gia nói, ngươi là lao đại, tự nhiên từ ngươi quyết định, hơn nữa, ngươi luôn luôn là chủ ý chính. Hành, ta ngẫm lại. Khiêm tốn à, này có cái gì hảo tưởng, ở một bên ngồi gì ba, cười nói, chúng ta là nhà nào, dùng tam sinh không sai biệt lắm. Thúc Thúc không có nói tiếp, làm bộ nghe không được, Ngọc Nguyệt ở chính mình trong phòng nghe xong cái minh bạch, liền quyết định, xem chính mình cái này cha là như thế nào suy xét, chỉ mong hắn không cần đầu vóc đáp sai tuyến. Huynh đệ, cái này công phẩm, ta suy xét đó là năm sinh bãi. Năm nay này 30, chúng ta người như nhiều, nhất định quá đến náo nhiệt. Hành, ca, ta đây liền đi rồi. Thúc Thúc đứng dậy, đang chuẩn bị chạy lấy người, đúng lúc lúc này, chỉ thấy này tử thảo chú em. Ngọc Nguyệt cũng chưa loạn rõ ràng tên gọi là gì, đẩy ra cửa phòng nô đầu ra. Tiểu Nguyệt, thay ta đem rửa mặt thủy đánh tới. Một bên vươn vai ngáp một cái, thúc thúc bước chân dừng một chút, cuối cùng vẫn là không đỉnh, đi ra ngoài. Ngọc Nguyệt đương không nghe được, con mắt nào của ngươi gặp được, ta chính là cho ngươi đánh rửa mặt thủy. Tiểu Nguyệt, ngươi có nghe hay không? Có ngựa như vậy đại khách, cái này khách quý còn lớn tiếng chỉ trích một câu. Ngọc Nguyệt phảng phất giống như không nghe thấy, lo chính mình trở về chính mình nhà ở, đem cửa đóng lại. Thông ra huynh đệ, tới, ta cho ngươi đánh. Khiêm tốn cư nhiên đi đánh thủy tới cấp hắn đưa vào tắm rửa gian đi. Đừng cùng người ta nói người này là nam nhân, vẫn là cha ta, Ngọc Nguyệt trong lòng tiêu rên. Đệ 93 tiết Khiêm tốn cùng hắn cực phẩm thân thích. Đ.S. Ha ha, ở trong đàn nói chuyện thiếm, mau tới A, tân bằng Hiếu. Ngọc Nguyệt ở cửa sổ, không ai thấy được nàng, yên tâm mà phiết một chút miệng, tỏ vẻ chính mình vô ngữ. Điều kỳ quái nhất chính là... Cái này tiểu thẩm thẩm cư nhiên cũng đánh áp, liền khiêm tốn đánh thủy rửa mặt, này đem Ngọc Nguyệt cấp ghê tẩm một phen. Đây đều là chút người nào lạc. Ngọc Nguyệt biết chính mình phiền thoái, về sau, đừng nghĩ những người này có thể đi theo làm điểm việc nhà. Quả nhiên, Ngọc Nguyệt bắt đầu phết đất khi, bị mọi người phản đối. Kéo như vậy sạch sẽ làm cái gì? Còn có, này cơm sáng sao lại thế này, chính là chỉ có cháo sao? Màn thầu bánh bao đâu? Lại vô dụng, cũng đến làm điểm vẽ mặt sao? cho rằng ta tưởng kéo. Này không phải thói quen sao. Ngọc Nguyệt đem cây lau nhà nhắc tới, bờ sông rửa sạch, chỉ đem chính mình cùng ca ca phòng kéo đến sạch sẽ. Ca ca phòng, tự nhiên là lau quy củ khóa. Đến nỗi cơm sáng chủ loại, Ngọc Nguyệt trong bụng cười nói, có cháo ăn liền ăn đi, ngày mai, nước ấm đều không nhất định có. Khiêm tốn liền cùng đại gia xin lỗi, hoa qua tiểu, không thế nào sẽ làm thức ăn. Này, đại cháu trai, cho nên mới muốn nàng nhiều luyện tập sao, nếu không Về sau gả không ra, cái gì đều không biết, nói như thế nào thân. Dì cả nãi vẻ mặt vì Ngọc Nguyệt suy nghĩ thân sắc. Cha, ta sẽ hảo hảo học, ta xem nơi này có gì bà, còn có biểu thẩm, còn có hai cái tiểu thẩm thẩm, tự nhiên là có thể dạy ta học được. Này bị điểm danh bốn người sứng sốt. Nguyệt Nhi, ngươi cũng quá lười đi, ta này có thân mình, mệt làm sao bây giờ? Ta lão thiên bậc địa, ngươi làm ta nấu cơm, loé ta eo làm sao bây giờ? Ta một người phải làm nhiều người như vậy ăn, dựa vào cái gì? Này không phải nhà ngươi sao? Ngươi không hảo hảo học làm việc, còn đẩy tam đầy bốn. Chúng ta không có tới, nhà các ngươi sẽ không ăn. Thật là kỳ quái, có thể hay không đại khách ta. Mỗi người đều có sung túc lý do. Đã chịu bốn người phản kích Nguyệt Nhi cười cùng cha nói. Cha, ta làm không quan hệ, chính là. Ta tử tiểu liền không có đã làm cơm, vậy phải làm sao bây giờ? Ta mãi chỉ dạy ta huy gà, huy heo. Người này ăn cơm canh ta nhưng làm không tới, ta năm nay. Tám tuổi cũng chưa mặn đâu. Ngọc Nguyệt chưa nói xuất khẩu nói. Có điểm không lễ phép, đó là ta chỉ biết nấu cơm heo. Các vị có phải hay không nhất định phải ăn? Ngọc Nguyệt cười hơi hơi mà nhìn chính mình thân cha, không. Nguyên thân thân cha. Lúc này khởi, Ngọc Nguyệt liền thể xác và tinh thần phân ra. Ngọc Nguyệt là Ngọc Nguyệt, tiểu thiến là tiểu thiến. Chúng ta liền một quốc gia hai chị thể xác và tinh thần chia lịa đi. Khiêm tốn nhất thời luôn uống. Này thật là không nghĩ tới vấn đề này, nếu là cái kia buộc tẩu còn ở thì tốt rồi, chính là chính mình cấp lui rớt, hiện tại hối hận cũng đã trưởng. Ngọc Nguyệt hồi chính mình trong phòng đi ngốc. Tùy tay phiên thư xem. Nhậm nhà ở bên ngoài lật thuyền lạc hải, hạ quyết tâm là một khái mặc kệ. Các ngươi muốn thật không làm, Ngọc Nguyệt tính hảo, trực tiếp đi thúc thúc ra ăn có săn đi. Giữa trưa cơm, tam gì mãi mãi tốt xấu vẫn là tự mình ra trận làm ra tới. Quả nhiên là nàng lão nhi tử nói hấp mặt. Ngọc Nguyệt đi ăn thời điểm Liền đã chịu tam gì mãi mãi mắt lạnh. Loại này mắt lạnh. Ngọc Nguyệt kiếp trước nhận được nhiều, nay thế trong trí nhớ cũng không ít, tự nhiên thực mẫn cảm. nay cơm ăn xong đi liền có điểm không chịu dùng, nhưng Ngọc Nguyệt cảm thấy chính mình cái này thân cha, quả thực là chỉ độn đến có thể. Làm chủ nhân, chính mình cuối cùng ăn không nói. Rõ ràng lượng đều không đủ, hắn cũng nhìn xuống, này trên mặt một chút cũng nhìn không ra tới, Ngọc Nguyệt cảm giác được ra đầu tê dại, quá thiện lương quá mức trực tiếp chính là xuẩn đi. buổi tối Này cơm ăn đến ổn ào nhôn áo, trong chốc lát hàm, trong chốc lát thiếu, một cái muốn thịt một cái muốn canh, cái này cơm nhiều cái kia cơm mềm, thư viện trở về nói năng cẩn thận không khỏi khẩn trương. muội muội, làm sao bây giờ à, cha tiếp nhiều người như vậy tới ở, ta này cũng muốn khảo thí đâu, hắn liền một chút cũng không nghĩ. Cha phỏng trừng không biết đi, chúng ta cùng hắn để một chút. Ngọc Nguyệt kiến nghị nói, thật ra mà nói, Ngọc Nguyệt có điểm phúc hắc, hiện tại nàng đối cái này dân di truyền có điểm tiểu sợ. Này nói năng cẩn thận chính là này cha thuần túy nhi tử, không thể so chính mình là thay đổi tim, hai phụ tử cùng nhau bị Ngọc Nguyệt ném vào đá thử vàng thượng ma đi lên. Lần này nhắc tới, Ngọc Nguyệt liền hoàn toàn minh bạch chính mình cái này cha, chính là trong truyền thuyết cha cha. Không cấm ai thán vận mệnh bất công. Khiêm tốn nghiêm túc đến cực điểm nói. Nôn nhi, ngươi còn nhỏ, lại nói, ngươi mới đọc mấy tháng thư A, sao có thể khảo được đồng sinh đâu. Không bằng như vậy, ngươi trước lại đọc nhiều mấy năm đi, lại nói. Này đi trong huyện khảo thí, muốn tiền bạc, ngươi dượng nơi đó phải dùng đâu, hắn chính là vững vàng tú tài nơi tay, ngươi dượng thành tú tài, chính là nhà của chúng ta Quang Vinh A. Nói năng cẩn thận đối chính mình phụ thân loại này cách nói, tìm không thấy một chữ hồi phục. Đúng vậy, chính mình sao có thể khảo trung đồng sinh, ở người khác trong mắt, chính mình mới đọc mấy ngày thư. Nhưng ai biết chính mình khởi canh năm ngao nửa đêm khổ đọc, đó là nằm mơ cũng là ở bối luận ngữ. Ngọc Nguyệt lại nghe minh bạch. Chính mình này cha, hóa ra. Là muốn duy trì cái này, Lý Băng đại đồng sinh đi khảo tú tài. Này đi trong huyện, lại là trụ, lại là ăn các hạng phí tổn xuống dưới, thiếu không xong 10 lượng bạc tiêu phí. Này tu nhà ở, đưa nguyên liệu, chưa chừng khẳng định là tặng bạc. Ngọc Nguyệt thực hối hận, đem chính mình cùng ca ca tránh bạc, toàn bộ đưa đến cái này cha trong tay, cũng tương đương là đưa về này mãi mãi trong tay, bất quá, giao đều giao, trên đời này nhưng không thuốc hối hận bán, tính. Sáng sớm hôm sau, nói năng cẩn thận là nghỉ này vào tháng chạp, qua ngày mồng 8 tháng chạp tiết, các gia thư viện đều phải nghỉ, cố sơn trưởng xem như phóng đến vãn, đều tháng chạp 17 mới phóng, luôn mãi giao đái nói năng cẩn thận không thể hoang phí thời gian, muốn ở nhà, bố trí một đống tử tác nghiệp, nhưng từ buổi sáng thiên ma ma sáng lên, viện này liền nháo đến muốn mệnh, các loại ở mỹ, muốn đông muốn tây, ngọc nguyệt đành phải đem cơm heo nấu, quy heo, liền cùng ca ca ngốc tại sau, vườn rau, nơi này độ ấm cao, không đông lạnh, tương đối cũng an tĩnh chút nay còn không có coi trọng một canh giờ đâu, liền thấy được này cha mang theo người tới vườn rau rút đồ ăn ăn, sợ người khác rút không riêng giống nhau, bò lớn, bò lớn hướng người khác trong rổ trang. Người tới lại là vài vị không thế nào lui tới trong thôn đại thẩm. Nói năng cẩn thận cùng Ngọc Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là tràn ngập các loại không tin, như vậy rút pháp, bán đồ ăn khẳng định không đủ, cha không biết này đồ ăn là muốn cung ứng cấp nhất phẩm tiên. nay mùa đông, một cái trong thôn nhân gia có thể ăn thượng mới mẹ đồ ăn có mấy nhà a Đều ăn chính là riêu cải trắng, củ cải này đó, chiếu cha loại này cách giải quyết, này không cần cung nhất phẩm tiên, chỉ cung trong thôn người là được, ba cái tẩu tẩu vẫn là thím dẫn theo nặng nghề sọt che đi rồi. Ngọc Nguyệt cẩn thận mà hồi ước một chút, cũng không có chính mình này, cha đưa đồ ăn đến thúc thúc ra cùng lao tổ gia ấn tượng, đang nghĩ ngợi tới đâu. Bắt mãi mãi lắc lư vào được, lao đại a Này trong phòng, đồ ăn đã không có. Ta tới bắt điểm, nha Này gà như thế nào cũng chưa. Bắt mãi mãi quen cửa quen mẻo không nói, này chính mình ra có thứ gì so Ngọc Nguyệt còn rõ ràng. Nương, gà bán đi, ngài lao muốn cái gì đồ ăn. Khiêm tốn tự nhiên gương mặt tươi cười đón chào. Này sóng đồ ăn sắp khẩu, từ bỏ, cái khác ngươi rút điểm đi. Bắt mãi mãi nghe được cái này bán đi, hai mắt liền lóe nguyên bảo bộ dáng, trong lòng có so đo. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận từ hỏa trụ sau nhô đầu ra, lặng lẽ vừa thấy chỉ thấy bát mãi mãi mang theo mấy cái tức phụ tới. Ngọc Nguyệt quả thực là hết trô nói rồi, hiển nhiên này một rút, liền lại là mười mấy, hai mươi cân đồ ăn không có, đi theo này ngốc cha còn hỏi đâu. Nương, ngươi lương thực còn đủ đi, nếu không lấy điểm lúa mạch đi. Lúa mạch không cần, như vậy, ngươi đưa điểm hạt kê đến đây đi, tốt nhất cho ta nghiền. Ai, nương, ta hạ vãn cho ngươi nghiền đưa tới. Trong giọng nói tràn ngập đối chính mình mẫu thân chịu muốn chính mình đồ ăn cảm kích chi tình, ngọc nguyệt không nói gì Này Mễ là trước lâu mùa, chuẩn bị ăn đến đầu xuân, chiếu này tư thế, nhanh, chỉ sợ 15 đều ăn không đến. Chính mình ra điền, trồng ra lúa, lúa mạch, đều là đương hạt giống bán đi, này ly đông mạch thu hoạch, thời gian còn sống rất. Ngọc Nguyệt cũng mặc kệ, dù sao, chính mình thấp cổ bé họng, nói nữa, đói cũng đói không đến chính mình. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận ở thân thích nhóm tiếng ổ nào chung, nên đón đêm 30 đã đến. 30, sáng sớm, khắp nơi pháo tề vang. Sau đó này từ đường mở rộng ra, mỗi cái phòng đầu đến chính mình thiên điện đi thượng cống, nữ nhân không thể đi, ngọc nguyệt nhìn chính mình cha, chuẩn bị năm sinh nghi thức tế lễ, cùng nói năng cẩn thận nâng đi, liền này hương, nước, giấy cũng đều bồi đến đầy đủ hết, rớt. kết quả, ngọc nguyệt cùng ngọc lâm ở láo tổ trong phòng chờ ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, liền thấy lao tổ thúc thúc cùng với nói năng cẩn thận, lần này tới, sắc mặt liền tương đương khó coi, chính mình này cha, ủ rũ cụp đuôi theo ở phía sau, này vừa hỏi mới biết được chính mình này cha, cư nhiên là chuẩn bị hai phần cúng phẩm, một phần tam sinh, một phần năm sinh. kết quả, này bát maến mãi, mãi cùng bắt ra ra tới, có lý tám đạo đoan đi rồi năm sinh này phân, để lại tam sinh cho tứ phòng. chính mình tiện nghi cha, đành phải đem cấp ngũ phòng chuẩn bị tam sinh mang sang tới phóng tới tứ phòng bên này, thúc thúc liền sắc mặt tương đương không tốt, nói chờ một chút, chính mình về phòng lấy điểm tới, bổ thành năm sinh. như vậy, tứ phòng nghi thức tế lễ liền đến muộn trong chốc lát. Dù sao cũng không quy định cụ thể canh giờ, đảo cũng chờ đến. Liên cái này chỗ trống, khiêm tốn liền mang theo nói năng cẩn thận qua đi, chắc hẳn phải vậy cho rằng chính mình là song thiêu. Muốn tham gia ngũ phòng hiến tế, kết quả, bắt ra ra, bắt mãi lại trên mặt hắc cự tuyệt hán, như cũ từ phạm khiêm văn chủ tế, nhị lao đối với khiêm tốn nói một câu, người nghĩ như thế nào? Tên này bất chính luôn không thuận. Một bên ngốc đi, bọc cái gì loạn? Ngày thường cùng kêu khiêm tốn, một ngụm một cái lao đại, Lời trong lời ngoài đều nói hắn là ngũ phòng người, kết quả, ngũ phòng hiến tế khi, phạm khiêm văn bài đầu, đối cái này chuẩn bị tế phẩm bỏ qua chi không màng. Không biết chính mình này cha là nghĩ như thế nào, dù sao nói năng cẩn thận là trong lòng cười nở hoa. Ngươi liền đưa đi, bắt ngươi nhìn nữ tiền mồ hôi nước mắt đi rán ngươi nương, nhìn xem, nhân ra đem ngươi đường cái gì. Ngươi chính là nên. Khiêm tốn lui trở về, mang theo nói năng cẩn thận, ở tứ phòng bên này, bởi vì hắn ở ra phả thượng là bài lão đại. Đó là từ hắn chủ tế tự, nhưng này Phạm Khiêm Bân khi trở về, lại thấy được hắn từ ngũ phòng thiên điện ra tới, trong lòng liền liền có điểm không thoải mái, lao tổ thần sắc cũng nhàn nhạt mà. Đệ 94 tiết càn ăn 16 năm tiết âm lịch. G.S. Hôm nay, thêm càng để cử 5. 6.833 thêm càng ở giữa trưa 14 điểm tả hữu phát. Cảm ơn. bốn người tế xong tổ, rút về tế phẩm, đã trở lại, đó là như vậy một bước sát mặt. Ngọc Nguyệt nghe xong cái bị tế quả thực là không thể tin được chính mình này cha có thể làm được ra tới bất quá, như thế hoa uổng khiêm tốn đứng đắn này tam sinh là vì ngũ phòng bị bởi vì gì ba ngoại nói sao chúng ta nhà nào, tam sinh liền đủ rồi hắn nhưng không dự đoán được khiêm văn tới bắt tế phẩm khi nhưng không nghĩ tới chính mình là nhà nào tự nhiên chiếu nhiều, có mặt mũi đoan đi rồi nói nữa, này tế phẩm lấy về đi còn không phải đại gia ăn can ăn 16 năm đã đến lao tổ bên này Ba mươi này cơm đồ ăn đều thực phong phú. Lần đầu có như vậy đầy đủ hết người cùng nhau ăn Tết, lão tổ thực vui vẻ, món ăn rất nhiều, đều hợp đại gia tâm ý, nhưng đại gia ăn thật sự mau, cơm nước xong, lão tổ móc ra bao lì xì tới cấp bốn cái chắc chai áp tuổi tiền. Một người có một văn, ý tứ nguyện ý này đó tiểu nhân sống 100 tuổi. Ngọc Nguyệt không muốn rất nhiều tiền mừng tuổi, rất nhiều năm không đến qua, bất quá, lấy tiền mừng tuổi cảm giác thật không sai. Thúc thúc thầm thầm cho bốn người 99 văn bao lì xì. Khiêm tốn đỏ mặt, móc ra trang 20 văn bao lì xì đưa cho bốn người. Bốn người cười nhận lấy, Ngọc Nguyệt cũng chưa nói cái gì, vốn dĩ sao, phát tiền mừng tuổi đó là cái tâm ý. Nhưng đi theo trở về nhà, khiêm tốn đi trong phòng lấy bao lì xì ra tới, cấp lưu tại trong phòng thân thích, Ngọc Nguyệt lòng dạ hẹp hòi mà đánh giá một chút, rõ ràng cổ rất nhiều. Trong lòng liền không thoải mái. Dì ban mãi ra tiểu tử, một phen tiếp nhận, liền hủy đi mở ra, bên trong chính là 50 văn. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận đều đen mặt, này cũng quá trong ngoài chẳng phân biệt, thân sơ không rõ đi. Này, buồn cười chính là, này một đám người đối với nói năng cẩn thận cập Ngọc Nguyệt toàn đương không nhìn thấy giống nhau, một văn bao lỷ xì đều không có cấp. Ngọc Nguyệt, nói năng cẩn thận cũng không phải cái gì hốc mắt thiện, thật sự là gần nhất này một năm, bạn cũng thấy được nhiều. Đặc biệt là Ngọc Nguyệt, trong không gian đôi bó lớn ngân phiếu, thật sự trướng mắt điểm này đồng tiền, nhưng quản chi ngươi bao một văn đâu, cũng là cái lê nghĩa sao? Nói nữa, ngươi còn ở nhân gia ở Lý. Huynh mội hai lướt nhau, từng người đóng cửa ngủ không để cập tới, cũng không muốn cùng này nhóm người cùng nhau đón giao thừa. Sáng sớm hôm sau, đầu năm 1, năm nay là đại tề triều Càn An 16 năm. Ngọc Nguyệt xuyên qua tới này cổ đại cũng có 10 cái nhiều tháng. Lật qua năm qua, đó là 9 tuổi, nay còn muốn tới tháng 3 mới ăn sinh nhật, như cũ là tiểu lọ lì một quả. Nhưng là chiếu quý cũ, đó là 9 tuổi thật tuổi. Thực tế, 8 tuần tuổi. Ngọc Nguyệt mặc vào chính mình tân áo đông, cùng ca ca cùng đi chúc Tết. Nói năng cẩn thận cũng là từ đầu đến chân một thân tân, đây chính là đã sớm làm tốt, liền áo ngoài là Ngọc Nguyệt tháng chạp gian phục, còn cấp cha phùng một kiện, sau đó đi một lần nữa mua tơ lụa, cấp lao tổ phùng một kiện, tháng chạp 28 liền vội vàng đưa đi. Hôm nay, lão tổ ăn mặc tế tổ chính là Ngọc Nguyệt làm đại sam. Không thể không nói này, Ngọc Nguyệt thủ công vẫn là sắc thật không tồi. Hai người đỡ thượng Ngọc Lâm, Ngọc Châu, bốn người dọc theo các gia đi chúc Tết. Trên người đều có Ngọc Nguyệt co tới túi sách, một người có một cái, làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, một là trang tiền. Nhị là trang đường, hạt dưa, pháo. Đi đại nãi nãi ra, đại nãi nãi cấp bốn người bị đường, còn cấp cấp một cái một văn đại hồng bao. Bốn người vui vẻ ra mặt, rời đi đại nãi nãi ra khi, bốn người cũng chưa xem bắt nãi nãi ra liếc mắt một cái. Qua cổng không vào. Dọc theo trong thôn lộ, thấy môn liền đẩy ra, đi vào liền chúc mừng. Trên đường, từng người đếm đếm. Thu hoạch không tồi sao, thêm lên, sắp có nửa lượng bạc. Trong bao trang đường cùng hạt dưa càng là không bỏ xuống được. Chúng ta trở về, thả đồ vật lại qua bên kia chúc Tết đi. Gia chủ ý này tự nhiên không phải Ngọc Nguyệt, mà là Ngọc Lâm. Mọi người đều hưởng ứng, cùng nhau buôn trở về nhà. Vừa lúc hảo, nhà này hồi đến, Ngọc Nguyệt mới vừa vào cửa, đi theo Ngọc Hoàn, Đại Song, Tiểu Song, Đại Mao, Nhị Mao đều tới chúc Tết. Ngọc Nguyệt mắt lạnh nhìn, không cấm đuối trong phòng một đống tử cực phẩm cảm thấy bội phẩ Vẫn cứ là một văn tiền không có. Đảo thật là đối xử bình đẳng a, trong lòng cũng hết giận chút, thật là không hoàn quả mà là hoạn không đều. Đương nhiên chính mình cha đều là cho đại hường bao, phòng trừng không phải 50 chính là 60, thiệt tình khí bất quá, cũng muốn biết chính mình cha là nghĩ như thế nào. Chính mình hiện tại không phải tiểu sao. Tiếng người, nhưng không phải như vậy không chu toàn. Ngọc Nguyệt quyết định cho chính mình này cha cha trái tim nhỏ đi lên lập tức. Cha, ngươi cấp đường tỷ lớn như vậy bao lì xì. Như thế nào cho ta như vậy tiểu A? Nguyệt Nhi A? Này! Là cha nghe ngươi này nói, các ngươi lại là hạ nhân, lại là tân nhà ở, phúc hưởng lớn, mệnh quá mỏng, sợ chịu không nổi, cho nên, muốn ta không thể cấp quá nhiều. Khiêm tốn lúc này cũng nhớ tới, chính mình cấp đi ra ngoài này đó tiền, chính là này hai hoa tránh trở về đâu. Cho nên có điểm xấu hổ. Ngọc Nguyệt nhìn Ngọc Hoàng đắc ý rào rạt mà cầm bao lì xì, đi Ngọc Lâm ra. Sau lại, nghe Ngọc Lâm nói, Hắn cha mẹ chỉ cho một khối đường, một văn bao lì xì cũng chưa cấp, thật hả giận. Ngọc Nguyệt nhìn chính mình cha, cười nói. Cha, thấy thế nào a? đều cảm thấy Ngọc Hoàn lớn lên giống ngươi thân sinh nữ nhi giống nhau. Sẽ không a, ngươi cùng Ngọc Hoàn mặt hình đều không giống. Khiêm tốn không hồi quá vị tới. Giống, từ xương cốt phùng giống. Nói năng cẩn thận tiếp nhận câu chuyện, một phen lôi kéo Ngọc Nguyệt đi rồi, tiếp theo đi chúc tết. Ngọc Nguyệt che miệng lại cười cười, những lời này, nói rất đúng, cấp lử. Đương nhiên, hai người thu hoạch bao lì xì cũng rất cấp lực. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận đều cảm thấy này qua tuổi đến thật sảng. Mung một sủi cảo, sơ nhị mặt. Nay cơm ăn đến, ở này đó cực phẩm trước mặt, kêu kêu một cái nhau tâm. Cái gì sủi cảo, thật là rào tử. Con nhìn chầm chầm muốn ăn chính mình tiểu dương, tưởng mở. Cà ca cùng chính mình cả ngày uống sữa dê, đúng là trường thân thể bổ canxi si thời điểm. Cho ngươi ăn thịt dê sủi cảo. Ngươi sinh đến thật trắng nõn. Cũng may cha không đồng ý, nói thẳng, dù sao có cái khác đồ ăn, đây là hai tiểu hóa nhi huy uống mãi. Dương không có biến thành thịt dê sủi cảo, Ngọc Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, bằng không nàng thật muốn đem trong không gian vô sắc hắt nước cao cấp hạ điểm ở thịt dê. Sơ nhị, ngoại gả nữ nhi về nhà mẹ đẻ nhật tử, Thảo về nhà mẹ đẻ, tự nhiên là tới nói năng cẩn thận nơi này, này đẩy mở cửa, ta thiên, đều cái gì người a Nay tương đống, nàng còn không có tỉnh quá thần tới, liền bị tam di nương một đốn thoá m Ngươi này nhà mẹ đẻ như thế nào hồi, phải về cũng là đến đi trước ngươi nương chỗ đó à, ngươi cái này ta môn tinh, bạch nhãn lang. Ngươi nương cùng ta nói, ta còn không tin. Ngươi lai, like, ngươi quả nhiên là cái vong bản người. Thảo liền lui đi ra ngoài, nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ. Trực tiếp đi lão tổ trong phòng, đem chính mình mang đến hồi muôn lễ, toàn cá toàn vịt toàn gan nửa phiến thịt heo toàn đưa đến lão tổ trong phòng, một chút cũng không thèm để ý làm như vậy sẽ đem xem thường. Vong bản hai từ chứng thực ngồi tủ. Hiện giờ Thảo, đã là bạch gan, gan lớn, có Ngọc Nguyệt ân cần dạy bảo, nhậm đại ngưu trống lưng, Thảo cuối cùng có chủ kiến. Nói năng cẩn thận cùng Ngọc Nguyệt tự nhiên là đi theo lại đây, đi theo Ngọc Nguyệt lại đi hô thúc thúc lại đây láo tổ bên này, Thảo xuống bếp, làm một bàn hảo liêu ra tới, đại gia lại phản phất về tới trước kia giống nhau, chẳng qua địa điểm thay đổi. khoái hoạt vui sướng mà qua một ngày. Nấu ăn khi, Thảo liền đã biết trong phòng này phát sinh sự tình, nghĩ nghĩ. Liên đối với Lão Tổ nói, Ta ca là cái người hồ đồ. Lão Tổ vạn sự triều nói năng cẩn thận trên đầu xem đi, không có việc gì, khiêm tốn cũng là thành gia lập nghiệp người, không có thông báo hắn đã bị qua kế, vốn dĩ chính là không tình nguyện, quá không được hắn. Lão Tổ quả nhiên là rộng rãi. Lão Tổ, mặc kệ cha ta thế nào, ta là tứ phòng người, điểm này vĩnh viễn bất biến. Ba mươi giữa trưa, ta cũng không biết, cha ta là mang ta đi ngủ phòng hiến tế, nếu không, đánh chết ta cũng không đi. Bất quá, bát mãi mãi cùng bát gia gia nói cha ta, danh không chính luôn không thuận, không muốn hắn tham gia nghi thức tế lễ. Nói năng cẩn thận đối với Lao Tổ nói. Cái gì? Này Lao bát như thế nào có thể như vậy? Này cống phẩm đều là cha ngươi chuẩn bị tốt ta. Lao Tổ kinh ngạc. Lao Tổ, ngươi còn không biết, này lập tức muốn thay bát mãi mãi ra tu nhà cũ, theo ta cùng Nguyệt Nhi nguyên lai like trụ nơi nào. Hiện tại chúng ta trong phòng ở một đống lớn bát mãi mãi thân thích, Nguyệt Nhi bàn trang điểm cũng đưa cho Ngọc Hoàn. Ngọc Nguyệt mua tới vải dệt gì đó, trong phòng phàm là có bát mãễn mãi để mắt, đều về bát mãễn mãi. Nói năng cẩn thận thật là khí bất quá, tới lão tổ chố khiếu nại. Khiêm Tốn như thế nào như vậy hồ đồ a. Lão tổ thở dài. Không có việc gì, dùng hết tiền bạc, ta xem hắn còn có thể làm sao bây giờ, xem bát mãễn mãi còn lý không để ý tới hắn. Ngọc Nguyệt nhàn nhạt mà, lão tổ cũng gật gật đầu, chính là cái này lý, thiên này Khiêm Tốn sống 30 tuổi, vẫn nhìn không thấu. Lão tổ nói như vậy, Không bằng ta mang hai đứa nhỏ đi trong thành ở vài ngày, chờ nói năng cẩn thận khai giảng lại trở về. Mãn nhà ở người, nháo đã chết, thư cũng không thể xem, cái này kỳ nghỉ mắt thấy liền lãng phí rớt. Hành, ta xem chủ ý này không tồi. Lao tổ gật đầu đồng ý hết thể đều lấy nói năng cẩn thận đọc sách vì thượng, vốn dĩ Lao tổ liền tưởng tiếp hai huynh muội đến chính mình trong phòng, nhưng lại sợ đằng mà làm ác nhân. Ngọc Nguyệt liền cùng nói năng cẩn thận trở về cùng cha nói, chính mình muốn cùng cô cô đi huyện thành ở vài ngày. Khiêm tốn ngẫm lại cũng liền đồng ý, ở chỗ này, làm hai hải tử làm việc, chính mình cũng không đành lòng, bọn họ cũng giúp không được gì, đi muội tử ra ở vài ngày tốt nhất. Dì ban mai cũng vui vẻ, rốt cuộc, thiếu hai người ăn cơm sao. Thiệt tình không đem chính mình đưa người ngoài A. Ngọc Nguyệt đem xe bỏ kéo qua tới, đem chính mình đồ tế nhuyễn toàn dọn đi lên, phố cái, theo hoa tuyển đến gì, tóm lại cũng không nhiều ít đồ vật, dọn cái không, có chút liền tùy tay ném tiến trong không gian đi. Nói năng cẩn thận cũng là như thế xử lý, một chương giấy cũng chưa lưu lại, toàn đôi xe bỏ thượng. Nôn ca nhi, các ngươi dọn nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Cái này không biết như thế nào xưng hô một cái thầm thầm to mò. Đường biểu thầm A, cô cô chủ nhà ở không lớn, cũng không dư thừa phô đềm chăn. Không mang theo đi chúng ta dùng cái gì? Hai huynh muội đều xoay tay lại khóa chính mình cửa phòng, phòng trống cũng không nghĩ cho các ngươi trụ. Thua xe bỏ đi rồi, Thảo chính là lại đây cùng chính mình đại ca khiêm tốn nói một chút, chính mình phải đi về, liền mang theo bọn nhỏ đi rồi, tiểu dương mãi cũng không có nhiều ít, liền không mang theo đi, chỉ giao đại trà, uy điểm. Ngọc Nguyệt liền đi huyền thành, tùy tay đem lống bảo an cấp mang lên, đặt ở nơi này lão mổ này mấy cái tiểu hoa nhi, không phải chuyện này. Đệ 95 Tiết Ngọc Nguyệt xử lý dược hương cư. Đ.S. 6833 đề cử đổi mới, cảm ơn. Tới rồi cô cô tiểu viện tử, hai huynh muội Tự nhiên là các tìm một gian nhà ở trước ở xuống dưới, nói năng cẩn thận liền vùi đầu ôn thư, an an tính tĩnh, đúng là ôn tập hảo thời gian, ngông bảo an không cần nửa ngày, liền thu phục chính mình thế lực phạm vi, tận trức tận trách mà tuần tra đi lên, bốn con đại ngống một con tiểu cẩu, có thương có lượng. Cô cô vẫn là mỗi ngày theo thuộc kiếm tiền, cũng không nghĩ ra cửa. Nhậm đại như muốn sơ bảy mới bắt đầu làm việc, thật là kinh người tương đồng, hiện đại cũng là hoan đến sơ bảy phải đi làm, liền canh giữ ở tức phụ bên người. Đến thời gian liền bồi tức phụ làm làm cơm gì đó, Ngọc Nguyệt liền một người tự do ra vào, thủ cô cô, nhân gia đại nghiêu dưỡng cũng sẽ mặt đỏ sao. Tự do tự tại cảm giác lại về rồi. Đây chính là khó được cơ hội, Ngọc Nguyệt liền lúc nào cũng bất thời giờ đi chính mình dược hương cư. Hoàng gia toàn gia, quá đến nhưng hảo, đất trồng rau cũng loại thượng cải trắng từ từ, lấy mảnh cỏ cũng làm giản dị ôn lều ra tới. Hiện tại, này phạm gia thôn trong nhà loạn thành một đoàn, Ngọc Nguyệt liền có tâm đem này địa điểm thu thập ra tới. Về sau phải có cái vận nhất, cũng có thể có cái đường lui. Nói nữa, này năm mẫu dược viên tử, cũng không thể bạch không. Thật sự không được, từng trưởng quầy đồ ăn cùng trứng gà, gì đó, từ dược hương cư cung cấp, gần nhất không làm thất vọng từng trưởng quầy. Thứ hai, cũng không cần phóng bạc không tránh, chính mình bán dược tiền, thiệt tình là tiền đen, không có phương tiện dùng. Hạ quyết tâm liền cầm bạc ra tới, đem cái này sân chỉnh lý một chút, dọc theo cái này một mẫu bao lớn tiểu hồ, Ngọc Nguyệt cắt một cái tuyến. Bên hồ vẫn là muốn loại thượng không sai biệt lắm một mẫu cây ăn quả giải rừng, kiêm dưỡng gà, vịt, dược liền không cần loại, trong không gian quá nhiều dược, như cũ trồng rau đi, thực dụng điểm, đầu xuân liền có thể loại, giếng này trong nước đoái thượng điểm không gian thủy, trước cấp hoàng gia thích hướng dùng hạng. Hoàng gia hai khẩu, thấy có việc làm, vui vẻ vô cùng. cũng mặc kệ này còn ở tiết trung, liền bắt đầu đào này thụ hố. Ngọc Nguyệt thấy buộc tàu huy mười mấy chỉ gà, liền kêu nàng đem bên cạnh nhà ở thu thập ra tới Ta lần này mang theo gà tới. Trở lại bên ngoài, mua mấy cái gà sọn. Trang 60 chỉ gà ra tới. Đưa cho các nàng dưỡng. Ngọc Nguyệt có lực đầu. Đây chính là chính mình ra, tùy vào chính mình làm chủ. Quang minh chính đại, tưởng thế nào liền thế nào. Đương nhiên. Ngọc Nguyệt người tuy nhỏ, nhưng hoa bạc xúc cảm vẫn là cùng này linh hồn xuyên qua lại đây. Thích nhất sự, đó là mua sắm. Nguyên lai like này tiểu lâu thượng, đó là hai cái tam minh tam ám phòng xếp, trong đó có một cái phòng xếp. Ngọc Nguyệt đoán nếu là nguyên lai chủ nhân phòng, bên trong gia cụ đều dọn đi rồi, nghe nha người ta nói, này thực bình thường. Giống nhau này chủ tử ngủ phòng, đều là đương gia nương tử của hồi môn, tự nhiên chuyển nhà, là muốn dọn đi. Hiện tại Ngọc Nguyệt trước chuẩn bị cấp một bộ an nhà trên cụ. Một cái khác phòng xếp, đó là gia cụ đủ, nguyên liệu cũng không tồi. Gỗ đàn gia cụ, chẳng qua là so này nhà ở đánh, liền không dọn đi, nhìn đó là cái người đọc sách chủ nhà ở, kệ sách gán thư gì đó sắc sắc đủ. Ngọc Nguyệt nhìn kỹ một chút, đó là chính mình hiện làm gia cụ, cũng không có khả năng so này còn đầy đủ hết, lượng đo kích cỡ, ca ca chăng gì, đều có thể dùng được với, này một gian tự nhiên đó là cấp ca ca ở. Đồng ruộng trong phòng, Ngọc Nguyệt nơi trôn tính toán, nhất nhất ghi tạc trên giấy, này mua sắm đơn thực mau liền tràn ngập giấy. Này huyện thành quả nhiên phồn vinh, sơ bảy liền khai thị, Ngọc Nguyệt sớm lượng hảo kích cỡ, đi lúc trước cô cô mua gia cụ kia gian gia cụ cửa hàng, cho kích cỡ, tuyển hình thức đính làm một bộ gia cụ, sắc sắc xứng đầy đủ hết, Ngọc Nguyệt kế hoạch đem cái này không phòng xếp, mạnh khỏe tân gia cụ, làm chính mình khuê phòng, đương kim thế đạo gian nguy, làm người không cần mệnh chính mình. Đều là tuyển gỗ xưa nguyên liệu, bởi vì trưởng quầy nói, giống nhau này một cái khuê phòng, một bộ 36 kiện đánh hạ tới, cũng liền đồng thời. Nhìn xem cụ thể là chút cái gì, quả nhiên là chuyên nghiệp gia cụ cửa hàng, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không, có hắn không xứng thượng. Ngọc Nguyệt chính mình cũng nghĩ không ra cái gì muốn thêm. Tổng cộng muốn 280 nhiều lượng bạc, bảo đảm, toàn bộ dùng vật liệu nguyên vẹn làm, tuyệt đối không ghép nối, nền bản, ngăn kéo để trần ngoại trừ. Cũng bảo đảm nhỏ nhất dùng liêu. Ngọc Nguyệt không chút do dự thanh toán định bạc, hoa lê mục ở thời cổ cũng là quý giới hoa A. Chính mình này một bộ gia sản đánh hạ tới, so cô cô sân còn quý. Ngọc Nguyệt chính mình tiểu bàn trang điểm bị cha tặng người, trong lòng thực không dễ chịu, lần này liền nhìn thấy này trong tiệm, có một cái khắc mãn đường mẫu đơn bản trang điểm. So với chính mình nguyên lai like, cái nào lớn hơn nữa chút, hơn nữa cư nhiên là tơ vàng gỗ nam tính gộp cả hai phía chỉnh một làm, muốn 20 lượng bạc, liền mua, còn mua một cái hộp bách bảo tử đàn, cũng là vật liệu nguyên vẹn. Đây chính là lần này học được tân tri thức. Nguyên lai, like, này đó đồ gỗ, có chú ý, bất luận lớn nhỏ, ngươi là dùng mấy khối đầu gỗ ghép nối thành, vẫn là trực tiếp chính là một khối đầu gỗ làm, giá cả liền phải trên dưới rất nhiều. Hoa 10 lượng, lúc này mới đem trong lòng này khẩu đoán khí ra rất Ngọc Nguyệt trọng điểm là trong đất đồ vật, lập tức liền đi lúc trước cái nào loại mầm tràng, quả nhiên, này mùa, đúng là đại lượng cây ăn quả mầm đưa ra thị trường thời gian. Ngọc Nguyệt số quá hố, có 600 cái, liền các loại mua 50 nhiều cây, đơn giản chính là chút lê, đào, quả mận, anh đào, quả hồng này đó. Gom đủ 6 nhiều cây. Thỉnh chủ quán đưa đến chính mình trong nhà lại cấp bạc. Lúc này mới hoa 30 lượng bạc. Ngọc Nguyệt cũng không thể lao ở bên ngoài hoảng, này chỉ điểm gieo hạt địa điểm. Hóa đưa vào dược hương cư tự nhiên liền đi rồi. Hoàng lão buộc liền vẫn luôn vội ba ngày, sơ mười buổi tối lúc này mới tính loại xong rồi. Ngọc Nguyệt đã sớm đem nước giếng đói hảo, giót này không gian thủy, có sống hay không, này liền chờ đầu xuân nói nữa. Ngọc Nguyệt ở tại cô cô trong nhà, liền phát giác này cô cô ăn uống hảo đến bạo, cái gì đều có thể ăn, đều muốn ăn. Người cũng nhìn đấy đà chút, rất giống cái sinh hải tử phụ nhân, hải tử. Ngọc Nguyệt ánh mắt sáng lên, rất giống a nhưng chính mình chính là cái lọ ly. Làm sao dám nói chuyện này đâu? An Cung Khi thất thần lạc một tiếng. Ngọc Nguyệt hộc ra một viên hàm răng. Ngọc Nguyệt răng cửa rớt, đến lúc này, Ngọc Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra, chính mình này dinh dưỡng xem như đợi kịp, 8 tuổi mới dụng răng. Vẫn là chậm điểm tốt xấu cũng không tính quá muộn. Thực trung hợp, nói năng cẩn thận chỉ đổi qua 4 viên răng cửa, ngày hôm sau, liền cũng rất hạ mặt bên tiểu nha, cô cô liền cùng Ngọc Nguyệt hạ môn nha giống nhau, ném thượng nóc nhà, lấy cầu tân nha lớn lên mau chút. Hai huynh muội thật là thiếu nha ba, ngồi trên tịch, mỗi ngày ở cô cô trong nhà ăn sung mặc sướng. Ngọc Nguyệt gần nhất tiền tiêu đến lợi hại chút, vốn là nghĩ đem không gian dược cấp bán đi một ít, chính là, chính mình cái này thiếu nha làm nàng lưu bước, đây chính là thực hảo nhận ký hiệu A. Buổi tối, Ngọc Nguyệt ở trong không gian rối rắm mà nhìn chính mình cái này khắp nơi đôi dược liệu. Ai, làm sao bây giờ? Không bán dứt đi, này đến đôi bao lâu A? Tuy rằng không gian lớn, cũng thật tâm so với trong truyền thuyết tới. Vẫn là rất nhỏ a Hơn nữa nhiều như vậy gà, tuy rằng chúng nó ở rừng cây tử chạy vội, nhưng quan điểm không phải càng tốt sao. Vùng trong tay bạch quả, này cây bạch quả, thật đúng là xinh đẹp. Ngọc Nguyệt gần nhất, đối không gian là để bụng rất nhiều, cho nên thu hoạch cũng đại. Này mặt sau vì bán dược chuyên nghiệp chút. Bình an đường cầm thật nhiều đại tạp mục hồng thuốc, đều chứa đầy. Xem ra, đến bán dược. Nhìn không đến không nhiều lắm mấy cái hồng thuốc. Đề bút đem này dự báo thời tiết thạch tình huống lục xuống dưới Đêm ngày hôm qua thời tiết viết thượng. Ngọc Nguyệt bắt đầu rồi tân một ngày, bất quá, này như thế nào tiếp theo mấy chục thiên đều là cái tình tự a Nguyệt nhi, thế nào, về sau liền cùng ngươi cô chủ huyện thành hảo. Nhầm gia huy hướng về chính mình trong miệng tắt màn đầu, một bên ăn một bên nói chuyện, cho nên thanh âm có điểm mơ hồ không rõ. Ta cũng tưởng a bất quá ta không quay về, ta ca chỉ sợ sẽ càng chịu không nổi. Ngọc Nguyệt cự tuyệt đi xem hắn miệng. Nói chuyện khi trong miệng có cơm, Ngọc Nguyệt hai đời người, đều không quan nhìn. Con tuổi nhỏ, nhọc lòng nhiều như vậy đâu. Đúng rồi, đêm qua, ngươi nói muốn ta giúp ngươi thục ra, ngươi có cái gì ra à? Con thỏ ra, sắc thực mà nói, là con thỏ. Ta ngày hôm qua ở tập thượng mua. Kỳ thật là trong không gian uy kia hai chỉ tiểu bạch thỏ tử sinh sôi nảy nở ra tới. Hiện tại trong không gian, có gần 50 con thỏ, Ngọc Nguyệt lần này chỉ lấy 30 chỉ ra tới. Trang gà đi rượu hương cư lồng sắt, lại lần nữa lợi dụng đi lên. Hoa, wow, này xài bao nhiêu tiền à? Liền quang này ra đều đăng giá, Nguyệt Nhi, dưỡng giúp ngươi thuộc ra tới, có thể làm hai bộ áo ra. Này miễn tử ra thật sự hảo, ít có. Nhìn trong viện tam đại sọt con thỏ. Hoa ta chín lượng nhiều bạc, thuộc ra muốn thời gian rất lâu sao? Liền đánh mười lượng tính, cũng đáng, ta nhìn, này ra thật tốt, thuộc ra thật mau. Ta hôm nay giữa trưa liền nghỉ tắm gội, yên tâm bãi, giao cho ta. Thời tiết này, cũng làm được mau. Nhậm ra Huy cũng không có cấp ngọc Nguyệt nhìn đến hắn chuyên nghiệp kỹ năng. Này thục ra, hương vị rất lớn, hắn đưa tới chủ nhân cửa hàng đi thao tác đi. Nơi đó công cụ cũng có sẵn. Ngọc Nguyệt không gian thịt thỏ thập phần ăn ngon, cô cô lúc ấy liền cấp ước, làm bạo yêm thịt thỏ treo ở hậu viện dưới mái hiên gió thổi, trời giá rét này, phóng được. Thời gian, quá thật sự mau, tháng riêng 14 hôm nay, Ngọc Lâm một nhà hơn nữa lao tổ liền vào thành tới. Huyện thành hàng năm 15 nháo nguyên tiêu, náo nhiệt thật sự, đây là cô cô hồi môn ngày đó liền ước định, đại gia đúng hẹn tới buổi trưa lão tổ người một nhà liền tới cửa, trong nhà heo là giết, cũng chỉ có gà còn ở nhà, từ đại ngoại nãi uy. Bất quá, đại ngoại nãi ra Ngọc Giao, Ngọc Ánh, Ngọc Giác đi theo tới, lần này ra tới, chuẩn bị qua 20 mới trở về. Muốn ở tại trong huyện 6 Bảy Thiên. Giữa trưa vô cùng náo nhiệt tăng cơm, bọn nhỏ liền lên phố đi, nói năng cẩn thận cũng phá lệ ra cửa, bất quá, như cũ là chuyển tới thư phố đi đi. Đều mau thành ngốc tử, bất quá Ngọc Nguyệt là thật cao hứng. Ca như thế nỗ lực Tiền đồ nhất định quan minh. sáu mỗi người đầu, tuổi không sai biệt lắm tiểu cô nương, ở Ngọc Nguyệt dẫn rất hạ, quét ngang huyện Thành Tu Trang, bố cửa hàng. Bởi vì huy gà, bán trứng gà duyên cớ, sáu người trong tay đều có mấy lượng vốn riêng bạc, các tiểu cô nương đều là ái Mỹ, lúc này đúng là tiết sau. Tiểu ăn vặt, món đồ chơi giá cả quý điểm, vải đông là tiện nghi xuống dưới, dùng thế vải đông làm một bộ quần áo cũng chỉ muốn hai nhiều văn nguyên liệu tiền là đủ rồi, theo sống tự nhiên không cần phải nói, sáu người đều là cần lực luy Nhìn bố trong tiệm tê vài đồng, mỗi người tâm động A. Ngọc Nguyệt liền tổ chức đoàn mua. Đệ 96 Tiết Thảo Tân Gia bị phát hiện. D. Hôm nay đổi mới xong rồi, cảm ơn. Đại gia cố lên A. Có phiếu phiếu liền đầu đi, đặt mua liền thỉnh duy trì khởi điểm trên mạng đi. Bên ngoài cường đạo võng cũng đừng đi quang lâm. Nay Tiết Thảo vẫn là đến thủ A. Bởi vì một người đều muốn hai bộ xuân sam nay tính toán đó là 12 kiện quần áo. Bố chủ tiệm cũng hoành trong lòng tới. Thu hồi đối này mấy cái tiểu cô nương khinh mạn chi tâm, đánh cái thật sự chết khấu, như vậy, một người không sai biệt lắm chỉ tốn 320 văn liền xả hai bộ vừa ý vải bông nguyên liệu, này liền nhị, 62 bộ. Ngọc Nguyệt còn cấp ca ca mua nhị bộ, cô cô mua hai bộ. Cha vốn dĩ thật sự không nghĩ mua, ngẫm lại vẫn là mua một bộ nguyên liệu. Chính mình là tiểu bối, mọi việc phải làm ở phía trước sao? Chính mình trong tay tiền đồng cũng có thể mua nổi tam bộ vải dệt. Đến nỗi Ngọc Lâm mua nửa thất tế bạch vải bông. Mặt khác ở vải lẻ đôi, lựa chọn đại khối chút vải lẻ, mua 50 văn. Nói là cho chính mình đệ đệ làm quần áo. Ngọc Nguyệt thiệt tình cảm thấy, nàng trưởng thành, tất là một cái hiển thê lương mẫu. sáu cá nhân, ăn mặc quần áo mới tới đi dạo phố, tự nhiên không có bối cái gì bối soạn. Cũng may cũng không phải thực trọng. Liên một văn tiền từng người mua khối thô vải bố tay nải bao ra, bối ở sau người. sáu người ở trên đường dịu dít, hương phấn vô cùng, liền không có phát giác có một đôi mắt nhìn chằm chằm các nàng, ghen ghét ánh mắt, phảng phất muốn thiêu xuyên này mấy người bối. sáu người cứ như vậy đi tới. chơi, người này cũng rất có kiên nhẫn, hảo hảo đi theo. mau giờ thân, sáu người về tới nam trên đường cái, chuyển nước vào giếng hẻm, vào tiểu viện. ngọc lâm nhìn nhìn chung quanh, nhớ rõ thoải mái thanh tân, liền trở về cùng chính mình mẫu thân ước hảo mà. chu thị chính ăn mì nước kho thịt. người đi đâu nhỉ? chu thị dùng mu bàn tay lau miệng, chưa đã thèm. nương. Ngươi nói, tiểu cô gia thật là thuê một gian phòng sao? Ngươi cô là nói như vậy, nàng cái loại này không sinh trứng gà mái, có thể có một gian thiên phòng ở cũng thực hảo. Chu thị khinh thường mà bĩu môi. Như vô tình ngoại, chính mình chính là lại có mang, nhất định còn phải sinh thượng mấy cái nhi tử. Chính mình sau này nhật tử liền càng tốt qua. Cái kia Ngọc Nguyệt không phải nói cùng nàng ở cùng một chỗ sao? Ta hôm nay gặp các nàng trụ mà. Nhưng lớn, là cái tiểu viện tử. Sao có thể Chu thị lập tức chú ý, việc này cũng không phải không có khả năng phát sinh. Ta tận mắt nhìn thấy. Ngọc Hoàn đem chính mình này một đường theo dõi tình huống nói nửa ngày. Chu thị bạch nhiều hắc thiếu đôi mắt xoay chuyển. Mang ta đi nhìn xem. Hai người thẳng đến nam đường cái mà đi. Sao thật sự, này nói năng cẩn thận vừa vặn về nhà, đẩy ra viện môn đi vào. Chu thị nằm bò kẹt cửa nhìn nhìn trong viện. Mang theo Ngọc Hoàn đi trở về. Nương, chúng ta không đi vào sao? Không tiến. Têu người nói tới chúng ta không cần hướng cái này đầu to, chu thị trong mắt tất cả đều là tính kế, nguyên lai like. này phạm bát gia gia là cử gia gia tới, này khó được thân nhân vây tụ, phạm khiêm hòa về nhà sao? người một nhà hòa thuận vui vẻ mà tới trong thành dạo hạ, không phải thực hảo sao? nhiều năm như vậy, khó được a, người này đều đã tới, trong phòng đảo cũng phương tiện, theo cùng gà mà thôi, tổng phải có người uy, lưu người một nhà uy thì tốt rồi, phạm bát gia không bất công, này nói tốt về sau mỗi năm đều tới xem đèn năm nay tử lao đại gia lưu lại uy gia súc vì thế khiêm tốn liền lưu lại uy gà heo tự nhiên sang năm đó là này khiêm võ gia lưu lại uy gia súc hiện tại ngọc nguyệt trong nhà này trong giới đều quan hảo gà heo này muốn phương tiện khiêm tốn uy heo sao mấy nhà đều đem heo chạy tới gà cũng đánh hảo ký hiệu đưa tới đây cũng là chuẩn bị đi cái răng ba bữa tự nhiên không muốn đại ca mệt chạy mấy cái địa phương đi uy heo Khiêm tốn cảm thấy bọn đệ đệ dù sao cũng là lớn, sẽ vì chính mình suy nghĩ. Tự nhiên không nghĩ tới, này đó heo huy chính là chính mình trong nhà Thái Diệp cùng chấu. Những người này, một mảnh lá cải một phen chấu cũng chưa đưa tới. Ngọc Nguyệt càng không biết, nàng cái này cha, bởi vì hắn thân cha mẹ tới trong huyện chơi, là ăn mừng hắn 8 năm lúc sau về nhà tới, tự nhiên ngượng ngùng làm cha mẹ huynh đệ thân thích nhóm không ở đất. Vì thế, 50 văn một gian xe lớn cửa hàng. Bao hạ mấy gian, mỗi nhà người một gian. Này ra hai lượng bạc ở trọ tiền Cũng không thể không mời khách ăn cơm bãi Ra một lượng bạc từ tiệm ăn tiền Nhưng hắn đối chính mình thân sinh bọn nhỏ đâu Ngọc Nguyệt cùng ca ca muốn đi thảo gia trụ Khiêm tốn một chút đồ vật cũng chưa cấp thảo mang theo hồi trong huyện Khiến cho hai hoa liền mang theo chính mình mền Liền tay không đau chân đi cô cô ra Nếu, Ngọc Nguyệt biết Khẳng định sẽ không mua chính mình cái này Cha cha vật liệu may mặc Phải biết rằng, hắn một bộ Nói năng cẩn thận có thể làm hai bộ Đêm nay cơm là sớm làm được, mấy cái hài tử đều đã trở lại, liền liền khai cơm. Này con thỏ thịt, lại nộn lại tiên. Cô cô làm mấy cái đa dạng, một lần liền làm bốn con con thỏ. Mọi người đều ăn đến thẳng kêu ăn ngon. Thật thích thì tốt rồi, này còn có hảo chút đâu. Bung ra bụng ăn đi. Cô cô cười cấp lao tổ tuyển một khối thỏ xương sườn Lao tổ, này ăn ngon không, trên xương có thịt, nhất nộn bất quá. Ơn, thảo nha đầu, chiêu thức ấy cơm, là làm được thật tốt. Lao tổ rất là vui vẻ. Này già rồi già rồi, thắc chắc trai phúc, cũng coi như là ở trong thành trụ qua. Sau khi ăn xong, đại gia liền tại đây nhà chính ngồi, trong phòng này, nhóm lửa tường, dưới chân lại là không có địa long, chỉ là hợp lại mấy cái chậu than. Đại gia ngồi ở chậu than bên cạnh, một bên sửa ấm, một bên lao việc nhà. Sáu tiểu nhân vội đem này mua đồ vật lấy ra tới, nhất nhất bày ra. Cô cô bên này, bắt được Ngọc Nguyệt đưa nguyên liệu, thật phần vui vẻ a. Thật là nhờ phúc. Này đi theo Ngọc Nguyệt mới có tế vải đông tự thân. Chính mình nguyên lai thành thân khi, xuyên tốt nhất đó là sợi gai bố, vải đây. Lao tổ không có được đến cái gì quần áo nguyên liệu, bất quá Ngọc Nguyệt cho hắn xưng đến một cân thuốc lá sợi. Ánh vàng rực rỡ, phi thường đẹp. Hắn cầm điếu thuốc ti, trong viện ngồi, vui vẻ thử một túi yên. Nguyệt Nhi, không tồi a Thật tinh mắt. Lao tổ tán dương một câu. Rất xa, nghe không lớn thanh. Đang nói lý. Viện môn liền trục lên Ngọc Nguyệt như thế nào nghe, như thế nào như là bắt mãi mãi ở gõ cửa, trong lòng nhịn không được đối chính mình mẫn cảm đánh cái xoa, sao có thể? Nhưng trên đời này có chuyện gì là không có khả năng đâu. Nhìn vào cửa tới người, Ngọc Nguyệt thật là thấy hoa mắt. Ta tổ tiên, sao lại thế này a? Này cái mũi cũng quá linh sao? Nha, đây là cái gì chủ nhân, có thể mượn tốt như vậy tiểu viện tử cho ngươi trụ. Thảo, ngươi này đầy miệng bạch thoại, thật là ném phạm ra mặt. Ngại ngại vài bước bước vào nhà chính tới. Há mồm chính là như vậy một câu. Nương, các ngươi như thế nào tới, thảo có điểm vượng, sao lại thế này, những người này như thế nào toát ra tới. Nha, ngươi nói rất đúng cười, ta nếu không tới, này ngũ phòng đồ vật đều chật tứ phòng. Ngãi ngãi mắt lẽ nhìn Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận. Tam thím, ngươi lời này ta nhưng nghe không hiểu, cái gì kêu chật tứ phòng. Ta nhậm ra có thứ gì, ai quy định ta nhất định đến thiên đến ngũ phòng trong tay. Nhậm đại ngưu ở bên cạnh nói tiếp. Ngươi với ai nói chuyện đâu? Ngươi còn có hay không ra giáo? Không có. Ta nói cái gì ngươi rõ ràng? Nhậm gia huy cũng không phải là cái thiện tra. Nói đi, dựa vào cái gì, thảo nhà ở, toàn ở này đó người ngoài, chúng ta đứng đắn thân thích, còn biết cũng không biết. Đúng vậy, không tội, đây là thảo nhà ở. Nhưng nơi này là nhậm gia, Các ngươi muốn làm rõ ràng, ta thỉnh ai không thỉnh ai, có ta tự do. Các ngươi xem xong rồi đi. Đi ra ngoài đi ra ngoài, ta nhất định phải cùng ca ca ngươi nhóm cùng cha ngươi nói nói, ngươi đây là ngỗ nghịch bất hiếu. Ngươi với ai nói đều được, đi mau. Nhậm Gia Huy trực tiếp đuổi đi người. Thảo Chỉ kêu đến một tiếng nương, liền không có cơ hội nói chuyện. Bắt mãi mãi mang theo mấy cái tức phụ, liền bị đẩy ra viện môn, Nhậm Gia Huy bá mà một chút quan trọng viện môn. Ngọc Nguyệt cũng vì Nhậm Gia Huy rứt khoát lưu loát trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi. Thảo Nhi, ngươi sẽ không oán ta đi, đem nhà ngươi trong phòng thân thích đuổi đi. Không đoán, ta là chính mình làm không được, nói nữa, ai rất tốt với ta, ta thật là trong lòng minh bạch. Ngọc Nguyệt ở bên cạnh, lại thật không có dự đoán được thảo cô cô có thể nói ra nói như vậy tới, chỉ cần này hai phu thê, có một người có thể ngạnh khởi tâm địa tới, cuộc sống này đảo không sợ bị dây dưa đến quá không đi xuống. Đại gia liền ngồi tâm sự, cũng đều tẩy tẩy ngủ. Ngày mai buổi tối, có hội đèn lồng, cần phải dưỡng đủ tinh thần. Ngày hôm sau, tháng riêng 15, thời buổi này, Tháng riêng mười lăm nào, nhưng kêu lên đại niên, So này ba mươi vãn còn náo nhiệt long trọng đâu. Bất quá người này ngày sơ bảy gọi người ngày hôm nay, tuyệt đại đa số phô đầu đều mở cửa, cho nên hôm nay cũng chính là bình thường bắt đầu làm việc nhật tử. Nhiều nhất chính là trước tiên một canh giờ quan cửa hàng mà thôi. Nhậm gia huy bắt đầu làm việc đi. Này cơm sáng mới vừa bãi, hắn chân trước đi, sau lưng thảo nhà mẹ để thân thích liền thượng môn. Nhân viên đầy đủ hết, chỉ kém này ngọc nguyệt nói năng cẩn thận thân cha. Bất quá, từ gia phả đi lên nói, này khiêm tốn sắc không phải thân nhất thân thích, mà là dòng bên thân thích. Tuy rằng, tại tâm lý thượng, Thảo chỉ đem khiêm tốn gia sản thành chính mình sau ra, nhưng việc này không chịu nổi tế chú ý à. Thân cha mẹ ruột ới, còn có người tranh cãi. Cha, nương, các ca ca, tẩu tử nhóm, tỷ, tỷ phu đều ngồi a, mau ngồi, dì ba, ngươi lão cũng mau ngồi, còn có biểu ca, biểu tẩu. Thông gia ca ca, ngồi. Thảo một cái kính mà tiếp đón. Cũng may nhà chính ghế rửa băng ghế nhiều, nhiều người như vậy, cư nhiên cũng an bài ngồi xuống. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận đứng dậy. Bắt ra ra, bắt mãi mãi. Các vị thúc thúc thầm thầm nhóm hảo. Hai người chăm miệng một lời mà chào hỏi qua, Ngọc Lâm mấy tỷ muội cũng ra tới nhất nhất hô người, hỏi hảo, liền ngồi ở một bên. Nhìn này bắt mãi mãi tới làm cái gì? Thảo chuyển đến chén, đem buổi sáng phao trà ngon, một người đưa lên một chén. Này không đ Phạm bát gia cũng mang theo chính mình nhi nữ thân thích, cùng này tứ thúc tổ chào hỏi qua, hỏi ăn. Sau đó, nhìn Thảo vội nhất thời, rảnh rỗi, liền cười đã mở miệng. Thảo nha đầu, ngươi hiện giờ trường bản lĩnh, này gả cho người, vẫn là gả tiến huyện thành tới, liền không coi ai ra gì, này ở trong thành trí sản. Sợ chúng ta nhà mẹ đẻ này đó bà con nghèo nhóm dính ngươi quang. Cư nhiên gạt trong phòng. Bát gia ra, ra ngoài dự đoán mọi người, trước ra tới nói chuyện. Ngọc Nguyệt không khỏi nhìn thoáng qua bát mãi mãi, ấn nàng ký ức, này vẫn luôn là bát mãi mãi sung phòng, bát ra ra cản phía sau. Chẳng lẽ, hai người hôm nay chiêu thức thay đổi? Cha, đại nguyên chủ nhân kia nhà ở quá tiểu. Liên thuê cái này sân, thảo dựa theo cùng đại nguyên thương lượng tốt lời nói, ra tới nói. Người đó là mua, cũng là chính ngươi, cùng ta nói này đó có cái gì đâu. Chẳng lẽ, ta còn không nghĩ ngươi quá đến hảo. Bát mãi mãi tiếp nhận câu chuyện, bát ra ra móc ra tẩu hút thuốc tới. Chịu nổi lên yên Cầm lấy cái giá Đệ 97 tiết chúng cực phẩm huyện thành náo sự Đ.S. Nhìn đến đại gia đối khiêm tốn bắn ngược lớn như vậy Thiệt tình cảm giác được đại gia thiện tâm Cảm ơn Nguyên lai giả thiết nhân vật tính cách khi Không dự đoán được đại gia đối loại này ngu hiếu Đối người ngoài đảo tim đảo gan người Như vậy phản cảm Thật là thực xin lỗi Khả nhân vật định thành như vậy Vì bảo đảm về sau tình tiết nối liên tính Cũng không tiện đã làm nhiều sửa chữa Duy nhất có thể bảo đảm đó là Khiêm tốn là cái lạ người tốt không tồi, nhưng hắn về sau, nhất định sẽ có mắt sáng biểu hiện cho đại gia xem, kính thỉnh chờ mong. Chẳng lẽ, ngươi mua phòng ở, ta còn muốn tìm ngươi muốn bạc. Bất quá, ngươi cũng quá không lương tâm chút, chính mình cao phòng đại viện ở, cách mấy phòng thân thích mời đến cung phụng, chính mình thân cha mẹ ruột lại được ở xe lớn trong tiệm. Nói ra đi, tắt ta, ta. Bát mãi mãi dọn xong tư thái, tiếp nhận câu chuyện chính mình lại nói tiếp, bắt ra ra hàm chứa tẩu hút thuốc, không nói một lời. Nương Ta không phải ý tứ này, này không phải còn không có tới kịp nói sao. Thảo ít có nói dối, nói dối, lời này nói được, liền có điểm không quá tự nhiên. Ngươi là ta ruột lôi ra tới, ngươi vừa nhấc cái đuôi, ta liền biết ngươi kéo cái gì phân. Ai dạy ta dưỡng nữ không giáo đâu. Sướng đáng bao ứng. Bát mãi mãi hai tay một phách, tăng mạnh chính mình ngữ khí. Nương. Ngươi nếu còn gọi ta nương, ngươi liền cho ta tinh tế an bài, chúng ta đã có thể muốn thác phúc của ngươi, ở tại nhà ngươi. Nương! Người lão nhân ra muốn trụ, ta còn có cái gì nói, bất quá, này thật sự là trong phòng không nhiều như vậy giường a, này phô đệm chăn gì đó, cũng không có nhiều như vậy a. Nha, đừng cho ta kêu nghèo, người này phòng ở đều thuê đến khởi, này phô đệm chăn chăn còn có thể thiếu. Thật là chê cười, người đây cũng là mới vừa thành thân, ai thành thân không có cái mười giường tám giường chăn. Bát mại nãi nói, Ngọc Nguyệt cũng không biết nàng như thế nào khai được khẩu, người còn không biết xấu hổ đề này mười giường tám giường chăn. Cô cô xuất giá, này đương mẹ ruột chính là một thước như vậy lớn lên tế sợi đông cũng chưa cấp, hiện tại tới tính người khác thành thân đến có bao nhiêu giường tân tràn. Nương, thật là không có. Này hai cái đòi nợ quỷ như thế nào hữu dụng? Nương, ngươi nói cái gì đâu. Bọn họ là chính mình mang theo tới, cái này tam di nương nhất rõ ràng. Được rồi, ta cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy, hiện giờ, ngươi cũng coi như là gả đến huyện thành tới, có tiền đồ. Ta này sau ra tới trụ hai ngày, ngươi cứ việc nhìn an bài đi. Nương. Thảo A ngươi việc này, thật đúng là chú ý, này một năm không được mấy chục lượng bạc tiền thuê, thật là kẻ có tiền A, chúng ta cũng nhìn một cái ngươi ngày lành A. Thơm lây ở vài ngày bái. Chu thị cười nói. Vì thế, này người một nhà, không khỏi phân trần, bắt đầu rồi ở Thảo gia tầm bảo chi lữ, này đó là phạm lao bắt ra người yêu nhất làm sự, bất quá. Lại nói tiếp cũng buồn cười, này Thảo, ở tống gia trong thôn. Bị huấn luyện đến chín, này vừa thấy đến chính mình nương. Cái thứ nhất phản ứng đó là khóa cửa. Hôm nay, nàng nương chính mình đi nấu thủy cơ hội, không biết là ma xuôi quỷ khiến, vẫn là Linh Quang vừa hiện, cư nhiên đi đem chính mình lầu hai thượng nhà ở môn cấp khóa. Lúc này, nhìn đến những người này tra cái gì giống nhau khắp nơi xem, tâm một chút liền nhắc lên. Này nghĩ tới, này nhà kho nhưng không khóa. khác không nói, này còn treo hơn 20 con thỏ đầu. Ngọc Nguyệt cũng nghĩ đến. Này liền thừa dịp những người này đều lên lầu đi, liền nhanh như chớp đi kho hàng. Cầm lấy khóa tới, một phen khóa cấp khóa. Tùy tay đem chìa khóa cấp bỏ vào chính mình trong túi. Lại sờ trở lại Thảo phía sau, lén lút nói. Cô, ta chỉ nhìn đến một phen khóa, kho hàng ta khóa. Tới, Nguyệt Nhi, đây là cô nhà ở thượng chìa khóa, ngươi cầm Thảo đem trong lòng ngực chìa khóa đưa cho Ngọc Nguyệt, nhìn chính mình này đó một gian gian đẩy cửa xem xét thân thích. Thảo cảm thấy chính mình trên người suy chìa khóa vẫn là không bảo hiểm. Nay một hồi tra xuống dưới, đơn giản chính là năm gian trong khách phòng, có giường có người trụ, cũng chính là Ngọc Nguyệt nhóm trụ nhà ở, cái khác còn có bốn năm gian phòng trống. Thiệt tình là giống nhau ra cụ đều không có. Bất quá, phòng đến tới không sai biệt lắm đủ rồi, mọi người đều trong lòng nóng lên. Ha ha, làm Thảo mua giường, mua phô đệm chăn, dù sao chính mình không cần ra tiền, trụ đến hạ liền thôi. Ai, hắn tiểu cô. Ngươi này nhà ở như thế nào khóa lại, này muốn nhìn ngươi một chút tân phòng đều không được. Lý thị chua mà nói, nghe trong thôn người ta nói, quang này giường phải hơn 20-30 lượng bạc đầu. Đại ngưu mỗi ngày đi ra ngoài luôn là muốn khóa cửa. Hắn không yên tâm ta, thảo đem chuyện này đẩy đến Nhậm gia huy trên đầu. Dù sao, này Nhậm đại ngưu chính là không sợ chính mình nương. Nha, thật là kỳ quái. Chu thị biểu môi. Ta nhìn, này không phải có 5 gian phòng sao. Không sai biệt lắm có thể ở lại. Bát mại, ngoại đương trước mắt tứ phòng người không tồn tại giống nhau nói, đây là tứ thúc tổ cùng bân ca người một nhà, còn có ngọc nguyệt cùng nói năng cẩn thận trụ nhà ở. Ta nói ngươi nữ sinh hướng ngoại đi, ngươi này quỳu tay nhi chính là hướng ra phía ngoài quải. Chúng ta là ai, ngươi chính thức thân thích. Bọn họ là ai, ngươi người này như thế nào thân sơ chẳng phân biệt đâu. Bát mại, ngoại tử bị tộc quy đánh lao thi thi sau, đối này tứ phòng đó là hận đến trong xương cốt đi. Quyên đương tứ thúc không tồn tại giống nhau. Lời nói lạnh nhạt mà trầm trọng. Nay vẫn là đứng ở lầu 2 xuống phía dưới gào thét mắng ra tới, sợ người khác nghe không được giống nhau. "Nương, bọn họ là ai? Nương trong lòng không rõ ràng lắm." "Bọn họ chính là ta tứ gia gia gia. Ta ân nhân cứu mạng, ta này một năm ở tứ gia gia gia lại ăn lại uống, toàn dựa bọn họ dưỡng. Không có bọn họ, nương, ta lúc này thật sự chỉ sợ xương cốt bột phấn đều không còn đi." Thảo nhìn bân nhị ca này càng ngày càng khó coi sắc mặt, vội sặc vừa nói nói. Chẳng đứng nương nói liền pháp. Ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật. Không có chúng ta, ngươi có thể gả tiến nhầm gia. Thật là vong bản. Bắt ra ra ở buồn hoa biên gõ gõ tẩu thuốc. Ngươi có thể có như vậy ăn ngon uống tốt hảo nơi. Lời này vừa ra, đừng nói thảo, chính là tứ thúc tổ đều bị tức giận đến nghẹn một bụng khí. Ngọc Nguyệt nhìn đến lao tổ há miệng thở dốc, lại nhắm lại, này cũng khó trách, lại là trong tộc trưởng lao thì thế nào, đây chính là ngũ phòng việc nhà. Không nào đến nhất định trình độ cũng không hảo nhúng tay không phải. Nói nữa, việc này lại cùng chính mình trong nhà có quan, thiệt tình không tiện mở miệng. Lúc này, chăm chỉ lão đồng chí, mới ở trong lòng mạn khởi một cổ hối hận, làm sao vậy, như thế nào chính mình lúc trước muốn ngạnh đỉnh, quá kế này phạm lao bắt nhi tử đến chính mình trong phòng, lúc này hảo, cùng nhà hắn chính là liên lụy không rõ, đối cái này hiện thực, tứ thúc tổ ẩn ẩn có điểm lo lắng. Cha! Thảo cũng không có tiếp theo nói tiếp. Chính là, thật sự... Chẳng lẽ chính mình gả tiến nhầm ra, vẫn là nhà mẹ đẻ công lao. Chính mình bị buộc, lần đầu tiên gả chồng, rơi xuống bị vứt bỏ nông nội mới là đi. Chính là Thảo đối với chính mình cha mẹ, thật là còn không dám như thế nào nói chuyện. Lâu hai thượng, này bắt mãi mãi đối với này cửa sổ, hướng xem xét nửa ngày, cũng không có thấy được rõ ràng. Nhưng này trong lòng vô danh chi hỏa không khỏi đó là thẳng thằng A. Xông thẳng chắn đỉnh. Nói nữa, nếu có thể ở lại ở chỗ này chính là đến tiết kiệm được không sai biệt lắm gần ba lượng bạc đâu, cũng đủ nửa năm nhiều, một năm thì tiền. Tuy rằng nàng tiết kiệm được bạc, cũng không nhất định ăn thịt, bắt mãi mãi hạ quyết tâm, đã sớm tính toán hảo, chủ đến hạ muốn trụ chủ, chủ không dưới cũng được. nay chơi mấy ngày, nay cả gia đình người, lại là trụ lại là an. Đến nhiều ít tiền đồng A. Tuy nói, này khiêm tốn cấp ra bạc, chính là, này bạc có thể tiết kiệm được tới, không phải cũng là chính mình một bút thu vào sao. nay chướng ai sẽ không tính. Có thể tỉnh tắc tỉnh, đây mới là sinh hoạt nhân gia. Nhìn thấy chính mình mẫu thân, cũng không thể đi vào chính mình nhà ở, Thảo mới trong lòng lửa gan một chút. Ai, cái này kêu chuyện gì, có như vậy để phòng chính mình mẹ ruột sao? Thảo nha đầu. Mặc kệ thế nào, chúng ta cần thiết được xuống dưới. Nay người ngoài có thể ở lại, chúng ta lại không thể trụ, thiên hạ không có quyển sách này bán. Bắt mãi mãi đi xuống tới, lại lần nữa mở miệng đó là như thế cường hành. Bắt mãi mãi một câu liền nói ra chính mình chân thật ý đồ đến. Nhưng này một ngụm một ngoại nhân, thiệt tình gọi người nghe không đi xuống, lại nói như thế nào, liền tính là nhà người, tới chính là khách, cũng không có như vậy làm cho khách nhân nói lời này đạo lý. Chăm chỉ lão tổ xưa nay là cái sĩ diện người, nay tới thảo nơi này trụ thượng mấy ngày, đó là hắn ít có liên lụy con cháu hành vi, này bị người giáp mặt tranh cãi, thật là thực buồn bực. Hảo, nương, việc này ta phải đi hỏi một chút đại nghiêu. Rốt cuộc này trong phòng sự, đều là hắn ở làm chủ. Hỏi, có cái gì hảo hỏi, người này trong phòng, cư nhiên một chút chủ cũng làm không được. Người này còn có cái gì hảo gả. Nói nữa, ta nuôi lớn nữ nhi, chẳng lẽ bạch cho hắn. Này xính lễ là xính lễ không gặp. Hắn tưởng thế nào? Ta hiện giờ bất quá là tới trụ cái tam mấy ngày. Hắn dám có cái gì cách nói? Thật là gặp qua ngang ngược vô lý, chưa thấy qua như vậy có thể cường tranh cãi. Bất nhị ca phu thê. Chính là biết này thảo thành thân phía trước phía sau, thậm chí còn bao gồm này lần đầu tiên thảo xuất giá sự, cũng là rõ ràng. Hai người nhìn nhau, lòng tràn đầy dâng lên bất đắc dĩ cảm giác. Có loại này đưa người trưởng bối. Chú thị, ngươi là trưởng tẩu, chẳng lẽ còn muốn ta tới an bài ngươi như thế nào trụ sao? Đi, mang theo lão nhị ra, lão tam ra, cùng đi, đem nhà ở cấp an trí thỏa đáng. Nương! Yên tâm đi, ta nhất định an đến thỏa thỏa. chu thị hướng về phía lý thị cùng trần thị đưa mắt ra hiệu. Ba người liền lại đi xem nhà ở đi. Nhất thời, liền tại đây một gian gian cửa, gân cổ lên cùng trong viện bà bà hội báo đi lên. Nương, ngươi cùng cha trụ này gian chỉ vào lão tổ trụ nhà ở. Dì ba, dì ba phu, các ngươi trụ này gian. Chỉ vào bân thúc cùng bân thẩm trụ nhà ở. Ba người quyền đương chưa thấy được trên giường đặt ở hành lý, hảo hảo chỉ vào phòng ở, nhất nhất án bài. Ngọc Nguyệt không có gì bất ngờ sẽ ra nhìn, chính mình nhà ở, ca ca nhà ở. Hơn nữa mấy cái bọn tỷ muội nhà ở, đều bị an bài. Thật là trong mắt không người a. Đại tẩu, không có khả năng, này mấy gian nhà ở, đều là ở người. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Nha, cô em chồng a, này ai có ta mẫu thân a, Ta nương đều không thể trụ, ai có thể trụ. Chu thị một bên nói, một bên cười nhìn lão tổ. Không có hảo ý nói, tứ gia gia, ngươi nói, có phải hay không cái này lý? Đúng vậy, đại chất nhi tức phụ. Là cái này lễ. Như vậy gia giáo, cũng chỉ có nhà các ngươi mới có đến thời thật là trường kiến thức. Chăm chỉ khinh thường mà nói. Đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tính. Này đàn vô chi phụ nữ và trẻ em. Đại ngưu gia Chúng ta này tới cũng tới, chu cũng ở, ăn cũng ăn, này liền đa tạ. Này liền đi trở về. Lao tổ gõ gõ tẩu thuốc, đối với khiêm bân nói, đi thôi, thu thập xe bò chúng ta này liền chạy lấy người. Đệ 98 Tiết chúng Thân Nhân Lưu Tại Dược Hương Cư. T.S. Đại gia hảo, về sau đại gia cũng sẽ nhìn đến. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận đối đãi cực phẩm xử lý phương thức phương pháp có thay đổi, bắt mãi nãi la lội, cuối cùng đều là từ khiêm tốn chính mình thừa nhận. Vật chất quyết định tinh thần, Ngọc Nguyệt có cường đại vật chất cơ sở, này kiến trúc thượng tầng cũng là có thể tùy ý. Các ngươi sẽ nhìn đến Ngọc Nguyệt quả nhiên có điểm tiểu phúc hắc, cải tạo khiêm tốn ở bất chi bất giác chung. Tớ ẹt, thiệt tình không có đi xem nhấn lại, cảm ơn đại gia phấn hồng, đề cử. Ta sợ hai chính mình nhất thời xúc động. Thật sự đi thay đổi nguyên lai like giả thiết, viết tạm một cái vốn dĩ hẳn là chân thật cổ đại người. Cảm ơn đại gia nhẫn mại đi. Ta tưởng ta cũng đồng dạng yêu cầu kiên trì. Ai ra, tứ thúc, lời này nói như thế nào, chúng ta gần nhất, các ngươi liền phải đi. Cái này làm cho người không biết, còn nói là bởi vì chúng ta mới đuổi đi đi của các ngươi, này nhiều ngượng ngùng Bát mãi mãi lập tức đem câu chuyện tiếp nhận đi. Thứ ra ra, ngươi nói như vậy, chính là ở đánh ta mặt. Không thể đi. Này nhà ở nhiều như vậy, ta lại thu thập hạng, như thế nào? Thế nào cũng trụ đến hạng, thảo sắc mặt một chút liền đỏ, vội đi lên quyên can, trong lòng liền vội tốc điệu bản tính khởi như thế nào đem những người này lưu trữ ở lại. Trong chỉ lão tổ cười nói, như vậy, tứ gia gia chúng ta tới, cũng trụ quá ngươi trong phòng, cũng dễ làm thôi, tâm ý của ta chúng ta cũng lãnh, chúng ta đại gia này liền trở về. Tứ gia gia, này không thể được. Ta Bát Mại nại thấy thảo chết lưu mấy người này, hận đến cắn răng một phen khinh ở thảo trên eo chính mình đối với tứ thúc tổ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói tứ thúc a ngươi như vậy săn sóc tiểu bối thật là làm ta kính trọng a bân oa thu thập hành lý đi đừng trì hoãn canh giờ này liền hồi thôn đi chăm chỉ lý cũng chưa lý nàng trực tiếp phân phó chính mình tôn tử cô ta cùng ca cũng trở về này ra tới lâu như vậy chúng ta đi trở về có thời gian lại tới tìm ngươi ngọc nguyệt cùng nói năng cẩn thận hai người xem bộ dáng này Đã sớm lén ném mấy cái ánh mắt, nói chuyện với nhau hai câu. Quyết tâm đi theo lão tổ cùng tiến cùng ra. Nguyệt Nhi. Ai ra? Thảo nhịn không được, têu to ra tiếng. Nguyên lai, like, bắt mãi nó xem nàng lại mở miệng tưởng lưu người, trực tiếp. Một phen lại hung hăng mà khắp đi lên, kia xuống tay hạ đến một cái tàn nhẫn. Hoàn toàn không lo là thì tới. Cô, ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi khó xử, yên tâm, ta thật là biết. Ngươi yên tâm đi, lão tổ là chúng ta lão tổ. Ta sẽ chiếu cố tốt. Nói xong, đi theo chính mình ca ca cùng nhau, trở về nhà ở, bắt đầu thu thập hành lý. Thúc thúc cũng là cơ linh. Này lập tức đem hai giá xe bò đều lôi ra tới, bộ hảo đặt ở trong viện. Ngọc Nguyệt trong lòng hạ quyết tâm, muốn mang theo những người này, đi chính mình sân, giữa hương cư so cô cô sân đại. Hơn nữa lại chỉnh tề. Chứ bỏ không có đệm trăn, này sắc sắc đều là đầy đủ hết, trên đường mua là được, nói như thế nào, cũng muốn làm lao tổ ở tại trong huyện. Hảo hảo quá cái tết nguyên tiêu. Cũng liền đem chăn phô đệm chăn, tùy tay bọc, lấy dây thừng một bó, liền cùng Ngọc Lâm, một người nâng một đầu, phóng tới xe bỏ lên rồi. muội ta thật không nghĩ trở về, này đèn còn không có xem đâu. Ngọc Lâm không cam lòng mà nói. Thỉ, yên tâm bãi, chỉ định kêu ngươi coi trọng đèn. Ngọc Nguyệt cùng nàng xử cái câm miệng thủ thế. Sáu cái tiểu cô nương, mặt khác mấy cái xưa nay đều là lấy này hai người duy như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng liền không nói cái gì, bay nhanh dọn khởi đồ vật tới. bân thẩm thẩm này không thể làm việc nặng, chính là chỉ điểm an trí đồ vật vẫn là có thể. cũng liền nửa khắc không đến, nói năng cẩn thận cầm dương đựng sách xuống dưới sau, sở hưu đồ vật liền thu thập xong rồi. có ý tứ gì? này chăn phô đệm chăn cũng tưởng lấy đi. các ngươi cũng thật quá đáng sao? chu thị trơ mắt mà nhìn, ngọc nguyệt đem thứ này phóng thượng xe bỏ, rốt cuộc nhịn không được. văn thẩm thẩm, đây là ta cùng ca ca chính mình mang đến hành lý cũng không phải là các ngươi ngũ phòng. Ngọc Nguyệt đã sớm nghẹn một bụng khí, chẳng qua sao nữ giới dùng một lần sao phiền, không thế nào dám tạc cánh, lúc này thấy người này cư nhiên dám tìm đường dễ, còn tìm được trên đầu mình, thật là chán sống, lập tức không mềm không ngạnh đỉnh trở về. Hô, Trường Bản Lĩnh, nay còn có đến khởi chăn. Lý thị đồng dạng là trong lòng mạo toan thủy, nay mền gì đó, vừa thấy chính là thượng đẳng tân bông làm, thật dày, mềm mại, giá trị không ít bạc đâu. Nhưng nàng thông minh không có trước mở miệng. Lúc này tới bổ cái đuôi miệng. Nhưng không, lý thầm thầm, đây chính là chúng ta hai huynh muội sống lâu như vậy, đệ nhất giường tân chăn đâu. Nói năng cẩn thận lạnh lùng mà tiếp nhận câu chuyện nói một bên đem chính mình dương đựng sách phóng thượng xe bò. Cô, chúng ta đi rồi. Chờ nhà ngươi thanh tĩnh, chúng ta lại đến ngươi nhậm ra chơi. Nói năng cẩn thận tức chết người không đền mạng, chuyên tuyển bắt mãi lại trô đau nói, lại cứ là muốn tới, thế nào? Đây chính là nhậm ra, không phải vông ra, không phải phạm ra. Bắt mãi mãi tức giận đến cắn răng. Móng tay đều veo tiến thịt đi, cố nén không mở miệng, tốt xấu, lần trước tộc quy trách đánh, vẫn là có điểm tác dụng. Làm tộc lao tư thúc tại đây, nàng vẫn là không dám quá mức làm cản, ở nàng trong lòng, tuy là thảo tiêu tiền đái khách, có thể so ăn nàng thịt còn đau lòng, ở nàng trong tiềm thức, thảo đồ vật, liền như nàng giống nhau. Thảo vốt chính mình bị veo eo, thập phân đau, không khỏi hỏa khởi, này tượng đất cũng có ba phần quê mùa đi, chẳng lẽ thật đương chính mình là bánh bao a? Tránh ra nương tay, Thảo đuổi theo đưa ra môn đi, Ngọc Nguyệt lặng lẽ cùng nàng nói. Cô, cái này chìa khóa, ta đều đặt ở xài phòng rơm dạ đôi. Ngươi phải dùng liền đi lấy. Ta đã biết Thảo quay đầu, hồng con mắt đối với Lao Tổ nói, Tứ Gia Gia, thật là xin lỗi, hại ngươi. Thảo nha đầu, yên tâm đi, ta không trách ngươi. Gia Gia trong lòng hiểu rõ, về sau phương cương rồi, Tứ Gia Gia còn tới nhà ngươi trụ, mau trở về đi thôi. Thảo nhìn Tứ Gia Gia cập nói năng cẩn thận nhóm bị đuổi đi đi này tâm liền lệnh, hư trụ, dù sao phòng ở không ở chỗ này, muốn trụ liền trụ đi. Quay đầu đã trở lại, trong lòng hạ quyết tâm, ái trụ trụ, dù sao chính mình là không bạc mua cái gì chăn cái gì. băng thiên tuyết địa chịu được liền trụ đi. Quay người ngồi xuống, không ra tiếng. lại nói chăm chỉ nhất thời tức giận, mang theo bọn nhỏ ra tới, cũng thật trở về. này mãn trong thôn người đều biết chính mình là đã tới đại niên, lúc này trở về. Này trong thôn núi nhậm đại lưu danh tiếng có thể hảo được. Còn không đem này phạm ra cấp chê cười chết. Trong lúc nhất thời có chút do dự không trước, không biết phương hướng rồi. Lao tổ, chúng ta không quay về hảo đi. Ngọc Nguyệt nhìn Lao tổ biến ảo không chừng sắt mặt. tiểu tâm mà nói. Rốt cuộc, chính mình mua đến co sân chuyện này, nói ra, còn không biết này hậu quả thế nào, nhưng trở về, hiển nhiên là không có khả năng. Đây chính là chính mình tại đây dị thế cái thứ nhất năm, không thể quá đến như thế bị đẻ nén. Ân, Hảo, Lão Tổ ra bạc, chúng ta đi trụ khách điếm thế nào? Nay cũng chính là chăm chỉ Lão Tổ nghĩ ra được chiêu. Thật sự cũng là duy nhất chiêu. Lão Tổ, này tất nhất, đi trụ cái gì khách điếm á đi vào huyện thành, tự nhiên có phòng ở trụ. Đại gia đi theo ta. Ngọc Nguyệt cười nói. Ngọc Nguyệt lôi kéo xe bỏ hướng về thành trúc hẻm đi đến, đây chính là điều gần lộ. Đi chính mình dược hương cư cũng chính là nửa canh giờ không đến lộ. Trải qua này đầu ngõ một lưu xuyên cửa hàng khi, Ngọc Nguyệt ngừng lại. Nơi này có ra bố cửa hàng, chính là thực lợi ích thực tế cửa hàng. Ngọc Nguyệt tới nơi này mua quá bố làm bức màn tử. Bên cạnh còn có chút tạp hóa phụ tử, Ngọc Nguyệt thâu đồng gì đó, đều là nơi này bán, lại đi vào đó là đông thành giới, đông trong thành này bán thư bán trà. Bán cơm đều có, nhưng rất ít có này bố cửa hàng, tiệm tạp hóa, bên trong ít có mấy nhà, thứ này vật giá cả quý thượng bên ngoài tam thành. Sinh hoạt tự nhiên vẫn là muốn tính toán tỉ mỉ. Ngọc Nguyệt tùy tay tính tính Lão tổ muốn một bộ, thúc thúc thầm thầm muốn một bộ, nam cái muội muội cũng không nói được muốn tam bộ. Này tính toán, năm giường hậu đệm giường, chăn đến muốn tắm giường. Dương kích cỡ đảo còn nhớ rõ, giống như đều thống nhất, tất cả đều là giường lớn. Lão tổ thượng tuổi cũng không thể lạnh, tiểu nhân cũng không thể đông lạnh. Bộ dáng này tính tính, một chiếc giường đến phụ hai đệm giường tử, này liền muốn mười nệm, chăn tắm giường. Lý Thím, ta tới mua chút chăn. Tiểu Ngọc Nha đầu tới, hảo a. Này năm nay ăn tết đi tới hóa, tốt nhất nhất đảng đông làm bị tâm. Thím, ta mua đến nhiều, cấp tính tiện nghi chút. Này đệm giường muốn 10 giường, chăn muốn 8 giường, đều là bảy thước giường lớn. Ai, Nguyệt nha đầu, ngươi làm cái gì a khai cửa hàng. Mua nhiều như vậy chăn. Chủ quán lý tẩu cười treo gẹo. Ai nha, lão bản lương đừng nghe nàng. Bân thẩm nghe không đúng, vội ra tới ngăn cản, từ lúc này khởi liền nhận định, Ngọc Nguyệt đây là cái loạn tiêu tiền chủ, không một chút tính kế. Này về sau nhật tử bất quá. Thẩm, ngươi yên tâm bãi, này đều dùng được với, ngươi thả nghe ta. Ngọc Nguyệt trước chấn an kinh hoàng lên thầm thầm lại đối với chủ quán nương tử cười nói. Chúng ta muốn chủ A, kia trong phòng, cái gì đều đầy đủ hết, chính là này chăn gì đó không có. Này khai cửa hàng, tự nhiên vẫn là có ba phần ánh mắt, lập tức cũng không nói cái gì, chỉ vội vàng đem hóa cấp dọn ra tới. Cái gì nhà ở A, mua nhiều như vậy, vớt giải rất đáng tiếc. thầm thầm vẫn là không yên tâm ở bên cạnh lại thò qua tới khuyên trở. Như thế nào sẽ vứt giải rớt? Thẩm, về sau, chúng ta vào thành không đều đắc dụng thượng. Yên tâm đi. Khi nói chuyện, Lý Thẩm sớm xử hạ nhân đem này đệm chân tử cấp đôi thượng xe bò, còn tự chủ trương cấp cầm chín gối đầu. Ngọc nha đầu, này gối đầu không thể không cần đi. Ta này cấp cầm chín điều tới, nhưng đủ rồi. Cảm ơn Lý Thẩm, đủ rồi, ta đều cấp quyến mất. Ngọc Nguyệt vì chính mình sơ ý gái gái đầu. Lý Th Nhìn này một đống tử người, liền biết là hiện mua dùng, chăn đơn, chăn, lót đơn, nhất nhất đều thành bộ đem ra, lấy khối vải thô bao. Ngọc nha đầu, trong phòng rửa mặt chấu nhưng đủ. Cái này nhưng thật ra kém chút. Ngọc Nguyệt một bên thanh toán bạc, một bên nói. Ơn, bên này, ta bên trái này răng nhớ cửa hàng đồ gỗ, mới vừa tiến hảo buồn gỗ tử, đi mua mấy cái đi. Ai? Ngọc Nguyệt cười đối nhìn chính mình phát ngốc tỉ tỉ bọn mội mội cười nói, đi thôi, giúp ta đi lấy châu này rửa mặt tổng phải có một cái. Hảo A, ta thích nhất tuyển đồ vật. Ngọc Lâm là trước hết phục hồi tinh thần lại. Sáu người lập tức liền vọt vào bên cạnh cửa hàng đồ gỗ. Này sáu cái các cô nương cùng nhau qua đi, liền một người lấy về một cái chậu. Lam Nốc tại bên cạnh Tam Đại một tiểu trợn mắt há hốc mồm. Đây là chuyện gì? Chậu cũng mua nhiều như vậy. Bất quá kế hoạch tính là đến nhiều như vậy. Đi theo trở lên một sườn dốc, chuyển hướng vượng Hoàng Sơn chân, đi vào một cái khác kêu Ngô đồng hẻm hẻm nhỏ. Đi thông đầu, đó là dược hương cư. Song khai trên cửa lớn, này ba cái nền đen chữ vàng biển hiệu, bút lực hồn hậu. Biểu hiện bất phàm bản lĩnh. Hoa, muội muội, đây là ai ra sân? Ngọc Lâm kinh hỉ hỏi, hướng về nơi này đi tới, mười có tám chín là muốn ở nơi này, thật là xinh đẹp địa phương A. So cô cô ra nhìn qua khí phái nhiều. Đệ 99 tiết dược hương cư lại đoàn tụ. Đi vào rồi nói sau, bên ngoài cái cỏ ồn nào, rào đến láng giềng bất an. Ngọc Nguyệt cười mà không đáp, ngược lại tiến lên gõ nổi lên môn hoàn. Sau một lúc lâu, mới nghe bên trong truyền đến một tiếng, ai à, chủ nhân không ở nhà, có việc về sau lại đến đi. Hoang thúc, là ta, Ngọc Nguyệt, mở cửa a. Nha, là cô Nương. Tới, tới. Đi theo liền nghe thấy bên trong bắt môn xuyên thanh âm vang lên, cô Nương, nha, gặp qua Lão Thái gia, gặp qua Nhị Lão gia, gặp qua Thiếu gia, gặp qua các vị cô Nương. Một chút nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng may đều là quen thuộc, hoàng Lão xuyên vội vàng cấp bên ngoài người nhất nhất hành lễ. Buộc thúc, trước đem ngạch cửa gỡ xuống, chúng ta đem xe bỏ kéo vào tới rồi nói sau. Ngọc Nguyệt cười nói, là hoàng Lão xuyên vội vàng liền qua đi lấy ngạch cửa, khiêm bân vừa thấy là hoàng Lão buộc ở chỗ này, tự nhiên trong lòng liền minh bạch một nửa, vội đi theo đem ngạch cửa nâng lên, hai người lại đem xe bỏ kéo vào tới. Lại đem ngạch cửa thả lại đi, phục đem sân môn cấp đóng. Bên trong buộc tẩu cùng tiểu hoa, nghe được động tĩnh cũng vội vàng lại đây, thấy là lao thái gia tới, vội vàng đi lên hầu hạ. Lao thái gia vạn phúc. Nhị lao gia, nhị phu nhân vạn phúc. Thiếu gia vạn phúc. Các cô nương vạn phúc. Ai, không phải đã nói rồi sao? Không cần như vậy kìa. Lao tổ tuy rằng thích đương lao thái gia, nhưng rốt cuộc thật không thói quen. Lao tổ, người thả chịu đi, nói nữa, lễ không thể phế, đây chính là ta cùng kakaza ở nhà của chúng ta. Người đó là vang dội lao thái gia, mặc cho ai cũng mạn bất quá ngài lao nhân ra đi. Ngọc Nguyệt cười nâng dậy lão tổ. Một bên quay đầu lại đối nói khiêm bần nói. Thúc, thẩm, đây là ta trong lén lút mua sân, chúng ta đi chọn phòng an trí xuống dưới. Nguyệt nha đầu, lão tổ ta biết người là cái có khả năng, chính là, lớn như vậy sân, không có mấy ngàn lượng bạc. Nhưng như thế nào đặt mua đến lên, người nho nhỏ nhân nhi, kia có nhiều như vậy bạc. Lão tổ trong sân lập cũng không nít người. Ai? Biên truyện xưa bắt đầu, Ngọc Nguyệt bắt đầu khoát lác. Tổng không thể ăn ngay nói thật, chính mình có cái không gian đi. Lão tổ, việc này, kỳ thật cũng là ta vận khí tốt, chính là có thứ. Ta đi đại hàn trong núi đi tìm rau dại, kết quả nhìn thấy một con thỏ. Ta đuổi theo đi vào núi sâu đi. Liên nhìn đến nói bạch quang hiện lên, ta tưởng con thỏ toàn trong đất, liền dùng sức theo kêu bạch quang đảo. Kết quả, đào đến như vậy lớn lên một con củ cải trắng. Nhưng là cây lại không giống, ta liền lấy về ra đi. Này đối với ý để thư xem, thế nào đều rất giống là nhân sâm. Sau lại, ta liền bán được tiệm thuốc đi. Quả nhiên là nhân sâm. Đáng giá một ngàn lượng bạc, ta cũng không dám lấy tiền trở về. Liền nâng trưởng quầy giới thiệu mua cái này tiểu viên tử. Liền nghĩ, nếu là thật sự này trong thôn quá không nổi nữa. Liền tới trong thành quá, lại nói, ca muốn khảo trung tu tài, cũng có thể ở nơi này, đọc huyền học. Ai, điều này cũng đúng cái ý kiến hay. Bất quá ngươi cũng quá lá gan đại. Muốn nhân ra khinh ngươi năm tiểu, lừa ngươi làm sao? lão tổ tin là thật, này đại hàng trên núi ra nhân sâm, chính là đời đời đều có người nói. Sẽ không, lão tổ quyết mất, ta là bán quá dược liệu. lão tổ vừa nghe cũng biết nàng bán dược liệu sự, này liền gật gật đầu. Ngọc Nguyệt thấy phòng ở sự, che đậy đi qua, liền cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này dược hương cư có hai chàng nhà ở. Tiên viện tự nhiên là chính phòng, hai sườn xương phòng đều là một minh một ám tiểu phòng xếp. Lầu trên lầu dưới. Tổng cộng có hơn 20 bộ, ở giữa lại là một cái rộng thoáng đại chính đường, cũng chính là tiếp khách địa phương. Tả hưu các có một gian nhị minh tam ám đại phòng xếp. Chính trên lầu lại là hai bộ xài chung một cái khởi tòa gian tam minh tam ám phòng xếp. Ngọc Nguyệt mang theo đại gia, tùy tiện nhìn một lần, liền hướng đi đến, xuyên qua cửa Thủy Hoa. Dọc theo điêu khắc hồi tự không ngừng văn khoanh tay hành lang đi tới. Đó là cùng tiền viện không sai biệt lắm một tràng phòng ở, bất quá, thứ này trong xương phòng tiểu phòng xếp. Lại là một minh hai ám cách cụ. Tiên viện phòng khách lớn, bên này lại là cái tiểu phòng khách, mang theo nhà ăn công năng. Tả hữu lại là nhị minh tam ám đại phong xếp. Trên lầu, đó là tam minh tam ám chủ phong xếp. Bất quá, chỉ có bên trái một gian co gia cụ, một khác bộ tất cả đều là không. Ngọc Nguyệt đính gia cụ đó là muốn bãi tại nơi này. Lão tổ, như vậy, bên trái này gian, lão tổ trụ, bên phải này gian đó là thúc thúc thẩm thẩm trụ, ta cùng các tỷ tỷ. Trụ cái này đồng xương, cái này phòng xếp, vừa vặn ba người trụ một gian. Không, mới không, chúng ta một người trụ một bộ. Ngọc Lâm nhìn này mãn đường gia cụ, như thế nào nguyện ý lại tê trụ. Thì, ngươi không sợ a? một người trụ một bộ. Ngọc Nguyệt đau đầu, đệm giường không bán đủ. Không sợ. Ngọc Lâm khó khăn có thể thoát khỏi cùng Ngọc Châu trụ một gian phòng, tự nhiên là không nghĩ phóng thoát. Chính là đệm giường không đủ. Ngọc Nguyệt vẫn là bắt nàng nước lạnh, Ngọc Lâm lúc này mới nghỉ ngơi chính mình trụ tâm Kết quả, lão tổ mang theo nói năng cẩn thận ở bên trái đại phòng xếp, dù sao này gian phòng xếp là tam gian phòng ngủ, thúc thúc thầm thầm ở tại bên phải phòng xếp bên trong. Ngọc giác, Ngọc giao hai cái tiểu nhân cùng Ngọc Lâm ở đông Sương tiểu phòng xếp một gian phòng ngủ, Ngọc Nguyệt cùng Ngọc Châu, Ngọc Ánh ở một khác gian phòng ngủ, vô cùng náo nhiệt đảo cũng coi hứng thú, hạ buổi nhóm lửa tường cũng tỉnh tuổi lửa không phải. Phân phối định rồi, buộc tàu cũng đem nước gấm đánh tới, cầm nguội bố, đại gia liền phân công nhau bắt đầu quét tước vệ sinh chính là chút giường a, cái bàn a, tủ quần áo a, trên cơ bản là các nội các phòng. Ngay thường, buộc tổ cũng có quét bụi bặm, hơn nữa đại gia cũng là phi thường có khả năng. Mấy gian phòng không đồng nhất khi liền ngồi hảo, lão tổ cùng nói năng cẩn thận nhà ở, Tiểu Hoa một tay liền muội ra tới, Thẩm Thẩm không thích hợp bò cao thượng thấp lăn lộn, nàng nhà ở, đó là buộc tổ muội. Bất quá, Thẩm Thẩm không nhàn rỗi, nàng đính chăn, nhưng thật ra đính thật sự mau. Buộc tổ muội một gian nhà ở, liền ngồi xuống. Đem tân mua tới chăn gì đó, phùng đến quy quy củ củ, đem mua tới đệm giường gì đó thu thập hảo. Các gian phòng đi nhất nhất phố hảo, này vừa thấy lên, không cũng liền đầy đủ hết. Lao tổ chắp tay sau lưng, dẫn theo tàu thuốc, từ nói năng cẩn thận bồi, Ngọc Nguyệt dẫn đầu đem trong viện khắp nơi cũng xem xét một lần. Khiêm Bân tắc đi đem Như cùng xe bò an trí hảo, này tiền viện ảnh tượng phía trước, là một cái tiểu viện, hai sườn liền có có sẵn xe lều cùng với mã vòng. Bất quá bởi vì không có xe bò gì đó, đó là không Khiêm bân cũng không chê, liền tạm chấp nhận buộc Ngưu ở chỗ này, đánh thủy tới Vinh Ngưu, mọi nơi quét quét, sửa sang lại một chút, lại thiết quấy cỏ khô. Chờ hắn trở lại chủ việc khi, hoàng Lão buộc cũng đi cắt thịt trở về, lúc này mới bất quá rời đi cô cô ra, một canh giờ rưỡi. Ngọc Nguyệt nhìn mọi người đều lại lần nữa an trí xuống dưới, mới nhẹ nhàng thở ra. Viện này, thật là đầy đủ hết, đoan chính. Là cái hảo tòa nhà. Này mà cũng nhiều, ta nhìn, loại này hảo chút cây ăn quả, mùa xuân tới. Nhất định là nơi nơi hoa thắm liêu xanh. Lão tổ đảo qua bị bắt mãi mãi khí sắc mặt, cười đối đại gia nói, nhìn qua thiệt tình vui vẻ. Lão tổ, này về sau A, nông nhàn, chúng ta liền tới nơi này ở. Ngọc Nguyệt thực vui vẻ. Nói dân lý, này trong thôn ném đến hạ A. Lão tổ có điểm động tâm, nhưng lại không yên tâm trong thôn. Gia gia, như thế nào không được. Lại không xa, tiến huyện thành tới, trụ thượng mấy ngày, cũng quá quá người thành phố nhật tử thúc thúc hiển nhiên là thực vừa lòng cái này địa phương. Nay xuyên tẩu là biết đại gia yêu thích khẩu vị, mang theo tiểu hoa liền đi phòng bếp nấu ăn đi. Thẩm thẩm tự nhiên cũng qua đi hỗ trợ, tùy tay mang theo ngọc lâm, không có biện pháp, liền ngọc lâm đại chút. Nhìn ngọc lâm vẻ mặt không cam lòng, ngọc nguyệt liền mang theo dư lại tỉ tỉ bọn muội muội, cùng nhau giúp đỡ dặt sạch đồ ăn, bày cái bàn, thấy không có gì sự tình, liền kêu thượng tiểu hoa, bảy người liền đi này trong viện khắp nơi đi dạo. Chính ngọ khi. Đại gia liền nhiệt canh nhiệt cơm mà ăn đến trong miệng, có gà có cá có thịt, rất là phong phú. Bên này ăn đến hoan thanh tiểu ngữ, nhưng Nhậm Đại Nghiêu gia đó là gà bay chó sủa. Đầu tiên, liền chỉ có tam bộ hành lý, cũng chính là tam người nhà có thể ở lại đến hạ, cái khách phòng, trừ hai trương không giường ngoại, càng là giường cũng không có. Lúc trước Nhậm Đại Nghiêu cũng chính là mua này mấy chương giường, còn có mấy chương bàn nhỏ. Ngọc Nguyệt nói năng cẩn thận tới, cũng bất quá chính là thêm cái án thư. Hiện tại. Tới nhiều thế này người, như thế nào trụ đến hạ. Thảo cũng là cái ngoan cố phân tử, kiên trì nói chính mình cũng không có tiền bạc. Này lớn lớn bé bé hai mươi khẩu tử người, đành phải mắt to trừng mắt nhỏ nhìn. Cũng may trong phòng bếp có mễ, có đồ ăn, còn có nhị cân láo thịt mỡ. Bắt mãi mãi liền phân phó Thảo đi nấu cơm. Nương, nhà ta không có lớn như vậy nổi, lúc này đây nấu cơm, chỉ sợ cũng không đủ ăn. Ngươi không cũng thỉnh hơn mười người ở tại nhà ngươi sao, như thế nào đến ta nơi này nổi liền không đủ. Nương, nay tới mới 3 cái đại nhân, mặt khác 7 cái tiểu hoa nhi, có thể ăn nhiều ít, Thảo hành tiếp theo điều tâm, chính là không nấu cơm. Vậy phân hai lần nấu, dù sao cũng mau. nay nhưng không làm khó được bát mãi mãi. Thảo liền đi nấu cơm, nhưng viện này ổn ảo đến không ra gì, nay muốn đi mua chăn gì, chính là phải tốn không ít bạc đâu. Bát mãi mãi này đó khách quý không nghĩ ra tiền, bát mãi mãi chính mình cũng không nghĩ ra tiền, Thảo dù sao là một mực chắc chắn, chính mình không có tiền. Tốt xấu đem cơm làm ra tới, một cái xào cải trắng, một cái xào khoai tây, một cái xào hâm lại thịt. Thảo canh đều không có làm. Những người này theo thường lệ là ngồi ở trên bàn ăn có sẵn, cũng không có chờ còn ở nấu để nhị nổi cơm Thảo. Đối với Thảo hầu hạ bọn họ, quả thực quá thói quen, cũng không có bất luận cái gì không khỏe. Lớn lớn bé bé hơn 20 người, ăn xong rồi, mội hạ miệng liền ngồi ở nhà chính, nay liền có tính muốn lên phố, có muốn đi xem diễn, sôi nổi chuẩn bị lên, tổ hảo đoàn. Chuẩn bị hành động. Thảo nhanh chóng đem nổi, chén cất giặt sạch, liền cầm châm tiền sọt thêu thừa may vá, bên trong là nhẩm ra huy một kiện trung sam. "Muội muội, ngươi đây là cho ai làm a?" Tử Thảo cười hỏi. "Ta tướng công. Muội muội, ngươi hiện tại chính là ngao gia tới, tuy nói muội phu bất quá là cái tiểu nhị, đảo cũng không tồi, có thể thuê thượng bực này đại viện tử, còn có mặc vào tế vải đông quần áo." Tử Thảo lúc này, trên người ăn mặc chính là một kiện thúy lục sắc lụa tơ tầm áo đông hạ thân là phấn hồng váy dài, Mang theo bạc hoa, chân bạc, hoa thai bạc, trên tay là một đôi mấy lượng trọng khác như ý hoa bạc vòng tay. Chính mình tướng công là cái đồng sinh, thực sự làm tử Thảo Phi thường đắc ý, tuy rằng trong nhà nhất thời bị thay, chính là chỉ cần đầu xuân khảo tú tài, Hết thể đều một lần nữa bắt đầu rồi. Đối với Thảo hà Mệnh, tử Thảo rất là có điểm không thoải mái. Dựa vào cái gì, nàng là có thể ở tại huyện thành tới. Mà chính mình đến oa ở kia ở nông thôn phá địa phương. Đệ một trăm tiết thân tỷ mội sao như vậy bất đồng đâu. S. Tiếp tấu nhanh hơn, thân nhóm, các ngươi đại khoái nhân tâm nhật tử mau tới rồi. Đúng vậy, ta cũng rốt cuộc là ngao ra tới. Tử thảo không có nghe được thảo thác phúc của ngươi linh tinh nói, có chút không cam lòng, đại lanh thiên, vẫn là cố ý đem tay háo văn lên, đem chính mình bạc vòng tay hiện ra tới. Thật là trọng a, ngươi tỷ phu thế nào cũng phải làm ta mang trong giọng nói lộ ra rõ ràng đắc ý. Đúng vậy, tỷ, nếu ngươi cảm thấy trọng, không bằng gỡ xuống tới phóng hảo, này ném đáng tiếc. Như thế nào có thể gỡ xuống tới? Ngươi tỷ phu a, liền thích ta trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp cho hắn căng mặt. Tử Thảo nhìn thảo trên đầu bạc thoa, tâm tư vừa chuyển, nàng gả cho một cái làm tiểu nhị, sao có thể lập tức liền mặc vàng đeo bạc sao? Này cũng chính là ăn Tết, mang ra tới trang mặt mũi, đâu giống chính mình chính là thường mang. Muội muội, nói vậy ngươi cũng không có mang quá này quý trọng vòng tay, không bằng tỷ tỷ mượn ngươi thử một chút cảm giác. Nói xong liền đi xả thảo tay. Chính mình trên tay mang chính là kia chỉ xanh biếc ngọc lục bảo vòng ngọc, còn có nào chỉ Xuân bị thương vòng ngọc, Thảo cũng không dám làm nàng nhìn đến, vội vàng nhốn nhường khai, nhưng tử Thảo ai a tay mắt lanh lệ chủ Nay chảo một cái đã bắt được tay nàng, xúc cảm không đúng, phản phất này nha đầu chết tiệt kia cũng mang vòng tay tử, liền bay nhanh mà lỗ khởi nàng tay hào tới. Nha, ngươi đây là ngọc. Vòng. Không, không phải, là giả. Thủy tinh mờ, Thảo đem tay hào kéo hảo, thuận miệng che dấu. Ta nói sao, ngươi sao có thể có đến khởi tốt như vậy đồ vật? Biễu môi, mắt lẽ trung tử thảo buông thảo tay, vừa ý lại ở lấy máu, nàng nhưng không có nhận không ra, muội muội trên tay vòng tay là giá trị không ít bạc vàng ngọc. Bất quá, hảo cường miệng nàng lại không phục khẩu khí này, quay đầu đem ở bàn bắt tiên biên tướng công hận đến trong lòng mắng một câu, cái này đồ vô dụng. Lắc mông lớn lên tàu đi, phạm gia người đi dạo phố lên phố đi, bắt mãi mãi cùng bắt ra ra không có đi. Nay cả gia đình người chu còn phải chứng thực Hảo mới an tâm. Nhậm Đại Ngưu ở giờ thân liền đã trở lại. Lúc này mới đi đến gia phủ cận, liền cảm thấy không thích hợp. Ngày thường, viện này sớm chuyển ra tới đồ ăn mùi hương, nhưng hôm nay, vẫn là quá lớn năm đâu, một chút hương vị đều không có. Nay đẩy ra viện môn đi vào. Thảo đang ở trong viện làm châm tiền, chính mình mẹ vợ cùng cha vợ ngồi ở trong viện, còn có chính mình anh em cục trèo, Lý Đại Đồng Sinh. Đang ở nhà chính giả vợ giả vị đọc sách. Đây là tình huống như thế nào? Tứ gia gia cùng khiêm bân một nhà đâu. Không hiểu ra sao Đại Ngưu trực giác có việc đã xảy ra. Thảo. Đại Ngưu, ngươi tan tầm. Là, đây là. Thảo còn không có há mồm trả lời hắn, bên cạnh phạm lao bắt liền trực tiếp đã mở miệng, trong giọng nói mang theo nồng đậm chất vấn. Thế nào? Ta nghe nói, ngươi này há mồm liền không nhận chúng ta phạm gia chúng ta khuê nữ chính là gả cho ngươi nhầm ra, này ngươi còn nói, này nhà ở thỉnh ai tiến vào là ngươi tự do. Phạm bát ra gõ gõ yên nổi. Kỳ thật rất muốn đi gõ đại ngưu đầu. Là ta nói. Làm sao vậy? Này không phải sự thật sao? Này không phải các ngươi nói, con gái gả chồng như nước đổ đi. Này cách ngôn là nói như vậy, nhưng ta bao lâu nói qua, không nhận các ngươi. Các ngươi bao lâu lại nói qua Thảo là nhà các ngươi người. Này có nhận biết hay không, chính là đi thêm hôn thư khi, liền nói tốt, cũng không nên quên mất. Đại ngưu càng là ngạnh tính tình. Thiếu xả này đó vô dụng. Này chúng ta tới cũng tới, mau đi an bài chúng ta ở lại, ngươi người này, sân thuê lớn như vậy, như thế nào phô đệm chăn cũng không đồng đều, chúng ta tới, đều trụ không xuống dưới. Nhậm đại ngưu không có lý ông thị lời nói. Quay đầu nhìn Thảo hỏi, thứ ra ra đâu? Còn có bân ca người một nhà. Đều bị. Đi rồi Thảo nói không nên lời. Này liền xem như tám thẩm bắt thúc tới, cũng không thể nào đuổi đi đi ta khách nhân đi. Nhậm đại châu ngựa thượng minh bạch vấn đề ra ở nơi nào. Đại ngưu. Ngươi người này là chuyện như thế nào, này ngũ hành người ngoài, ngươi như vậy thượng đội vàng. Bọn họ trụ cũng ở, đi rồi không phải xong rồi, chẳng lẽ bọn họ trụ đến, ta trụ không được. Tam thẩm phi thường sinh khí, đại ngư hảo hảo mà nhìn nàng, không nói một lời. Tam thẩm cũng mặc kệ ngươi tức giận hay không, con non rể, một cái làm tiểu nhị con non rể, nhưng không đặt ở nàng trong mắt. Đi, đem ngươi nhà ở môn mở ra, ta nhìn xem ta khuê nữ quá đến thế nào, ngươi như thế nào ra cửa còn đem nhà ở khóa cửa. Ngươi phòng ai đâu ngươi? Ta phòng cường đạo đâu, không được sao? Ta vì cái gì muốn mở ra? Thật là chê cười. Nhậm Đại Nưu lôi kéo Thảo Hướng về phòng bếp đi đến. Như thế nào? Hôm nay không nấu cơm. Không làm, thảo nhẹ giọng mà ngươi muốn đói bụng, ta cho ngươi hạ chén mì. Như thế nào? Ngươi tỷ phu ở chỗ này. Ngươi tỷ đâu? Lên phố đi. Các nàng như thế nào đi theo ngươi nương tới? Không ngừng bọn họ, toàn bộ người đều tới. Trư bỏ đại ca Liên tỷ phu ra hai cái huynh đệ ra cũng tới, già trẻ lớn bé hơn 20 khẩu tử 30 người. Gì? nhậm đại ngư quả thực là có điểm dọa tới rồi, này tính cái gì? Thảo nương ôm xài cơ hội, tìm ra Ngọc Nguyệt cất chứa ở Thảo đôi chìa khóa. Ngươi trang, cửa này không biết rắn chắc không? Này nếu như bị mở ra, trong phòng đồ vật, chỉ sợ so thủy tẩy quá còn sạch sẽ. Thảo cũng không thiếu cấp đại ngư giảng chính mình cùng nói năng cẩn thận cùng Ngọc Nguyệt ở nông thôn sinh hoạt. Đại Nhiêu đối chính mình này tức phụ nhà mẹ để người thủ đoạn nhiều ít cũng nghe nói. Tự nhiên không dám thiếu cảnh giác, đem chìa khóa thu ở trong ngực. Liên Thảo thiêu nước ấm, rửa mặt, nhìn Thảo còn có mặt mũi lo lắng xuất ruột, liền an ủi nói. Yên tâm. Gián chắc rất, từ bên ngoài A, như thế nào cũng hạ không được cánh cửa. Nay đại niên, thế nào cũng đến quá A, nhưng làm sao bây giờ? Đại Nhiêu nghĩ nghĩ, nói. Thảo, nếu không, ngươi không muốn làm nói. Chúng ta lên phố đi ăn cơm đi. Không được, ta thật là sợ đem nhà ở cấp tao tiện, nhìn điểm yên tâm. Kia, vẫn là nấu cơm đi, bọn họ không ăn, chúng ta cũng đến ăn a. Ân, thảo liền làm nhậm đại nhiêu mở ra nhà kho môn, để ra hai con thỏ ra tới, chính mình nghiêm thịt, tạt đậu hủ quả, cũng giống nhau cầm điểm ra tới. Này nhanh tay nhanh chân, mới hoa hai khắc, liền đem cơm cấp làm tốt. Thịt kho tàu con thỏ, xào thịt muối, đậu hủ phấn ti cải trắng canh, xào một cái sóng đồ ăn, liền dọn đến nhà chính đi. Lúc này, đi dạo phố người còn không có trở về, Thảo cũng mặc kệ. Cha, nương, thỉ phu, ăn cơm. Này liền ăn cơm. Ngươi tỷ ngươi mấy cái ca, ngươi gì ba bọn họ cũng chưa trở về. Nói nữa, ngươi làm điểm này điểm đồ vật đủ hay ăn. Liên chúng ta vài người, đủ nhiều. Nương, ngươi thỉnh ăn đi. Ta nói từ từ, ngươi lại đi nhiều thiếu gọi món ăn. Đại ca ngươi đáng yêu ăn con thỏ thịt, này đến để lại cho hắn. Vương thị nhìn này đồ ăn, liền chảy dòng nước miếng. Này so giữa trưa, chính là khá hơn nhiều a Thảo, mau ăn, ăn chúng ta đi xem đèn đi. Đại Ngưu đương những người này không tồn tại, tự tại mà tiếp đón Thảo ăn cơm. Thảo đem cơm trăng hảo, bãi ở cái bàn bên cạnh, chính mình cùng Đại Ngưu liền ăn lên. Lưu, đây chính là nhầm ra, ngươi cho rằng ngươi ai a Lý băng chính mình cũng đi tới, bưng lên chén tới liền ăn đi lên. Giữa trưa, hắn nhất thời tay chậm một chút, không có ăn đến nhiều ít thịt, hiện tại, còn không ăn no. Nhìn đến ba người ăn đi lên, này lao sơn bắt ra nhìn xem thế không đúng, chính mình cũng ngồi trên cái bàn đi ăn đi, quản hắn, ăn no một cái là một cái, đến cuối cùng, chính là bồng thị cũng ăn lên. Này năm người, lượng cơm ăn nhưng đều không nhỏ. Này một bàn đồ ăn, thực mau liền ăn xong rồi, đặc biệt là lý băng, thật lâu không ăn thịt heo, này hai con thỏ, chỉ sợ một con vào hắn trong bụng. Thực mau, này trên bàn, ngay cả đồ ăn canh cũng chưa dư lại. Nương, đây là rửa mặt trầu. Đây là rửa chân. Thảo chính mình giặt sạch chén, thuận tiện đem chính mình mặt, chân đều giặt sạch, chỉ trầu cho nàng nương nhìn, liền cung dạng rửa mặt đại nưu chuẩn bị lên lầu đi. Ai, có ý tứ gì? Nay cả gia đình người, ngươi bất an chí thỏa, ngươi đây là liền phải nghỉ ngơi. Vương thị rất là giật mình, nha đầu này chúng ta, này lá gan bao lâu lớn như vậy. Nương, ta nói, nhà ở liền này mới gian, chân liền này mới giường, các ngươi nhìn làm, ta là dư thừa một giường chân đều không có. Thảo nói xong, quay người liền lên lầu. Nếu là nương không đem tứ gia gia nhóm đuổi đi đi, chính mình còn ném không giới này mặt mũi, làm không hảo đến hoa cái ba năm hai đi làm thượng chút tân phô đệm chăn tới chiêu đãi bọn họ. Hiện tại, xin lỗi, không quyển sách này bán. Nhậm đại gia Châu cười nhạt nhìn chính mình cái này mẹ vợ, đi theo Thảo mặt sau, vào hai người nhà ở, trở tay giữ cửa cấp đường thượng. Thảo mở ra ngọc nguyệt lúc ấy cho nàng bị đại cái giường, đem tán ở bên ngoài vật liệu may mặc gì đó, toàn bộ vào trong giường, khóa lên. Chính mình bản trang điểm gì đó, cũng khóa vào cái dương, toàn bộ nhà ở chân bóng như tân, gì cũng đã không có. Ngươi a, ta cũng không tin, ngươi nương còn có thể thượng ngươi trong phòng tới bắt đồ vật. Nhậm đại ngưu đối chính mình mẹ vợ vô sỉ vẫn là không có kiến thức đến, không có khắc sâu nhận thức. Không tin. Không nàng làm không được thảo đem sở hữu chìa khóa, cầm ở trong tay, chính suy nghĩ thu ở địa phương nào, môn liền bị chụp đến bá bá rung động, nhậm đại ngưu quả thực là chố mắt, này cũng quá không màng quy củ đi. Nay chưa khóa nhưng trọng, Thảo cũng biết thu ở chính mình trên người không có phương tiện, liền xoay tay lại lại đưa tới đại ngưu trong tay, tốt nhất biệt ly thân. Nói xong nhìn đại ngưu trang hảo, mới đi đem cửa mở ra. ngươi còn biết xấu hổ hay không, hôm nay còn không có hắc định đâu, liền cùng nam nhân lăn một đống đi. ngươi cái này đồ đê tiện, ngươi mấy đời không nam nhân gặp qua. Bát mãi lại tức giận đến tàn nhẫn, há mồm liền mắng lên. Thảo lại một lần khẳng định, chính mình chỉ sợ không phải mẫu thân sinh. Nào có mẹ ruột như thế mắng nhà mình cô nương là như thế này mắng. Nương, ngươi có sự nói sự, đừng xả này đó có không. Ta không có việc gì liền không nói được ngươi, Lão nương tới nhà ngươi, dính ngươi nhiều ít bạc hết, ngươi như vậy làm bộ làm tịch. Ngươi trong phòng này, chăn không đủ, có như vậy đãi khách sao. Bắt mãi lại biên nói, biên liền chen vào thảo trong phòng tới, thảo này phòng, là chính phòng, nhị Minh tam ám cách cụ. Liên này bố cục, liên cung này ở nông thôn nhà ở không giống nhau. Này liền làm bát mãi mãi trong lòng hỏa khí thẳng thăng. Tốt như vậy nhà ở, nói như thế nào, cũng đến cho ta chủ mới giống lời nói. Cái này ý niệm giống như thảo hạt giống nhau, ở vông thị trong lòng chát hạ căn, Đệ một trăm linh một tiết nhậm đại ngư lực trấn cực phẩm. Nương, ta liền mấy giường chăn tử, này đều lấy ra tới. Ngươi tưởng à, nhà ta dân cư như thế đơn giản, có thể chí nhiều ít chăn. Nhà ai thành thân không phải mấy phô mấy cái, liền ngươi không có. Nương, ta thành thân. Ngươi lão cho nhiều ít của hồi môn, ngươi không rõ ràng lắm sao, thảo quả thực khí đến rồi, thanh âm càng lúc càng lớn. Ta, ngươi gả vài lần ta liền muốn bổi vài lần sao? Bắt mãi mãi hướng về thảo miệng vết thương giải mối, làm cho đại ngư mặt, nói thảo là tai giá. Nương, ta có bao nhiêu của hồi môn, người khác không rõ ràng lắm, ngươi luôn rõ ràng. Này phô đệm chăn, ta liền lấy đến ra tới này mấy bộ, ngươi lão nhân già, thích dùng thì dùng. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cái gì thái độ. Bắt mãi, mãi dương tay đó là một cái tát chịu hướng thảo. Đại nưu ở bên cạnh, một phen liền kế tiếp, tròn tròn con bá mắt hướng về phía mẹ vợ liền giống lớn đi lên. Tám thẩm, ta đưa ngươi là trưởng bối, mới không đuổi đi ngươi đi ra ngoài. Ngươi thật cho rằng ngươi ai a? Đặng cái mũi lên mặt, lập tức cho ta đi. Đây là ta nhận ra, ngươi ở chỗ này giải cái gì bác. Đi mau. Cư nhiên làm cho chính mình mặt đánh thảo, còn nói thảo là tài giá. Nam đó chính mình cầu thân, không phải nàng ở bên trong sinh sự. Chính mình đã sớm cưới thảo. Lúc này, thật là thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, kiên cường đi lên, bước lên giọng nói liền mắng lên. Tám thẩm bị hoảng sợ, vội đi xuống lâu hướng đi chính mình tướng công xin giúp đỡ, chính là, nhậm đại ngưu này kiên cường phát tác là thiên vương lão tử đều không nhận, hơn nữa này thật là nhân ra nhậm ra, đuổi theo đi xuống phát mang kính, tự nhiên là hai lão bị vanh ra viện môn. Lý băng lúc này, vẫn cứ sự không liên quan đã, một chút cũng không có trợ giúp chính mình cha vợ ý tứ, ở bên cạnh nhìn. Nhưng nhậm đại ngưu đuổi đi đến tính khởi, đem hắn cũng đuổi đi ra ngoài. Thô nhân, thất phu. Ta chính là đồng sinh, chờ ta chúng tụ tải, chúng cử. Các ngươi mơ tưởng dính ta nửa điểm quang. Lý đại đồng sinh, thập phần sinh khí, này đàn không văn hóa thô nhân. Không văn hóa thật đáng sợ. Liên ngươi. Ngươi chính là làm vương gia, chúng ta cũng không đỏ mắt ngươi. Chạy nhanh cút cho ta. Nhậm đại ngưu hướng hắn hét lớn một tiếng. Thảo đem những người này tay nải cấp lý ra tới. Đưa tới nhậm đại ngưu trong tay, nhậm đại ngưu làm cho tám thẩm mặt, toàn cấp ném tới trên đường đi. Ta lặp lại lần nữa, đừng thượng nhà ta môn, chúng ta nhậm gia không chào đón các ngươi. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, cưới chúng ta nữ nhi. Liền không được chúng ta tới cửa. Trên đời có loại người này sao? Tám thím lớn tiếng mà ở trên phố la hét, dù sao, người miệng hai chưng ra, lời nói tử chính mình nói. Lý ở chính mình trong tay, thế gian này liền không có nói không được mẹ vợ đăng con rể môn đạo lý. Bát thúc không ngừng kêu, xuất sinh. Vong bản A. Láng giềng láng giềng, cũng liền tụ không ít người tới xem náo nhiệt, thảo vừa thấy, trong lòng liền luôn cuống. Chính mình còn đến ở chỗ này ở nhà đâu, bị này một náo, đến có bao nhiêu nhàn thoại sinh A. Tám thầm bát thúc, có phải hay không chúng ta coi như chúng láng giềng mặt? Tinh tế nói nói. nhậm đại nghiêu thu thấp giọng này có ly không ở thanh cao, chậm rãi nói. Bình tĩnh lại đại nghiêu, vẫn như cụ khí thế bất người. Chúng ta cùng các ngươi ném không dậy nổi người này. Phạm Lao Sơn dù sao cũng là nam nhân, trong lòng cũng biết chính mình trước kia là làm được quá mức rồi chút, lần này tới huyện Thành Chơi, khiêm tốn cho bạc không nói, này còn tưởng tiết kiệm được tới, dính này đã sớm không nhận khuê nữ quăng, là có điểm chịu không nổi nói. Hành, nói liền nói, ngươi cưới một cái sẽ không sinh hài tử người vợ bị bỏ rơi, ngươi không sợ xấu, ta còn sợ cái gì. Bắt mãn mãi biết do nam nhân đế hạn ở nơi nào, trước đêm đại như mặt mũi cấp c Lại quên mất cái này, người vợ bị bỏ rơi là nàng nữ nhi. nhậm đại ngư vừa nghe, thật là ác hướng gan biên sinh. Này thiên hạ, không có so này càng ác độc đường, này xem như nương sao. Hành, liền trước nói người vợ bị bỏ rơi. Người thân sinh quê nữ, như thế nào thành người vợ bị bỏ rơi, ngươi không rõ. Ta giúp ngươi nói cho láng giềng nhóm nghe một chút, xem bọn họ có hiểu hay không. Đại ngư thấy vậy sự không thể thiện, Thảo vừa xấu hổ lại vừa tức giận, sắc mặt trắng xanh tự nhiên đến đêm trận này tử tìm trở về, nếu không, này một cái phố người đều chỉ biết chính mình cưới cái người vợ bị bỏ rơi, mà không biết tình hình thực tế, Thảo về sau, cả đời đều không dám ngẩng đầu làm người. Năm đó, Thảo Nhi mới 15, ta đại thẩm liền thượng ngươi ra môn đi làm ai, ngươi muốn 20 lượng bạc xính lễ, nào thời điểm, ta nghèo, ta liền điền mang phòng bán đi, cũng thấu không ra nhiều như vậy bạc. Ngươi liền không mang ta cùng nhà các ngươi một thôn làng ở, hiểu tận gốc dễ tình phân, ta chính là kém 2 lượng bạc Còn đáp ứng rồi cho ngươi ra làm tới cửa con rể, nhà ngươi cũng không chịu, sinh sôi thu nhà khác hai mươi lượng bạc, xính cho ngoại thôn người. hừ này ta có cái gì sai, ta đương nương, tự nhiên là ai xính lễ cao, ta liền đem khuê nữ gả cho ai. Tám thẩm nhận hạ lời này, việc này chính mình chiếm lý, không sợ người khác nghị luận, ta nữ nhi muốn gả cho ai gả cho ai. Không tồi, ngươi đương nương như vậy tưởng không sai. Nhưng sau lại, ngươi bồi nhiều ít của hồi môn. nhậm đại nưu lớn tiếng mà nói láng giềng nhóm đều nghị luận lên, 20 lượng bạc xính lễ, chính là huyện thành, cũng coi như được với là giá cao, đừng nói nữa vẫn là 7-8 năm trước ở nông thôn địa phương, hiện tại có cái 10 lượng bạc, đó là hảo nhà chồng. ngươi tổng cộng bồi đi ra ngoài đồ vật, hai lượng bạc đều không đủ, ngươi lúc ấy đáp ứng đối phương, thu nhiều ít bồi nhiều ít, ngươi điểm này của hồi môn, làm thảo quá môn sau, ăn nhiều ít khí, bị nhiều ít tội, ngươi quản quá sao? nàng hồi môn, ngươi nói chính là cái gì, gả đi ra ngoài nữ. Bắt đi ra ngoài thủy, cơm cũng chưa lưu đối phương ăn nhận lấy hồi môn lễ liền đuổi đi người đi rồi, việc này là ngươi làm đi. Bọn họ đối nữ nhi của ta không tốt, ta như thế nào sẽ cho hắn sắc mặt tốt? vương thị cưỡng tử đoạt lý. Lúc này mới thành thân không đến ba ngày, ngươi liền biết rồi, nhân gia liền đối với ngươi nữ nhi không được rồi. Ừ, lúc này mới một chút của hồi môn, nhà ai sẽ đối nàng hảo? vương thị khinh thường mà nói. Lúc này, nghe này đó thóc mục vừng thối chuyện cũ lắng riềng có chút phục hồi tinh thần lại, thiên hạ có loại này nương a không phải mẹ kế đi. Chính mình thu cao xính lễ, cho thấp của hồi môn, hại khuê nữ, việc này muốn nói là bởi vì tham tiền, không biết nặng nhẹ, còn có đến nói, rốt cuộc bán nữ nhân ra cũng không phải không có. Nhưng biết rõ việc này đối khuê nữ không tốt, còn cố ý làm như vậy, thật là hiếm thấy. Hảo, nàng bị bỏ qua về nhà tới, kia người nhà, chính là đem nàng của hồi môn đưa về tới, các ngươi lại như thế nào đối đãi nàng. Liên đem nàng đương như đương mã sai sử, cơm no cũng không đến năng qua. Nay ở nhà mẹ đẻ ngây người 3 tháng, của hồi môn cũng toàn tịch thu, nương phân gia trực tiếp liền đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Làm cho tộc nhân mặt, còn viết ở phân gia công văn thượng, về sau, coi như không sinh quá cái này nữ nhi, đúng không? tam thẩm không nghĩ gật đầu, nhưng, liên vẫn không nhúc nhích mà nhìn đại nguy, người này như thế nào cái gì đều biết. Nàng là đi theo các ngươi đuổi ra ngoài hai cái tôn tử, hôn ở nhân gia tứ phòng thảo sinh hoạt lúc này mới sống sót. Ta cưới nàng, chỉ cần nàng đồng ý liền có thể, chính là ta đại thẩm nói, vẫn là từ nhà mẹ để đồng ý, này mặt mũi tốt nhất xem. Các ngươi là nói như thế nào, bất quá chính là hôn thư thượng ký cái tên, thu tiền của ta, còn luôn mãi làm ta bảo đảm, này chẳng qua là ký cái tên mà thôi, làm theo là cấp gia quá cấp gia, ta mang theo nàng hồi môn, ngươi không cũng làm theo nhận lấy ta lễ, đem chúng ta đuổi ra môn, ngươi không nhận này nữ nhi, cũng không phải là nói một lần hai lần chúng ta ở chỗ này ở thỉnh cứu nàng mệnh tứ gia gia tới làm khách ngươi khen ngược trực tiếp đánh tới cửa tới đem tứ gia gia cấp đuổi đi kia chính là ngươi tứ thúc trưởng bối. chính ngươi mang theo hai ba mươi người muốn ở tại nhà ta chúng ta không có nhiều như vậy phô đệm chăn, ngươi liền vừa đánh vừa mắng việc này ngươi nói được qua đi sao an nói rõ ràng nhậm đại nhiêu nói được trong lòng vô danh hỏa hứa ra cũng cắn răng chịu đựng láng giềng cũng đối với tám thẩm chỉ chỉ trò trò không nhận nàng nào sai rồi Nàng sinh không ra hoa tới, ném nhà của chúng ta mặt. Chúng ta còn muốn nhận. tam thẩm liền đem chính mình lý do nói ra, không nhận Thảo là nàng không sinh hoa, trách không được ai. Hừ, sinh không ra hoa tới, ta cũng không phải tạo này khẩu nghiệt, ngươi vẫn là đương người mẹ ruột, ngươi năm đó đem nàng gả cho người khác, ngươi cũng không tế hỏi thăm, hỏi thăm. kia người nhà, cưới Thảo Nhi phía trước, liền hưu một cái tức phụ, là ba năm không có sinh hài tử, này một cái không sinh, hai cái không sinh, hiện tại cưới cái này cũng ở uống thuốc. Này gác ai cũng nếu muốn, là ai sẽ không sinh. Láng giềng nhóm một chút tông long thanh nổi lên. Nguyên lai đối Thảo khinh thường ánh mắt, đều thu lên, có loại này mẹ ruột. Thật là cái người đáng thương, đại tể triều nhân dân, đều là giúp kẻ yếu. Đại như, ngươi là làm sao mà biết được, Thảo Ngạc nhiên hỏi. Cũng là trùng hợp, chúng ta trên tủ, tân thỉnh cái tiểu nhị, chính là bọn họ trong thôn, nói lên trong thôn nhàn thoại tới, lúc này mới lại nói tiếp, nghe nói, cái này cũng muốn hiu Đại Nhu lôi kéo thảo tay, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc làm hàng xóm người nghe thấy. Ừ, nay đều có ngươi tranh cãi, nếu có thể sinh, nàng hiện tại gả cho ngươi, như thế nào còn trứng cũng không dưới một cái. Nương, ngươi là ta mẹ ruột đi. Có ngươi như vậy đạp hư chính mình quê nữ. Ta thành thân mới ba tháng, ta hiện tại sinh, ta hiện tại sinh đến ra tới sao, thảo xấu hổ và giận dữ cực kỳ, nhịn không được đỉnh một câu, đối chính mình cái này mẹ ruột không bao giờ tồn một tia hảo cảm. Láng giềng người đồng loạt cười, quả nhiên là thiên hạ sự tình thực mới mẹ a, như vậy mẹ ruột thiếu chi lại thiếu. Chính nói nhau nhau gian. Chỉ nghe nói bên ngoài một trận ồn ào, đi theo một đội người tế tiến bảo. Thảo vừa thấy, liền biết là những cái đó cực phẩm thân thích nhóm đã trở lại, như vậy khổng lồ đội ngũ, làm này láng giềng càng là ồn ào. Nhiều người như vậy, gác nhà ai cũng bị không đồng đều nhiều như vậy đệm chăn a, lại không phải khai khách điểm. Trong lúc nhất thời, chỉ chỉ trò trò. Nguyên lai like còn tưởng rằng này đại ngư nói chuyện có hơi nước, mặc cho ai đi nhà người khác làm khách, cũng không phải là hai ba mươi người đi. Kết quả, vừa thấy, còn có người hiểu chuyện điểm điểm, đếm đếm. Hô, thật là chỉ có nhiều không có thiếu. Còn có đại bụng bà ở bên trong. Đây là như thế nào làm, như thế nào đều tế ở chỗ này, ai, Thảo, ngươi cơm làm tốt không có. Chúng ta nhưng đều đói bụng, phô đệm chăn cái gì, đều phô hảo đi. Ta mệt mỏi quá, đến trước nằm nằm. Chúng ta cơm nước xong, còn muốn đi xem đèn đâu. Đại tẩu chu thị, chống eo, có lý tám đạo hỏi cái này cô em chồng. Ta. Thảo bị đề tài này đột nhiên thay đổi, có điểm không phục hồi tinh thần lại, ca ca tẩu tử nhóm, như thế nào liền tới rồi. Đệ một trăm linh hai tiết nguyên tiêu tiết hoa đang trò khơi hài nhiều. G.S. Cảm tạ. Ta cái gì ta? Gặp quang đốc chưa thấy qua ngươi ngu như vậy. Hôm nay mau đen, chúng ta khẳng định là phải về tới sao, chắc không được ngươi người này. Gà chồng đều đến gả vài lần, buồn bất tử ngươi. Tử thảo ở bên cạnh, oán hận mà mắng. Nàng hôm nay chính là chuyên môn đi ngọc khí cửa hàng nhìn, thảo trên tay vòng tay, thiếu hạ 30 lượng tới mua không được. Này khí liền bị đổ ở trong bụng, chỉ có đem cái này thảo tử huyệt lấy tới tranh cãi, chính mình nhưng không có bị người hư bỏ. Ngươi phải có bản lĩnh, ngươi cũng có thể gả đi, xem có hay không người muốn ngươi, ngươi gả đến hảo, gả cái nam nhân mang về nhà mẹ đẻ tới, ăn nhà mẹ đẻ, dùng nhà mẹ đẻ. Một chút không mang theo mặt đỏ, liền nhà chồng huynh đệ cũng muốn mang về nhà mẹ đẻ tới dưỡng. Nhậm đại nghiêu hướng về phía tử thảo mắng to lên. Nha, ngươi là muội phu a, ta nhưng chưa nói cái gì a. Nàng gà lần thứ hai, này không phải mỗi người đều biết đến. Tử thảo đánh giá mày dầm mắt to nhậm đại nghiêu, trong miệng toan thủy ưa ra, một cái tiểu nhị, trường tốt như vậy làm cái gì. Là mỗi người biết, liền ít đi ngươi ở tuyên giường, ta hảo nam không cùng nữ đấu, người đến phí này nước miếng. Này đều mã nghi người nào a nhầm đại ngưu thấy chính mình một đại nam nhân, cùng này đó phụ nhân đối miệng, thật là quá không có danh khí. Đơn giản liền lôi kéo thảo trở về chính mình sân, giữ cửa một quan, tùy bên ngoài người, ái thế nào liền thế nào, cùng tức phụ ngủ đi. Ngoài cửa láng giềng láng giềng, đối với này hơn 30 người vung tay múa chân, phạm lao bát xá không dưới này mặn già, lại đau lòng bạc, cũng chỉ hảo như cũng là đi ở trọ tử, trong lòng đem cái này nữ nhi hận độc, quyết tâm về sau không bao giờ còn nàng phản phất trước kia hắn là nhiều chiếu cố Thảo giống nhau. Nghe được viện muôn ngoại, tiếng người dần dần tan, Thảo liền lôi kéo Đại Nghiu đi trên đường xem hoa đăng, một chút cũng không tức giận, dựa vào cái gì muốn chọc giận. khí gia bệnh tới không người thế, thân thể là chính mình, chính mình muốn yêu quý. Thảo nghe Ngọc Nguyệt nói qua vô số lần cái này lời nói, hiện tại trực tiếp chuyển đến dùng. Đại Nghiu, chúng ta đi xem đi, này Nguyệt nha đầu, ta là biết đến, chưa chừng không có rời đi huyền thành. Làm không hảo còn ở đâu. Chúng ta đi tìm một chút. Hai người đoán chúng Ngọc Nguyệt hướng đi. Chính là lại không có gặp được Ngọc Nguyệt chờ một đám người chờ. Nhưng thật ra Phạm Ngọc Hoàn vận khí không tồi, nàng cùng Chu Thị lại một lần thấy được nhóm người này người. Này mấy cái đường mội trong tay, đều lên mặt đem đồ ăn vặt. Còn ăn mặc tân y rìa sam, Mang đồ hoa, như thế nào cũng nhìn không ra tới là mấy cái ở nông thôn nha đầu. Không biết người còn tưởng rằng là huyện thành kẻ có tiền đâu. Ngọc Hoàn đôi mắt nhưng động, rất xa, liền nhìn thấy Ngọc Nguyệt trên lô mang một đôi nút bị thai, này so với chính mình ở Ngọc Nguyệt trang điểm hộp nhìn đến, hiện tại chính mình mang ở trên lỗ hai tỷ lệ tốt hơn vài lần, xem ra. Cái này đại bá cũng là cái dân hoạt, tốt cũng không có lấy tới cấp chính mình. Nàng nhưng không nghĩ, dựa vào cái gì? Ui, các ngươi còn ở trong thành làm cái gì? Ngọc Hoàn không tự chủ được mà chống nạnh ngăn chặn nhóm người này chính cười đến vui sướng sáu người. Thật là, chó khôn còn không cản đường lý, đây là người nào A Ngọc Nguyệt làm như không nhìn thấy nàng. Quay đầu mang theo đại gia, xoay cái con liền đi rồi, không đáng lý loại này tự cho là đúng người. Tiếp nhất, nàng tận tự tìm phiên phức, nhưng chính mình. Uy, Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đứng lại đó cho ta, tin hay không ta trở về kêu cha ngươi đem ngươi đuổi ra môn đi. Ngọc Nguyệt đối chính mình cái này tiện nghi lão cha vốn là không thế nào cảm bạo, nghe vậy đứng lại, lấy mắt liếc xéo Ngọc Hòa nói. Thật sự! Nói như vậy lên, thật đến phục mệnh ngươi. Tùy tay còn cấp vén áo thi lễ. Ngọc Hoàn như thế nào biết này, Ngọc Nguyệt cư nhiên còn cảm kích chính mình, không cấm có điểm tưởng hộc máu xúc động. Nhìn Ngọc Hoàn bị tức giận đến nói không ra lời, Chu thị liền lập tức xuất đầu. Nha đầu chết tiệt kia, có mẹ sinh không mẹ dạy. Ngươi như thế nào đối với ngươi tỷ nói như vậy? Hử? Tỷ của ta, ta nhưng không lớn như vậy phúc, ai hiểu được ai a? Chính ra. Giả mô giả dạng mà phúc một chút Ngọc Nguyệt, đứng thẳng thân mình hung hãn mà cãi lại, một phen đẩy ra Ngọc Hoàn. Lôi kéo ở bên cạnh Ngọc Châu đám người liền đi rồi, lưu lại hai mẹ con ở trong đám người tức giận đến ngã ngửa, sáu người lại đuổi theo trên đường đèn đi nhìn lại, rộn ràng nhốn nhau đám người cũng không có bởi vì cái này tiểu nhạc đệm mà có điều thay đổi. Duy nhất nhìn đến cái này tiểu nhạc đệm, đó là một trượng xa chỗ dễ chỗ, một cái ăn mà cáo giải tiểu công tử. Ngọc Nguyệt không có phát giác người này nhìn chầm chầm nàng, liền tính là thấy, nàng cũng không nhận ra được, người này là khi sóng, ở chấn trên bình an rực đường. Có gặp mặt một lần người, nhớ người không phải phạm tiểu thiến cường hạng. Cho nên, khi sóng liền chơ mắt mà nhìn, Ngọc Nguyệt từ chính mình trước mặt đi ngang qua nhau, mà không có nhận ra chính mình. Bao lâu chính mình có như vậy không thấy được. Khi sóng đồng học tâm linh thâm chịu đà kích, bất quá, cô nàng này, trong ấn tượng đáng yêu là chuyện như thế nào? Nào sao đang yêu tiểu nữ hoa, như thế nào ở người sau biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ nói nữ nhân này từ nhỏ đến phần lớn là hai mặt người, người trước một bộ người sau một bộ? uy, ngươi còn nhớ rõ ta sao? khi sóng giữ chặt cái này hung hãn của bé. ngươi ai a ngươi, ta nhớ cái gì nhớ a. ngọc nguyệt khí còn không có tiêu, đốt lửa liền. cây kim ngân, huyết kỳ tử, ngươi sẽ không quên đi, liền tiểu gia ta đều không quên biết. hai vị này dược liệu kêu lên ngọc nguyệt ký ức, là ngươi bình an tiệm thuốc thiếu gia. thật nhìn không ra tới, ngươi lúc ấy còn nói lần sau có dược còn tìm ta mua, ngươi này đều không nhớ rõ, lần tới không biết ngươi tìm được ai trên đầu đi. Khi sóng không tin, cô nàng này, rõ ràng ở đối phó chính mình sao. Tin hay không từ ngươi, ngươi nhắc tới lên, ta liền nghĩ tới, chờ hoa khai, ta hái được tới, bán được nhà ngươi cửa hàng tới a, ngươi cũng không có việc gì. Không có việc gì ta muốn đi đoán đố đèn đi, chậm liền đã không có. Ngọc Nguyệt tùy tiện trấn an hạ lúc này sóng, cái này làm cho khi sóng thiếu ra sừng suốt, như vậy không lẽ phép. Đánh sinh hạ tới, không ai dám như vậy đối chính mình, này ở nông thôn nịu phản thiên, khi sóng thầm nghĩ. Ngọc Nguyệt lôi kéo Ngọc Lâm các nàng một trận gió chen vào trong đám người đi rồi. Khi sóng lòng hiếu kỳ khởi, kỳ thật chính là tiện ra ngứa, liền cũng hướng về các nàng phương hướng đi đến. Nhàn dối cũng là nhàn dối, nhìn xem náo nhiệt cũng là tốt. Phía sau đi theo vài vị gã sai vật tự nhiên là đi theo trước sau, ngăn dòng người. Vì nhà mình thiếu ra mở đường, cản phía sau. Tiểu Nguyệt, ai a? Tiệm thuốc nhận thức, bình an tiệm thuốc thiếu đông gia, Chúng ta hai nhà dược, đó là bán được nhà hắn đi, đắc tội không nổi thiếu gia nhà giàu. Ngọc Nguyệt dăm ba câu liền cùng này đó tỉ tỉ bọn nguội nguội giao đái rõ ràng người này lai lịch. Nay Ngọc hoàn tưởng lại tìm Ngọc Nguyệt khi liền không có bóng dáng, chỉ là tức giận đến dậm chân. Mà khi sóng nhưng thật ra vẫn luôn đi theo Ngọc Nguyệt, đoán đố đèn khi còn thấu qua đi, thực sự đoán mấy cái xinh đẹp hoa đăng cấp này mấy cái tiểu nha đầu dẫn theo cũng coi như lăn lộn cái mặt thụ, hy vọng lần sau này dược còn có thể thật đi chính mình trong tiệm bán. Nghe Lô Đại Phu nói, nàng trích tới này hai loại dược công hiệu đều không phải giống nhau cường. Hơn nữa phơi ra tới thành phẩm, kim là kim, bạc là bạc, xinh đẹp cực kỳ, tổng cửa hàng dùng để trang bị đưa vào trong cung đi. nay những ngàn vạn không thể chặt đứt nguồn cung cấp. Lấy lòng nàng, nhà nàng đại nhân cũng mới nguyện ý lại bán được chính mình trong tiệm tới. Thời đào tiểu tâm tư, Ngọc Nguyệt không biết, bất quá xem ở hắn đoán cái này tiểu miêu đèn phân thượng, lúc này mới xem như cùng hắn chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, khó được à, đối mặt hoa Mỹ Nam, còn kiên trì một khắc lâu, Ngọc Nguyệt cảm thấy chính mình thần kinh thô to không ít Kiên cường không ít, miễn dịch lực gia tăng rồi. Cái này Tết Nguyên Tiêu, khi sóng cùng Ngọc Nguyệt chúng tỷ muội ở bên nhau quá, phi thường vui vẻ, xưa nay chưa từng có dân vui sướng. Ngay hôm sau, Ngọc Nguyệt mang theo mấy cái tiểu cô nương, liền trộm mà đi cô cô ra viện môn ngoại thăm phòng, lại phát giác này bát mạn mạn nhòm, cư nhiên không ở. Ha ha, sáu cái tiểu cô nương đẩy cửa ra liền chạy đi vào. Mang theo thảo cập đại nữu dưỡng đi dược hương cư, dọa rất thảo một đôi mắt hạt châu. Cô, ngươi không trách ta đi. Đây là ta sở hữu tiền bạc mua. Ngươi nơi đó tới nhiều như vậy bạc, Cô, ngươi quên mất, ta không phải đảo đến hơn người tham sao. Sau lại, ta lại đụng tới một cây, còn khá lớn. Ngươi này vận khí thật là hảo, viện này thật chính tề. Thảo đối Ngọc Nguyệt vận may là bội phục, lập tức liền tin. Ngọc Nguyệt đều cảm thấy này cô cũng quá hảo đổi rồi. Ngươi một nhà liền ở cái này trong viện đoàn tụ, cùng nhau ăn cơm trưa, lại làm cơm chiều ăn, Thảo lúc này mới về nhà. Mà này vài bữa cơm. Chủ đánh đồ ăn, đó là trứng vịt bác Thảo. Mấy người từ bắt đầu không thói quen, đến cuối cùng nhất trí cho rằng thật sự phi thường ăn ngon. Ngọc Nguyệt liền đem cái này cách làm nói ra tới. Hơn nữa nói, đầu xuân dưỡng vịt uy, để trứng làm thành trứng bác Thảo, từng lao bản bào thu. Lại là một cái tài lộ, đại gia đối tương lai càng có tin tưởng, này cũng không chế mà, cô cô làm lên cũng bất việc, này trứng đưa đến huyện thành các tiệm ăn đi. Thảo đều hưng phấn lên. Ngày hôm sau, Nhậm đại Nưu đem cầm đi tiêu tốt ra lấy về tới khi, chỉ đem mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm, như vậy xinh đẹp. Như vậy mềm mại, bởi vì Ngọc Nguyệt người tiểu, làm áo da xuyên hiển nhiên là không có lời, một năm sau liền xuyên đến không được, vì thế, Thẩm Thẩm liền kiến nghị làm một kiện mang mũ áo choàng. Ngọc Nguyệt này con thỏ cái đại, một con có 6 7 cân, này một kiện áo choàng từ Ngọc Nguyệt đầu đến chân, phải dùng 12 chữ da. Ca ca cá tự nhiên cũng đến làm đỉnh đầu, phải dùng 16 chữ da. Quá xa xỉ. Hơn nữa này lập tức liền thiên nhiệt, lại nói như vậy bạch bạch, nhung nhung ở nông thôn địa giới không thực dụng a Chúng ta tiểu hài tử đúng là trường vóc dáng thời điểm, năm nay liền không cần làm, dựa ngươi giúp ta đem thỏ ra cấp bán đi đi. Đại gia đối cái này thỏ ra đều thập phần xem trọng, vì thế lưu lại hai trường, cấp bé gái một người cắt chế một cái tay lung. Vật liệu thừa tử, Ngọc Nguyệt trực tiếp làm đầu hoa, hiện đại cổ trang kịch xem nhiều chỗ tốt, này thiên kỳ bách quái chiêu số rất nhiều. Cô cô nhân cảm thấy này màu trắng mang ở đầu không may mắn, làm dượng vào tiệm xử lý một chút, nhuộn thành màu hồng phấn, hiệu quả nhất lưu. Nói, này con thỏ ra làm thành nhung cầu bộ dáng, mang ở trên đầu, thật là thật xinh đẹp a. Mấy cái nữ hoa tử nhạc thành một đoàn, một người một đôi lập tức liền mang lên đầu đi. 30 trương thỏ ra liền tuyên cáo xử lý xong rồi, này ra cũng bán một cái giá tốt, 7 văn một trương, được 17 năm đồng bạc. Mọi người đều cảm thấy này thật là cái hảo giới. Cũng đối dưỡng con thỏ bán nổi lên hứng thú. Đáng tiếc nhu nhược thỏ. Đệ 103 tiết nói năng cẩn thận huyện khảo tra cưới mẹ kế. Đợt. Phấn hồng phiếu một chương thêm càng. Cảm ơn thân hài nhóm. Cảm ơn. Đây là ta đã thấy nhiều nhất phấn hồng phiếu. Mọi người đều nói. Không có nhiều nhất. Chỉ có càng nhiều. Ta cố lên. Đại gia các loại phiếu phiếu cũng cố lên đi. Ngọc Nguyệt đem chính mình này thân cha là nhìn thấu. Thiệt tình không phải người một nhà. Cho nên chính mình cũng không chuẩn bị dưỡng con thỏ, bất quá. Này không ngại ngại Ngọc Nguyệt lên phố đi mua mễ, lại đụng phải bán con thỏ cho nàng người, liền mua 10 con thỏ, chuẩn bị dưỡng lên làm loại thỏ, toàn uy ở giếng nước hẻm. Sau lại, thầm thầm, cô cô hai nhà uy này con thỏ, một tháng cũng tránh không ít bạc, mấu chốt là, này con thỏ mao thật sự hảo, mao lại trường lại không dễ dớt. Nhan sắc còn chính, chuyên cung dưỡng chủ nhân dùng, đều không đủ. Đây là lời phía sau, về sau lại nói, mãi cho đến 21, đại gia mới phản hồi phạm gia thôn đi. Đối Ngọc Nguyệt này bộ sơn mọi người đều không có ở trong thôn nhắc tới tới, đảo cũng là không hẹn mà cùng ước định. Từ đầu đối với này đó cực phẩm, nguyên lai chính là thực đau đầu sự, càng đừng nói là một đám điên cuồng, chịu đủ kích thích cực phẩm. Nhưng hai huynh muội làm sao bây giờ? Chỉ có thể chịu, ngươi có cái này rách nát thân cha, có thể làm sao bây giờ? 23 hôm nay, Ngọc Hoàn liền người tới, tiêu phạm khiêm hòa đi bắt nãi lại ra. Khẳng định không chuyện tốt, Ngọc Nguyệt phòng trường, lại liêu không đến khiêm tốn đã trở lại Tự nhiên là vẻ mặt hưng phấn cậm ngượng ngùng, nha, còn ngượng ngùng, có quỷ. Ngọc Nguyệt trong lòng nói thầm, nói năng cẩn thận. Ngọc Nguyệt, tới, cha cùng các ngươi nói sự kiện, mãi mãi cấp cha làm chủ tướng, cái tức phụ, nói là cần lao có khả năng, làm việc nhà gì đó đều làm được thực hảo, người lại thiện lương, bảo đảm nhất định đem các ngươi đương thân sinh nhi nữ đối lãi. Nhìn cha Hưng phân kính, hai người liếc nhau, cười khổ một chút, chính là ngươi một cái thân cha, tội của ngươi chúng ta còn không biết như thế nào chịu. Lại tới tân triều, xem ra, bắt mãi mãi diệt ta chi tâm bất tử A Ngọc Nguyệt ở trong lòng cắn răng. Nay cổ đại người kết thân, thật là một chút cũng không chú ý, đi theo, ngày thứ ba, cái này chuẩn tân nương liền đi vào phạm gia tương nhìn. Có tự mình tương xem. Giống như hẳn là A mặc kệ cổ đại hiện đại. Nữ nhân này gả chồng thật là khinh suất không được. Ngọc Nguyệt chưa nói cái gì. Một cái xinh đẹp 20 suất đầu nữ nhân, mặt vông dài, một đôi câu hồn đơn phượng nhãn còn có nông thôn nữ nhân ít có tinh tế vòng và eo vào sân này tam chuyện hai chuyện ngọc nguyệt liền nhìn đến chính mình cái này cha liền có điểm hồn vía lên mây xong đời cái này mẹ kế phỏng trừng là định rồi anh hùng khó qua hải mỹ nhân này lao cha còn không phải anh hùng này cưới mẹ kế sự tình liền treo ở hai huynh muội trên đầu chính là hai tháng phân nói năng cẩn thận tháng này phi thường nội muốn tham gia huyện thí khảo đồng sinh muốn trở thành một cái tú tài cần thiết đến trải qua huyện phủ viện ba lần khảo thí Rất nhiều người đọc sách đó là chỉ thông qua trước hai thí, mà dừng bước với đệ tam thí, trở thành một cái tú tài, liền không sai biệt lắm là có cái ổn định bắt cơm, có chút người còn có thể làm làm bất nhập lưu tiểu quan này đó. Tử thảo cô cô tướng công, lao tới này lần thứ ba viên thí. Đã là đánh trận nào thua trận đó n thứ, một cái hơn 20 tuổi lao đồng sinh. Bất quá, ở mẹ vợ ra này nửa năm, hắn cảm thấy chính mình thông suốt không ít. Đọc sách thật sự giống như thần trợ, nhớ do thực vững chắc. Nay lại là Ngọc Nguyệt không biết, nàng từ trong không gian lấy ra tới lương thực, đều bị cái này đồng sinh ăn luôn. Không gian đồ ăn có làm người trí nhớ ra tăng hiệu quả. Ngày thường không biết chữ nhân thể hiện không ra quá nhiều, mà người đọc sách liền thể hiện ra tới, quả thực đã gặp qua là không quên được a đây cũng là nói năng cẩn thận đọc sách tiến triển cực nhanh nguyên nhân. Khiêm tốn vội vàng thành thân sự tình, mỗi ngày hướng mẹ ruột ra chạy, nói năng cẩn thận tham gia đồng sinh thí, đối với khiêm tốn tới nói, ở lý muội phu luôn mại am chỉ hạ Nhận định này bất quá là cái chế cười, nhà mình hoa hoa mới đọc mấy ngày thư a." Đây là Sơn trưởng nói, "Lần này đồng sinh thí, mọi người đều muốn đi khảo." Khiêm Tốn đối cô Sơn trưởng là tương đối tôn trọng, nghe được là Sơn trưởng nói, liền không nói chuyện nữa. Hai huynh muội liền nói, "Chúng ta như cũ đi cô cô ra ở, một là ôn tập, nhị là ngọc nguyệt buổi ca ca khảo thí." Khiêm Tốn cảm thấy thực hảo, chính mình thành thân, dùng bạc tất cả đều là bọn nhỏ, thật sự có điểm muội không khai mặt mũi còn có bọn nhỏ nếu là còn nhớ rõ hứa thị, chính mình khác cưới cũng quá thương bọn nhỏ tâm. Cha bên này, hôn kỳ cũng định khẩn, cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, các người đi cô cô ra liền hảo, thi xong liền trở về đi. Khiêm tốn bên này, phải làm đón dâu chuẩn bị, Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận cũng không có phương tiện đúng tay, hai người nhìn càng phiền vì thế, biết khiêm tốn phải đón dâu sau, liền lại đi trong huyện. Không cần phải nói hai người ở dược hương cư ôn tập, phụ lục, thanh tính nhật tử quá đến bay nhanh Khảo thí thời gian thực mau liền tới rồi. Năm ngày huyền thí, Hạnh đến Ngọc Nguyệt cấp nói năng cẩn thận làm lương khô, lỗ thịt bò, thịt gà, làm màn đầu, thời tiết cũng không nhiệt, dùng không gian thủy thêm thái cực bạch chỉ linh dịch đoái năm ống chúc thủy ra tới, làm nói năng cẩn thận mỗi ngày uống một hồ. Nói năng cẩn thận công chính mình dương đựng sách vào trường thi, Ngọc Nguyệt cùng cô cô ở bên ngoài đợi năm ngày, đứng ngồi không yên. Nay năm ngày, Ngọc Nguyệt thật là thể sắc và tinh thần dày vỏ, sống một ngày bằng một năm bất quá này không liên quan nói năng cẩn thận sự 11 tuổi thi đậu đồng sinh đều là thiên tài đừng nói hắn mới vỡ lòng không lâu quyền cho là đi luyện lá gan đi được thêm kiến thức ngọc nguyệt thiệt tình không đối nói năng cẩn thận khảo thí ôm bao lớn hy vọng giày vò mấu chốt là nguyên thân thân cha cợt mãi mãi thân cha tới hoàn thành thân dùng đồ vật mãi mãi cùng đại cô tới tìm tiểu cô an bài lý đại đồng sinh viện thí có quan hệ hạng mục công việc đầu tiên chủ khách điểm khẳng định là không có khả năng quá xảo không có phương tiện đọc sách Này liền muốn chủ đến Thảo ra đi, cô cô tự nhiên không muốn, này tính chuyện gì, ban ngày ta một người ở nhà, viện này liền như vậy điểm địa phương, tháng năm viện thí, ngươi hiện tại liền chủ tiến bảo. Ngươi phương tiện ta không có phương tiện, nhậm đại ngư cũng kiên quyết không đồng ý mãi mãi liền giận tím mặt, xông lên đi lôi kéo Thảo liền muốn động thủ. Nha đầu chết tiệt kia, đây chính là ngươi tỷ phụ, về sau, hắn muốn trở nên nổi bật, còn thiếu được đối với ngươi chiếu cố. Chiếu cố không liên quan chiếu, chúng ta không trông cậy vào. Ở tại ta nơi này, với lý, với tình đều không được, thảo nhớ tới quá vãng, căn bản không muốn quản người này. Không ở nhà ngươi, ngươi tỷ phu ở trọ tử tiền, ngươi cấp đảo A. Mãi ngoại cho rằng như vậy mới hợp lý. Ngươi không cho người khác ở tại nhà ngươi, nay ở trọ tiền tự nhiên muốn ngươi đảo mới đúng. Đây là cái gì hôn trượng lo gì? Nhầm đại ngư nghe được hòa khởi, liền trực tiếp đem này ba người đổi đi, bá một tiếng đóng biển môn. Tự nhiên dẫn tới ngoại mãi, mãi bên ngoài một trận chửi bậy, trừ bỏ xem chấp nháo hàng xóm Hai người tuyệt đối không phản ứng, mang đến canh giờ trợm, mới vừa rồi mang theo đại nữ nhi hùng hùng hổ hổ mà đi rồi. Ngọc Nguyệt từ tránh né trong phòng xuống dưới, nhìn đến cô cô bị tức giận đến thẳng thở hồn hển Cô, cô, yên tâm, dưỡng không phải này ngươi hết giận sao. Đừng nóng giận, bọn họ muốn lại đến A, ngươi cũng đừng lý, đừng mở cửa. Sau đó, là cha, này muốn cưới cái thiên tiên mỹ nữ vào cửa, này tiến huyện thành tới, đó là một hồi thải bán, Ngọc Nguyệt tự nhiên cũng không phải nói không được. Dọn đến cô cô ra tới chu hạ Để tránh rửa hương cư lộ hãm Cũng không phải không muốn này cha cưới mẹ kế Nhưng cái gì đều có quy củ sao Cái này mẹ kế Cư nhiên muốn một trương Ngọc Nguyệt loại này Dường thiên công bật bộ Ngọc Nguyệt cái này người khác còn kinh thường Kết hôn sao Tuy nói hai người đều là nhị hôn Nhưng vẫn là muốn tân dường tân nổi cắt lợi chút Nói Ngọc Nguyệt cũng không phải không biết này cổ đại quy củ Dường chính là từ nhà gái bị Này hiện tại như thế nào cái nói Này Trinh Nương nói Nàng trong tay tiền bạc không thuận lợi, của hồi môn liền chỉ bồi này đổ tế nhuễn hảo, này dường làm ta đính, ai làm ta này còn. Nói lời này khi, còn nhìn nhìn Ngọc Nguyệt, đến, ai kêu ngươi còn mang con chồng trước đúng không? Ngọc Nguyệt không ra tiếng, nhìn chính mình lão cha vẻ mặt hạnh phúc, tự nhiên cũng không dám nói cái gì, 30 tuổi không đến, tái hôn là cần thiết. Sau đó, khiêm tốn liền đi mua một chiếc giường Ngọc Nguyệt mang theo đi lần trước cô cô mua của hồi môn cái này ra cụ cửa hàng, người quen dưới, 15 lượng bạc. Nâng một trương cùng cô cô dùng không sai biệt lắm dưỡng. tình không sai biệt lắm năm lượng bạc, khiêm tốn lại thượng vàng hạ cám mua hảo chút. Ngọc Nguyệt bồi cha đi mua, đương cái tiểu thăng yêu, như vậy cũng hảo, đỡ phải chính mình lưu tại trong nhà, đông tưởng tây tưởng. Khiêm tốn nhớ thương trong phòng, mua đồ vật, ngày hôm sau liền trở về nhà, đến nỗi đang ở trường thi khảo hào khảo thí nhi tử, bất quá là để ra một câu. Ở bên trong ăn cái gì, ngủ cái gì, một mực không hỏi. Lý giải, rốt cuộc muốn thành thân sự tình nhiều, ngọc nguyệt trong lòng chính mình an ủi chính mình, nói năng cẩn thận 5 ngày sau lên sân khấu, ngọc nguyệt cùng cô cô cùng đi tiếp, rất giống tiếp trước tiếp tiểu hài tử tan học, bên ngoài ra trưởng tệ đến biển người tấp lập, khảo thí người một đám sắc mặt xanh trắng, bước chân phù phiếm, lão đảo siêu mẹo, giống như chạy nạn nạn dân giống nhau chào ra tới, ra còn có cá biệt vừa ra tới liền ngã quỵ, làm người dùng cố kiệu nâng hồi ra, nói năng cẩn thận một người, giống như mới vừa đi vào ba phút liền ra tới người, hồng nhuận sắc mặt tinh, Thân tỏa sáng bộ dáng, ngọc nguyệt nhìn những người khác, trong lòng không khỏi có điểm ngượng ngùng. lần sau, này linh dịch liền ít đi phóng điểm hảo, cũng quá kích thích người khác tâm. ra tới sau, chỉ ở huyện thành ở một đêm, ngày hôm sau, liền trở về thôn. cha muốn thành thân, nhi nữ nói như thế nào cũng nhất định phải đi giúp hạ vội. hai người đáp xe bỏ hồi thôn, ngại ngại giúp đỡ chính mình đại nhi tử, đang ở vội vàng thành thân một ít hạ xính sự tình, ngọc nguyệt trong lòng một đại cái bao, tự nhiên là không quá thích, nhưng một câu, tiểu hoa nhi ra, không được quản đại nhân sự, liền chụp bản định rồi tính, việc này liền không tới phiên hai huynh muội nhúng tay, nhiều như vậy lớp người già tử xếp hạng phía trước, nói năng cẩn thận đem đáp án cho cô sơn trưởng, sơn trưởng cho rằng thông qua cơ suất rất lớn, nói năng cẩn thận liền lập tức bắt đầu chuẩn bị phủ thí ôn tập, lại đầu nhập đến khẩn trương ôn tập chung đi, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền đi, ngọc nguyệt lúc này mới cảm thấy đọc sách thật là kiện hạnh phúc sự, ít nhất không cần lý này trước mắt ghê tầm sự. 3 ngày sau, cũng chính là 2 tháng 26, Phạm Khiêm Hòa liền bảy mấy cái bằng rượu, thua xe bỏ đi tiếp tân tức phụ đã trở lại, lúc này, Ngọc Nguyệt mới biết được, cái này tên là trinh nương mẹ kế đã là 28. Thân sinh nhi tử dì Xuân Long 10 tuổi, nữ nhi dì Xuân Anh 12 tuổi, Phạm Khiêm Hòa cư nhiên cưới mang theo hai cái con chồng trước quả phụ, này đều không nói, giường, ngăn tủ gì đó, đều là nhà chồng chính mình bị, lại còn có ám chỉ là bởi vì Khiêm Tôn có hài tử cần thiết làm lượng bộ, Ngọc Nguyệt vô ngữ. Nói năng cẩn thận cũng không thể nói gì hơn. Đối khiêm tốn dần dần cảm giác được có điểm. Đệ một trăm linh bốn tiết không thể trêu vào ta trốn đến khởi. Cái này phạm kiếm hòa, thiệt tình là cái mâu thuẫn nhân vật. Nói hắn không rõ lý lẽ bãi, này còn thường xuyên có người tới kêu hắn đi phân xử, nói hắn căng đến đứng lên đi, hơn nữa người cũng lớn lên cao lớn thô kệ, đổ thủy cung có thể đổ một bá. Một gặp được tám thẩm bắt thúc những người này, liền thành bùn lầy. Từ người khác cưỡng từ đoạn lý, cũng không không tranh luận không so đo. Đối chính mình, nhìn nữ ích lợi chưa bao giờ hiểu được giữ gìn, một mặt theo người ngoài. Nói hắn không màng ra đi, nay cả ngày ngoài ruộng trong đất vội đến chân không chạm đất. Tuy rằng lao động trái cây không có gì, thiệt tình cả ngày đều ở vì cái này ra bận rộn. Hái huynh muội vô ngữ chung, loại này cha thật là vô pháp hình dung. Kế tiếp một tháng, bởi vì cùng đám cực phẩm ngốc tại cùng nhau, thật là nước sôi lửa bỏng, sự tình nù nùn không dứt, thân cha thành thân duy nhất chỗ tốt đó là... Này đó gì ban mãi này đồi đám cực phẩm dọn đi rồi, nghe nói, này phạm gia nhà cũ, một lần nữa tu thành gạch phòng, chính phòng còn tân bỏ thêm chân tường, đổi thành 5 gian phòng, tổng cộng là cái 9 gian phòng ở sân, xài bao nhiêu tiền không biết, Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận cũng chưa hỏi, khiêm tốn cũng chỉ cùng chính mình nương. Cha thương lượng đi làm, lão tổ cùng khiêm bân này hai nơi, chẳng qua để ra nhắc tới, mãi mãi làm này đó thân thích đều dọn qua đi ở, bên này liền không ra tới, tiếp tân tức phụ Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận đối cái này mẹ kế, thế nhưng sinh ra một tia cảm tạ chi tâm, cưới cái mẹ kế tới chấn hạ tòa nhà cũng không tồi. Thành thân hôm nay, chỉ phải dưỡng tới, mang theo cô cô tin tới, nói là chính mình có thai, không có phương tiện ra cửa, gần nhất liền không tới phạm gia thôn, này tính một cái tin tức tốt. Nhưng kế tiếp tin tức, lại làm Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận đều hết trô nói rồi. Nhậm đại ngưu tới uống rượu mừng, thuận tiện cấp nói năng cẩn thận huynh muội mang đến hỉ tin, cũng thuận miệng nói chính mình thống khổ khó xử, bắt mãi nỗi liền mấy ngày nay nội, tự nhiên mang theo nàng thành tiểu về văn hóa giáo dục võ công bốn cái nhi tử, đi tìm thảo mức khí, nhìn nhậm đại lưu bắt đầu làm việc đi, đánh tới cửa đi, sinh sôi đem thảo tức giận đến té xỉu trên mặt đất. Lúc này mới làm lang trung khám ra có hỉ, nhậm đại lưu đem này mấy người lại một lần đánh đi ra ngoài. Đối với chính mình tiểu viện tử, hắn cũng không kế khả thi, này mẹ vợ, thật khó đối phó à, đánh không dám đánh, mang nàng không sợ, như thế nào tính? Này bân thúc thúc ôm tới tiểu cầu, cũng chỉ thành trai trai bộ dáng, còn không đủ để xem môn hộ. Cái này nhưng thật ra dễ làm, không thể treo vào, trốn luôn là trốn đến thời. Ngọc Nguyệt liền trộm đối đại nưu nói, làm hắn trở về, thu thập đồ tế nhuyễn, dọn đến dược hương cư đi trụ, đem giếng nước hẻm tiểu viện tử thuê cho người khác, dù sao dược hương cư bạch không ở nơi nào, bọn họ đi ở, này hoàng gia ba người còn có thể giúp đỡ chăm sóc một chút cô cô, mãi mãi tìm không được hai người. Khẳng định cũng không biện pháp lan loạn. Nhậm đại ngưu tâm lý thượng vẫn là không quá tưởng phiền Toái Ngọc Nguyệt, nhưng không chịu nổi, bắt mãi mãi cư nhiên quá không được mấy ngày, bên này mới ngày thứ ba lại mặt, nàng lại tới cửa đi nháo. Nhậm đại ngưu đành phải đem các loại đồ tế nguyên thu thập lên, dọn tới rồi dược hương cư. Dù sao tâm một hành, nghĩ thông suốt, này Ngọc Nguyệt cũng không phải người ngoài. Chính mình hai phu thê đối nàng toàn tâm toàn ý hảo, báo đáp nàng được, này tình thiếu đến nhiều, cũng liền không lo. Thảo của hồi môn, cũng không nghĩ thuê cho người khác dùng liền dọn đi vào, cũng may dược hương cư này phòng ở còn nhiều, liền ở hậu viện nguyên lai thẩm thẫm trụ này gian, một ít nguyên lai like gia cụ, dùng không đến liền di đi tiền viện, bày biện ở trong khách phòng, đảo cũng thích hợp. này giếng nước hẻm phòng ở, liền thuê đi ra ngoài, một năm cũng có thể thu cái hai ba mươi lượng bạc. mà lại lại muốn tìm này thảo sân, cấp lý đại đồng sinh ở khảo tú tài hảo tính kế, cũng rơi vào khoảng không, thực sự hận thượng cái này nhị nữ nhi. mà thảo ở đông thành này một trụ, liền ở dừa hương cư ở hảo chút năm. Đây là lời phía sau, về sau nói nữa. Nay cán ăn 16 năm mùa màng, rõ ràng không hảo quá, năm trước liền nước mưa rất ít. Chẳng qua nhân này phạm ra thôn địa lý vị trí phi thường hảo, có này mát lạnh hà thủy, dễ chịu, không thế nào rõ ràng. An tết khi, tống gia tới chúc tết, chính là nói, tống thôn hoa màu, không có mấy nhà loại đến hảo, thiên quá hạ, mùa đông, tuyết cũng không như thế nào hạ. Năm nay đầu xuân, nghe thúc thúc cùng láo tổ nói lên, trong nhà lúa mạch non phản thành cũng phản đến không tốt. Ngọc Nguyệt hai đời người cũng đều không hiểu nông nghiệp sinh sản, chẳng qua là ở bên cạnh nghe, cũng không thế nào nói chuyện. Duy nhất có thể làm đó là đi ra ngoài, ở lao tổ cùng thúc thúc ngoài ruộng sái không gian thủy. Chính mình ra, Ngọc Nguyệt lúc ấy cũng tưởng tôi tới, nhẫn nhịn, không có động thủ. Khiêm tốn nhân phẩm y gì nguyên như cũ hảo, trong nhà mặt người đến người đi, Ngọc Nguyệt hai huynh mội mẹ kế, cả ngày cười tủm tỉm, làm nàng thân sinh nữ nhi, thân sinh nhi tử ra tới, lại là hạt dưa lại là đường bãi. Lại là nước trà lại là cơm cung phụng Khiêm tốn cười ở bên cạnh nhìn, vẻ mặt hạnh phúc. Ngọc Nguyệt ngồi ở chính mình đông sương phòng, không nói một lời, loại này kích bản, tiếp trước thấy được nhiều. Không tỏ thái độ, cái này mẹ kế rõ ràng không phải cái bất lo, này mang lên đi, tất cả đều là Ngọc Nguyệt mua tới. Này hai hải tử trên người xuyên, cũng là chính mình mua tới làm quần áo bố, cha làm chủ cấp này hai người làm. Ngọc Nguyệt cũng không phải cái kiến thức hạn hẹp, nhưng nghe nói cái này môi làn lại nãi bảo, trong lòng liền cảm thấy bất an. Này mẹ kế gả lại đây khi, mang theo một đống tử của hồi môn, nhưng Ngọc Nguyệt nhìn kỹ qua, toàn bộ là chút mặt vui hóa, thêm lên, 10 lượng bạc không đến, mà chính mình lao cha đưa sính lễ đó là 50 lượng bạc. Bởi vì nãi nãi bảo môi hiện tại nãi nãi ở cái này trong viện, hoành ra võ tiến, như cá gặp nước, Ngọc Nguyệt phát hiện, lao tổ cùng thúc thúc đều rất ít lại đây. Ngọc Nguyệt biết, cái này sân, đã từng đã cho chính mình hạnh phúc cảm rất sân, hiện giờ đã càng ngày càng như là ngũ phòng bát mãi mãi nhi tử gia cùng tứ phòng quan hệ không lớn bộ dáng Xuân Anh gõ môn vào được Ngọc Nguyệt hảo hảo nhìn nàng cũng không chủ động mở miệng lần này lại là có cái gì quý làm Muội muội nơi này thật xinh đẹp như vậy cao cấp giường bận bộ tỉ tỉ ta sống đến bây giờ đều không có ngủ quá mẫu thân thật là đau lòng muội muội cái gì tốt đều là tăng cường muội muội chức dùng lời này nói được làm người giống như nuốt ruồi bỏ giống nhau ghê tởm cái gì kêu tăng cường ta Đây là cha ta đều còn không có trở về, ta chính mình tồn bạc mua hảo đi, cùng ngươi nương càng là nửa cái tiền đồng quan hệ cũng không có. Chính mình đa bảo cách, còn có tủ quần áo, ngực quay gì đó, không đều dọn đến ngươi trong phòng đi sao. Ta nơi này liền một chiếc giường, một cái hòa án, một cái giường la hán, còn có cái gì nhưng nhớ thương. Nói lên cái này tới, cô cô dùng ra cụ dọn đến huyện Thành đi, thật là đúng rồi. tỷ tỷ có việc không có. Ngọc Nguyệt không có nói tiếp đầu. Làm như không có nghe được nàng một phen chữ tình. Hảo muội muội, ta nhìn xem ngươi theo hoa, nha, ngươi cái này dày mặt mũi, theo đến cũng thật đẹp, ta dày đều hỏng rồi. Tỷ tỷ, cái này đa dạng, ta còn có, ngươi cầm đi miêu đi. Ngọc Nguyệt đưa qua một trương hoa văn, ta nhưng nghe không hiểu ngươi lời trong lời ngoài ý tứ, Ngọc Nguyệt nghe không hiểu, nhưng khiêm tốn hiểu a. buổi tối, đại gia ăn cơm thời điểm, ở phía sau nương ngăn cản trong tiếng, Ngọc Nguyệt mới vừa hoàn công dày mặt liền về Xuân Anh tỷ tỷ. Ngọc Nguyệt túi đầu, cưỡng bách chính mình không cần đi xem mẹ kế Trinh Nương vẻ mặt giả dạng, "Trang, ngươi cũng trang chuyên nghiệp chút đi, thật là, cô nương ta chẳng qua là không nghĩ cùng ngươi nghiêm túc, ngươi cho rằng chỉ có khiêm tốn vẻ mặt hiền tử. Ai nha, Xuân Anh cha hắn, ngươi cũng là quá có nàng, này tỷ tỷ như thế nào có thể muốn muội muội làm theo sống đâu? Ngươi ngày thường làm việc nhà lại vội, đêm nay thượng luôn là có rảnh đi. Xuân Anh, mau còn cấp muội muội." Trinh Nương vẻ mặt nghiêm túc lời này lời nói ngoại ý tứ vẫn là nói Xuân Anh là bởi vì làm việc nhà chiếm thời gian mới không có làm dày Ta phi Ngọc Nguyệt trong lòng ghê tởm cực kỳ Cha Nương không phải ta muốn chiếm muội muội dày mặt thật sự là ta này cũng không xong tắm rửa Ta cũ dày đều hỏng rồi Ta cũng tưởng chính mình làm a Ta làm được so muội muội còn hảo nhưng ta ngủ không quen này giường đất này thân thể lại toan lại mềm Xuân Anh lôi kéo chính mình Cha kế làm lũng nói chính mình ủy khuất này cũng không Được rồi, Trinh Nương, không có quan hệ. Nay dây mặt có, liền mau làm thành dày thay đi, ngươi nảy thân mình thế nào? Này giường đất ngươi ngủ không quen a. Khiêm Tốn liền lấy mắt thấy Ngọc Nguyệt, trong nhà duy nhất chỉ có nàng ngủ này giường, Ngọc Nguyệt không nói gì, nhưng kết quả vẫn là ra tới, vào lúc ban đêm, nói năng cẩn thận nhìn chính mình muội muội dọn vào kế muội nhà ở, không khỏi nắm chặt nắm tay. Nguyệt Nhi, nàng ngủ không quen, liền đi mua đi bái. Như thế nào, còn phải ngươi đằng phòng ở đâu? Ca Thôi bỏ đi. Ngồi, này giường đất cũng không phải không thể ngủ Ngọc Nguyệt vướt trên giường đất hơi mỏng cái đệm, cũng không có một kia câu hán hận, duy ở trong lòng nói, thức hảo, cảm ơn ngươi cho ta vết kỷ lý do, Ngọc Nguyệt không có nói ra, này đầu ra, không có không gian linh thủy chống đỡ, ngươi cho rằng xoay người có thể nhanh như vậy. Ta liền nhìn ngươi quá đi xuống, 200 lượng, tiền trinh, mua ngươi một đời cha con tình. Thật là quá đáng giá. Nói năng cẩn thận xưa nay cảm thấy này muội muội từ phân ra sau. Chú ý đó là cái đại, điểm này một người tiếp một người, đều dùng tốt, lúc này thấy nàng không khí không nội, cũng đem tâm thả lại trong bụng, rốt cuộc đây là nhà chính, liền cái để mỏng chút, ngày mai cấp phố hậu chút liền hảo. Hai huynh muội đem dọn lại đây thư tịch sửa sang lại hảo, điều bàn dọn xong, Xuân Anh đem từ Ngọc Nguyệt phòng dọn lại đây ra cụ toàn dọn về Đông Sương đi, kỳ thật, nói cách khác, Ngọc Nguyệt dọn này trường hòa án, liền rời đi Đông Sương phòng. Nàng nhà ở, các loại gia cụ thành kế tỉ. Buổi tối, Ngọc Nguyệt ở Đông Sương biên rửa mặt, nghe Đông Sương truyền ra tới khanh khách tiếng cười, "Xuân Anh cao hứng hỏng rồi, chính lôi kéo nàng nương làm nũng đâu. Này kiến thức hạn hẹp đến, còn không phải là một chiếc giường sao?" Chính mình có càng tốt, không cần để ý, "Gia Hỏa Vạn Sự Hưng." Ngọc Nguyệt đóng lại cửa phòng, tắt đèn. Khiêm Tốn cùng Trinh Nương trở về phòng khi, vốn định đi xem Ngọc Nguyệt nhà ở thu thập thành cái dạng gì, thấy tắt đèn, hai người cũng liền trở về nghỉ tạm, đúng là tân hôn trong lúc, sớm nghỉ ngơi mới là chính sự. Ba tháng sơ, thiên vẫn cứ là có điểm lãnh, trên giường đất chỉ phô hơi mỏng đệm giường, Ngọc Nguyệt không nghĩ ngủ, à, này tỷ tỷ, lúc trước cho nàng mua đệm giường đâu, cũng dọn đến đông xương đi. Này kích cỡ nhưng không đúng a. Ngọc Nguyệt đừng khẩn cửa sổ đồng môn, chính mình đi trong không gian đi ngủ, trong phòng giường đất liền phóng thôi, làm người tuyệt đối không thể mệnh chính mình. Đệ 105 tiết đừng đem nhường nhịn đương phúc khí. Tờ ết. Ha ha, ngủ ngon. Ngày hội vui sướng sao sớm tại cha thành thân trước, ngọc nguyệt nhìn ra cha cùng bát mãi mãi hô động dị thường, minh bạch chỉ có thể chính mình chiếu cố chính mình. đi huyện thành bồi ca ca khảo huyện thí khi, ngọc nguyệt cũng là làm chính mình việc tư, chính mình đính kia bộ gia cụ làm đó là này 2 tháng chung giao hàng, ngọc nguyệt tìm cơ hội như cũ hóa trang đi lấy hóa. trưởng quầy rất bận, hắc gã sai vật chỉ ở nhà kho điểm số, liền tiếp nhận chìa khóa, nói chính mình tìm xe tới kéo. cũng không muốn trưởng quầy đem giường cấp mở ra, hắc gã sai vật chỉ đẩy nói. Trong phủ xe ngựa đại, đặt tại mặt trên liền lôi đi, hủy đi tới hủy đi đi, không có phương tiện. Chuẩn đầu cũng dễ hư, mấy thứ này, thực mau liền lôi đi, cũng thực mau liền đi vào Ngọc Nguyệt trong không gian. Trưởng quầy thu được gã sai vật giao tới đôi khoản tự nhiên cũng sẽ không nhiều chuyện nghĩ đến người khác như thế nào trở đi. Ngọc Nguyệt không gian trong sân động phân biệt không nhiều lắm 100m vuông bộ dáng, lại còn có có thể là ở tiếp tục trưởng thành trung. Hiện tại liền dùng này một bộ gia cụ, còn có Ngọc Nguyệt tuyển mua chính thức tơ lụa trăn Lại hậu lại mềm đệm giường Còn có một cái khắc hoa đại bình phòng cách ra cái công tắc gian, phó Ngọc Nguyệt dệt vải cơ, xe chỉ xe. Này dệt vải cơ là Ngọc Nguyệt quyết định học tập cổ đại tay nghề, nàng theo hiện ra như thật ở là càng thêm xuất chúng, nhưng này nguyên liệu cũng chính là nhiều thế này. Ngọc Nguyệt tuy rằng kiếp trước thấy nhiều tinh tế vải dệt, nhưng Ngọc Nguyệt cũng không có biện pháp tại đây cổ đại làm cái cách mạng công nghiệp, dùng máy móc tới sinh sản vải dệt, theo công lại hảo. ngươi này nguyên liệu theo không kịp cũng là công a Này đối với ngọc nguyệt tới nói là cái phi thường dối dám vấn đề cao thủ ở dân gian này thật là chân lý tuyệt đối chấn trên tiêu phường khúc đại nương tử cư nhiên là dệt vải cao thủ bị ngọc nguyệt phát hiện sau căn cứ nhàn dối cũng là nhàn dối tín điều ngọc nguyệt liền bắt đầu đi học tập dệt vải có kiếp trước tầm mắt cái gì nguyên liệu đều có thể tưởng tượng nói nữa dệt vải đơn giản chính là tinh tế kiên nhẫn công cụ hảo sao ngọc nguyệt hiện tại trong không gian bãi dệt cơ đây là khúc đại nương tử giới thiệu một cái người bán dạo người Chuyên môn từ phía Nam mang đến, nói là mới nhất dệt cơ, còn có một cái xe chỉ xe, khúc đại nương tử còn dạy Ngọc Nguyệt như thế nào dệt, bất quá, cái này máy móc, Ngọc Nguyệt không có lấy ra tới cho người khác xem qua, ở trong chấn bắt được hóa thời điểm, liền trực tiếp ném vào trong không gian đi, không cần phải cho chính mình ra tăng gánh nặng. Không gian trong nham động còn có từng hàng bác cổ giá thượng, pháo Ngọc Nguyệt thu thập tốt hạt giống, không gian này độ ấm, trực tiếp chính là điều hòa phòng, không nóng không lạnh, Ngọc Nguyệt không đáng cũng tuyệt đối sẽ không ngủ ở ngạnh bang bang trên giường đất. Có không gian làm đế, Ngọc Nguyệt cũng không tưởng quá mức với tính toán chi ly. Có một số người, người nói với hắn lời nói, đều là ngã chính mình thân phận. Hiển nhiên, Ngọc Nguyệt đem này trinh nương một nhà ba người toàn tính thành loại người này. Vì thế, trận này tranh cãi, lấy Ngọc Nguyệt thoái nhượng kết thúc, mẹ kế phi thường vừa lòng. Qua hai ngày, Xuân Anh thấy Ngọc Nguyệt cũng không có phản kháng. liền đem Ngọc Nguyệt một bộ quần áo mới lại bá đi xuyên, đoạn một chút, nàng tâm tư cũng linh hoạt Bỏ thêm cái biên cũng liền ép dạ cầu toàn mặc vào. Ngọc Nguyệt trước mắt liền hai bộ tắm rửa quần áo, nàng cho rằng cha là cái đại nam nhân. Cũng không sẽ chú ý những chi tiết này, nhưng không dự đoán được, cha còn đối chính mình cái này đại nữ nhi cười nói. Anh nhi à, ngươi này quần áo đoảng, làm nương cho ngươi mua là được, như thế nào tiếp ra biên tới xuyên đâu, ngày mai, đi chấn trên mua đi, cha có tiền. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn chính mình thân cha, quan tâm cái nữ, không lời gì để nói. Giống như cha ngươi tiền là hai chúng ta tránh đi. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận đều hối hận, sớm biết đem này bạc ném trong nước, tốt xấu còn nghe cái vang. Xuân Anh tự nhiên lại nhiều hai bộ quần áo. Mà Ngọc Nguyệt quần áo, hiện nhiên là phi thường vừa người, cũng không cần thêm vào. Đối này rõ ràng bất công, Ngọc Nguyệt không có tỏ thái độ, thói quen liền hảo, nói năng cẩn thận há miệng thở dốc, cũng vô pháp nói cái gì, con không nói cha sai. Lao tổ, thúc thúc ra mà, nhìn, nhìn cũng liền tái rồi, tráng. Ngoài ruộng, trong đất tất cả đều là sống, Khiêm Tốn cũng xuống đất đi vội vàng. Ngọc Nguyệt hiện tại mỗi ngày cũng chính là con tiểu bối sọt đi đào rau dại, trong phòng uy 78 chục chỉ gà, còn có 20 chỉ vịt, còn có 4 đầu heo, toàn dựa vào Ngọc Nguyệt đào rau dại trở về nấu thực uy. Tỷ tỷ hiện tại 12 tuổi, đang muốn nghỉ thân thời điểm, tự nhiên không thể xuất đầu lộ diện, cho nên chỉ ở nhà mặt làm gia sự, theo của hồi môn là được rồi. Ngọc Nguyệt cảm thấy cái này an bài phi thường hảo. Ngọc Nguyệt con Jun đôi Cha hầu hạ hơn 10 ngày sau, gà vịt toàn không có sau, cũng đều thành đống phân, toàn giải tiến đất trồng rau làm phân bón đi. Này con Jun còn phải tốn công phu hầu hạ. Chúng ta nguyên lai like nhưng không nghe nói qua, phải biết rằng, chúng ta thôn ly huyện thành là gần nhất. Trinh nương đối khiêm tốn nói, khiêm tốn cảm thấy có lý, cũng liền từ bỏ lại lộng cái này con Jun đôi. Ngọc Nguyệt cũng mặc kệ, tự làm tự chịu đi bãi. Trong nhà hiện tại là cái này kêu trinh nương mẹ kế đừng ra, Ngọc Nguyệt duy nhất có thể làm. Đó là giảm bất tồn tại cảm, nguyên lai nghĩ đi huyện thành trụ tính, nhưng trinh nương không muốn, đối với khiêm tồn nói, bởi vì chính mình là đem Ngọc Nguyệt đương thân sinh nữ nhi giống nhau đau, một ngày không thấy nàng ăn thượng tam bữa cơm, này trong lòng đều không yên ổn. Ngọc Nguyệt cũng minh bạch, mẹ kế vào cửa, này có bao nhiêu lại đôi mắt nhìn chằm chằm cái này mẹ kế, cho nên, một người bình thường sao có thể làm chính mình đi huyện thành trụ sao, việc này, đến chờ cơ hội. Ngọc Nguyệt mỗi ngày, đều đi đại hàng chân núi đào rau dại. Sự tình không nhiều lắm, cũng không nặng. Bất quá, bầu trời không có trời mưa, này rau dại là phi thường khó tìm đến, không phải Ngọc Nguyệt một người tìm không thấy, mà là thật nhiều nhân gia tìm không thấy. Ngọc Nguyệt để về nhà rau dại liền càng ngày càng ít, nốc tại bên ngoài thời gian liền càng ngày càng trường. Loại tình huống này, Ngọc Nguyệt thật cao hứng. Bởi vì nàng tiến đại Hàn Sơn liền vào không gian nghiên cứu dệt vải cơ đi. Tới rồi tiểu mã ngày này, mẹ kế liền thông chi Ngọc Nguyệt, không cần đi đào rau dại, bởi vì. Nàng chính mình đi Đại Hàn Sơn dạo qua một vòng, giao dại thật sự rất ít, này quá lãng phí thời gian. Vì thế, Trinh Nương đi chấn trên tiếp theo sống trở về, làm Ngọc Nguyệt làm, giao cho Tú trang đi, này tiền cũng không ít tránh. Không thể không nói này mẹ kế sẽ đương ra A. Ngọc Nguyệt thở dài. Tiểu man thật là cái hảo tiết, Ngọc Nguyệt mỗi ngày phải làm một cái túi tiền ra tới, đây là Trinh Nương ít nhất yêu cầu. Ngọc Nguyệt thật sự không thể gặp này một nhà ba người, liền ôm rổ kim chỉ, đi Ngọc Lâm trong nhà làm sống đi. Loại này lựa chọn trinh nương cũng vui vẻ, ít nhất, an thủy chính mình ra không cần lãng phí tuổi lửa. Ngọc Nguyệt đối sắp tới sinh hoạt, cũng thực vừa lòng, một ngày một cái túi tiền, làm được không nhiều lắm, cũng tuyệt đối không ít, chẳng sợ thừa mấy trơm, buổi tối, điểm đèn cũng là phải làm xong rồi, đưa cho mẹ kế, tuyệt đối không cho mẹ kế bắt được chính mình bím tóc. Túi tiền, đối với Ngọc Nguyệt tới nói, quả thực quá tiểu nhi khoa, trinh nương tiếp sống, theo công yêu cầu chẳng ra gì, Ngọc Nguyệt không cần một canh giờ liền có thể theo hảo một cái. Thời gian còn lại, đó là làm tư sống. Ngọc Nguyệt cũng không phải làm thứ gì đi bán, mà là làm chính mình hai huynh muội xiêm ý đi.